Âu Dương Tiên Sinh thấy vậy, đột nhiên nở nụ cười. Kia sang sảng hào phóng tiếng cười tự hắn trong miệng phiêu ra, làm người ghé mắt vọng qua đi, đều là lại lần nữa kinh diễm không thôi. Rốt cuộc là Mỹ Nam Tử, làm người cảnh đẹp ý vui a. Lâm Duyệt Nhi trong lòng cảm thán, lại không biết Âu Dương Tiên Sinh làm gì như vậy cười. Nàng nào biết đâu rằng, Âu Dương Tiên Sinh là đang cười nàng. Nha đầu này nhưng thật ra thú vị, cũng biết hai trước mở miệng ai liền thua xem ra lưu nguyệt gặp phải nàng sợ là không chiếm được cái gì ân huệ chỉ là nha đầu này tâm tư tỉ mỉ thả làm người cũng thiện lương yêu tiền lại cũng là thủ chi hữu đạo chỉ cần là như vậy mấy cái lưu nguyệt cùng nàng hợp tác liền sẽ không qua kém nghĩ đến nha đầu này có thể cho lưu nguyệt mang đến càng nhiều kinh hỉ đi Nghiệm cập nơi này âu dương tiên sinh lúc này mới cảm giác thập phần buồn cười lưu nguyệt ghé mắt xem qua đi môi Trong lòng buồn bực không thôi. Hắn như thế nào không biết Âu Dương còn có thể cười đến như vậy thoải mái. Không nói đến khác, này tôi cười, phòng trừng chính là vì kia Lâm Duyệt Nhi tới. Này Lâm Duyệt Nhi cũng không đơn giản, cư nhiên không truy vấn cái gì hoặc là nói cái gì đó. Thẳng làm hắn tâm ngứa khó nhị, muốn lập tức ký kết hiệp nghị. Hảo, hảo, người cũng mặc cười. Lời này là đối với Âu Dương tiên sinh nói, sau đó lại quay đầu đối Lâm Duyệt Nhi nói. Ngươi có cái gì đồ an phẩm đều có thể lấy ra tới. Này đổ nghệ phường đồ an phương diện tiên chứng, ta có thể. Nói tới đây, Lưu Nguyệt Công Tử đột nhiên cấm thanh, ngay sau đó cảm giác được một cổ lãnh quang. Hán vội vàng chuyển qua lời nói tiếp tục nói, ta có thể cho ngươi một thành lợi. Nói xong, Lưu Nguyệt Công Tử lúc này mới cảm giác được Âu Dương Tiên Sinh rút về tầm mắt, trong lòng không phục không được, Âu Dương hiện giờ như vậy che chở nha đầu này, thật sự là đủ làm người hụt máu. Bất quá, hôm nay đồ ăn phẩm vừa ra, về sau đã có thể không lo sinh ý. Hướng hồ, hắn ở đổ nghệ phường cũng bất quá là một cái nhị quản sự thôi, chính chủ cũng chưa nói cái gì, hắn tự nhiên sẽ không có gì nhị Đương nhiên, đổ nghệ phường là một cái, mặt khác bọn họ còn có mặt khác cửa hàng cũng có thể bán những cái đó đồ ăn phẩm, tương đối với đồ nghệ phường mà nói, mặt khác cửa hàng sinh ý cũng không kém. Hơn nữa, còn không có quá nhiều hạn chế. Cái này làm cho người càng có thể tiếp thu. Lâm Duyệt Nhi vốn tưởng rằng muốn nói một đạo đồ ăn nhiều ít bạn, không nghĩ tới, này một mở miệng chính là một thành lợi. Một thành lợi, đồ nghệ phường đồ ăn chính là thực quý, tuy rằng tới người hữu hạn chính là lợi nhuận thập phần khả quan. Hôm nay đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bầu trời rớt tuyến nhi bánh không thành? Một cái hai cái đều hướng nàng nơi này đưa bạn tới, quả thực là quá không thể tưởng tượng. Áp xuống đấy lòng nghi hoặc, Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa nói cái gì đó, lúc này liền thấy Lưu Nguyệt Công Tử đã là ở khởi thảo kia hiệp nghị. Động tác thập phân mau, hai người thực mau ký kết hiệp nghị. Lâm Duyệt Nhi tự trong tay háo lấy ra một quyển sách nhỏ đưa qua. Đây là hôm nay nhiệt đồ ăn thực đơn. Một quyển sách nhỏ, mặt trên ký lục mấy chục cái đồ ăn phẩm chế tác phương pháp. Lưu Nguyệt Công Tử tùy ý lật xem một chút, sau đó liền cười nhận lấy. Thành Về sau mỗi tháng cung cấp vài món thức ăn phổ liền thành, ta sửa lại đặt ở đổ nghệ phường làm cùng tháng chiêu bài đồ ăn. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi cũng thập phần bội phục lưu nguyệt công tử đầu óc. Ba người tương đối không nói chuyện. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, liền nghe được cửa lục lạc đột nhiên vang lên. Chỉ là tương so với phía trước vang một tiếng giòn vang, lần này lại là muộn thanh hai tiếng, thanh âm có chút kỳ quái. Nhưng mà... Lưu Nguyệt Công Tử lại là bang một tiếng mở ra quá xếp, đối với Lâm Duyệt Nhi cùng Âu Dương Tiên Sinh nói, hai vị nhưng có hứng thú cùng ta đi vọng nguyệt lâu coi một chút tiếp theo chẳng tỷ thí đâu. Kêu cười bộ dáng, cho hắn mặt bộ thêm sắc màu ấm. Lưu Nguyệt Công Tử từ trước đến nay diện mạo không kém, thân hình thon dài, chính là gầy chút. Đương nhiên, đây là Lâm Duyệt Nhi cá nhân cái nhìn thôi. Ở chỗ này, tựa hồ đều tôn sùng nam tử cao gầy một ít mới hảo. Chỉ là, tương so với Lưu Nguyệt Công Tử cùng Âu Dương tiên sinh thân hình, tuy rằng hoàn mỹ, nhưng là, Lâm Duyệt Nhi vẫn là cảm thấy thẩm thiếu Dương thân hình so với bọn họ cường tráng không ít. Cái loại này làm người có thể dựa vào cảm giác, vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Ba người chậm rãi bước hướng vọng Nguyệt lâu đi đến, cũng chính là phía trước ngắm cảnh ban công. Trận thứ hai tỷ thí bởi vì là đột nhiên tăng thêm, cho nên cũng chưa hạ định cần thiết biểu diễn cái gì. Này cũng coi như là ngâu hưng phát huy, đoan xem hai vị vai chính như thế nào giải quyết. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra không lo lắng, chỉ là nghĩ đến Tô Gia, trong lòng vẫn là cảm thấy có một cây thứ. Đại đứng ở ban công lan can bên, Lâm Duyệt Nhi lại đột nhiên bình tĩnh trở lại. Tô Gia, cũng không biết lúc này đây có thể hay không nhận thua. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi ánh mắt nhìn chầm chằm phía dưới sân khấu thượng. Cũng không biết là bởi vì vội vàng vẫn là như thế nào. Tô niệm lăng như cũ lựa chọn trước biểu diễn. Chỉ thấy nàng thay đổi một tiếng màu lam nhạt quần áo, làn váy còn kéo mà, nhìn qua rất là trang trọng bộ dáng. Trang điểm thượng như cũ là cái loại này tươi mát thoát tục trang điểm nhẹ, quần áo cũng là thuộc nữ cực kỳ. Ở tô niệm lăng trước mặt, bay một trận đàn tranh, nhìn dáng vẻ, nàng là tính toán đạn một khúc. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi nhúng mày, may mắn chính mình phía trước không lựa chọn làm một phi tuyết đạn đàn tranh. Nàng nhưng thật ra đã từng cũng suy xét quá, bất quá cuối cùng vẫn là đánh mất cái kêu ý niệm. Đàn tranh hoặc là đàn cổ diễn tấu ở chỗ này thật sự trường thấy, hoàn toàn không đủ để hấp dẫn người, cũng không đủ để làm một phi tuyết rút đến thứ nhất. Chỉ là, nếu là người nọ luyện liền 10 năm trở lên bản lĩnh, nhưng thật ra có thể ở đổ nghệ phường thử một lần. Hiện nhiên, tô niệm lăng chính là người như vậy. Lâm Duyệt Nhi tuy rằng không biết tô niệm lăng học bao lâu. Chỉ là nghe kia khúc huyển chuyển du dương, hơn nữa như vậy cũng làm đến mười phần, hiển nhiên là quen tay. Lại xem những cái đó quan khán tỷ thí người, đều là mê mẩn giống nhau nghe khúc, Lâm Duyệt Nhi càng thêm kết luận tô niệm lăng khúc nghệ cao. Cào Sơn Lưu Thủy. a, như vậy cũng dám lấy ra tới. Lưu Nguyệt Công Tử nghe xong một lát, đột nhiên ra tiếng khinh thường nói. Một bên Âu Dương Tiên Sinh cũng không biết suy nghĩ cái gì, hiển nhiên không có giống như người khác giống nhau nghe khúc. Mà Lâm Duyệt Nhi tự nhiên minh bạch, này hai người sợ là so với tô niệm lăng lợi hại hơn, cũng hoặc là bọn họ thường xuyên nghe càng tốt nghe khúc cũng là có thể. Ba người đối diện không nói gì. Một khúc kết thúc, không ít người khó khăn lắm hoàn hồn, phía dưới cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Rất nhiều người đều ở nghị luận tô niệm lăng khúc đàn tấu đến hảo. Đại vai chính xuống dưới sau, nên một phi tuyết biểu diễn. Trung gian Bốn cái tiểu đồng nâng cực đại đỏ thâm cổ hướng sân khấu thượng đi đến, mà bốn phía cũng bắt đầu an tính lại. Mọi người xem như vậy đại cổ, nhưng thật ra thập phần nghi hoặc. Như vậy trống to vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thả Mục phi tuyết cư nhiên muốn diễn tấu cái này trống to sao. Nghĩ đến đây, không ít người là như vậy suy đoán. Chỉ thấy mặt trên đều bố trí thỏa đáng, thanh y Việt Nam tử liền tiến lên nói một câu bắt đầu. Bốn phía nháy mắt an tính lại. Mọi người đều mang theo chờ mong cùng khó hiểu, chờ đợi một phi tuyết cấp các vị hiện ra biểu diễn. Đột nhiên, gió nổi lên, cũng không biết là ai nhà một câu. Mọi người ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên phải. Bên phải, hai cái hồng nhạt quần áo nữ tử trợ thủ đắc lực nâng trung gian thủy sắc váy áo nữ tử cánh tay, yêu nhã tự trên bầu trời bay về phía sân khấu. Kêu phiên nhiên như tiên lên sân khấu tư thế, làm đại gia nháy mắt cảm giác mới mẻ. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, thẳng tóc nhìn bay vào nơi sân trung gian ba người. Mà một phi tuyết, đúng là kia thủy sắc váy áo nữ tử. Mũi chân nhẹ rơi xuống đất, một phi tuyết vừa lúc liền đứng ở trống to phía trên, mà hai bên nữ tử đột nhiên phi thân triệt trở về. Đại thượng, chỉ chừa một phi tuyết một người. Một phi tuyết mơ hồ thủy sắc quần áo cập mắt cá chân váy dài, mắt cá chân thượng cột lấy hai căn thật nhỏ thơ hồng, mặt trên ăn mặc lục lạc thuê eo mặt ngực trường tụ váy áo mặt trên thêu thửa triển chi hoa văn váy trường tụ thượng uống làn váy thượng đều thêu thửa nhẹ nhàng khởi vũ con bướm mà một phi tuyết đôi tay hơi hơi nâng lên trường tụ phiêu phiêu giống như ngã vào nhân gian tiên tử kia tay áo cùng làn váy thượng con bướm thêu thửa phảng phất sống giống nhau tưởng từ nàng quần áo thượng bay ra đi dưới chân đạp giày cũng là tính chất đặc biệt bộ dáng nhon nhọn dày đầu lóe sáng thêu châu phiến chỉ thấy nàng bước chân đạp lên Tiếng trống nổi lên, tùy theo còn mang theo thật nhỏ giòn nhĩ lục lạc thanh âm. Tuy rằng không có nhạc đệm người, chính là kia độc đáo vũ bộ cùng tiếng trống đều làm mọi người kinh ngạc không thôi. Căng đừng nói, sân khấu trung gian trống to phía trên, kia nhẹ nhàng khởi vũ, động tác uyển chuyển, nhất tần nhất tiếu đều gái đúng chấu ngưa nữ tử. Quả thực là tuyệt không lại có biểu diễn. Lâm Duyệt Nhi vọng qua đi, nhìn một phi tuyết động tác thành thạo, trong lòng cũng cuối cùng là bông xuống. Tuy rằng phía dưới người phía trước cũng bình phán tô niệm lăng khúc đạn đến hảo, chính là hiện giờ một phi tuyết vừa ra tới, sợ là đã sớm đem vừa rồi nổi bật cấp cái đi qua đi. Đứng ở Lâm Duyệt Nhi một bên lưu nguyệt công tử, lúc này kinh ngạc không thôi, nghiêng đầu còn nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái. Chính nhìn thấy nàng một bộ thập phần vừa lòng bộ dáng, trong lòng càng là hiểu rõ. Thật là không nghĩ tới, này Lâm Duyệt Nhi cư nhiên liền như vậy mới mẹ độc đáo cổ thượng vũ đều có thể nghĩ ra được. Quả thực quá lợi hại. Bất quá, ngay sau đó, Lưu Nguyệt Công Tử lại có chút nghi hoặc. Này Lâm Duyệt Nhi chính là cha quá, là một giới nông phụ, nơi nào có thể biết được nhiều như vậy thú vị đồ vật đâu. Hú hồ, những cái đó câu thơ cũng đều không phải người bình thường có thể làm được. Quả thực quá làm người giật mình. Chỉ là, này đó đều không phải trọng điểm. Lâm Duyệt Nhi có thể vì hắn mang đến hữu ích sự tình liền thành, về nàng bí mật vẫn là chưa có thám thính đến hảo. Rốt cuộc, Âu Dương chính là nhìn chầm chằm vào đâu. Hôm nay này Mộc phi tuyết là thắng định rồi, không nói mặt khác, chính là một cái mới là hai chữ như vậy đủ rồi. Nghĩ đến đây, lưu nguyệt công tử không cấm nhớ tới chính mình áp Mộc phi tuyết thắng thời điểm, tuy rằng lúc ấy có không ít người không xem trọng, lại còn có mang theo chê cười hắn ý tứ. Chính là, lúc này đây tất nhiên làm cho bọn họ tự và miệng. Lại nghiêng đầu nhìn về phía một bên Âu Dương Tiên Sinh, lưu nguyệt công tử phẩy phẩy trong tay đầu quạt xếp, tâm tình rất tốt bộ dáng. Âu Dương Tiên Sinh nhìn thấy một phi tuyết biểu diễn, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn đã từng kiến thức quá cổ thượng vũ, lại không nghĩ rằng Lâm Duyệt Nhi cư nhiên cũng biết. Tuy rằng cùng chi chính mình gặp qua cổ thượng vũ bất đồng, nhưng là cũng đủ hấp dẫn người. Nhưng là, chính mình đã từng gặp qua cổ thượng vũ chính là biên thủy ngoại tộc nhân tài sẽ đồ vật. Hơn nữa vẫn chưa chuyển lưu ra tới, mấy thứ này, Lâm Duyệt Nhi lại là như thế nào biết được đâu. Nha đầu này quả thực giống như một cái hộp bách bảo giống nhau, làm người bất giác tưởng tới gần, bất giác muốn tìm tòi đến tuật cùng. Chỉ là, Âu Dương Tiên Sinh lại không để ý quá nhiều, hắn càng muốn hiểu biết chính là Lâm Duyệt Nhi lúc trước như thế nào cứu chính mình. Chính mình lúc trước chịu thương, lại không phải việc nhỏ, không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi một chút liền đem chính mình trị hết. Như vậy nghịch thiên năng lực, tự nhiên không thể làm bất luận kẻ nào biết. Lại nói tiếp, này cổ thượng vũ ta cũng là gặp qua. Âu Dương tiên sinh đột nhiên ra tiếng. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi ánh mắt trật lóe, trong lòng lại thỉnh thịch thẳng ảy. Chẳng lẽ, bị hắn nhìn ra tới cái gì? Vẫn là Âu Dương có kiến thức, ta nhưng thật ra lần đầu tiên thấy như vậy vũ. Lưu Nguyệt Công Tử tiếp nhận câu chuyện. Lâm Duyệt Nhi ổn định tâm thần mở miệng cười nhạt nói, ơn. Này vũ đạo sắc thật khó gặp, nàng vẫn chưa nói cái gì mặt khác nói, nhìn như là tùy ý phản ứng một câu, chính là chỉ có Lâm Duyệt Nhi chính mình biết, chính mình trong lòng kỳ thật có chút sợ. Lưu Nguyệt Công Tử nghe vậy có chút ý vị không rõ nhướng mày nhìn phía Lâm Duyệt Nhi, ngay sau đó mang theo làm người khó hiểu thần sắc đạm cười bỏ qua một bên mặt. phảng phất, vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Ngay cả một bên Âu Dương Tiên Sinh đều không còn có mở miệng quá. Âu Dương Tiên sinh ánh mắt bất giác nhìn phía phía dưới sân khấu, phảng phất một phi tuyết khuôn mặt đột nhiên liền biến thành Lâm Duyệt Nhi, mà kia nhẹ nhàng khởi vũ, đạp bộ thành ca nữ tử, chính là Lâm Duyệt Nhi. Nhưng là, này hết thể chẳng qua là hắn phán đoán thôi. Lâm Duyệt Nhi chỉ nhìn trong chốc lát, liền nói thẳng muốn đi xuống thu thập đồ vật, Lưu Nguyệt Công Tử tự nhiên không nói chuyện, tiếp đón bên ngoài tiểu đồng đi hỗ trợ. Chính mình mang đến đồ vật không ít, hiện đem phòng bếp thu thập lại nói. Thà mục phi tuyết biểu diễn cũng không cần bao lâu, sớm chút trở về mới hảo. Một hồi đến phòng bếp, Lâm Duyệt Nhi không có cùng người khác quá nhiều nói chuyện, chỉ là tiếp đón chính mình người đem đồ vật thu thập thỏa đáng, trước mang một ít đồ vật trở về thôi. Không ít người tại đây một lần nhận thức Lâm Duyệt Nhi, tự nhiên đối nàng là bội phục không thôi. Không đủ, tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi là lưu nguyệt công tử khách quý, bọn họ tự nhiên không dám tùy tiện tiến đến quấy rầy. Đồ nghệ phường đối hạ nhân thập phần nghiêm khắc, hơn nữa đều là lưu nguyệt công tử tự mình chọn lựa người, tự nhiên thập phần có chừng mực. Tuy rằng không thể nhiều làm nói chuyện với nhau, nhưng là đại gia lại chủ động hỗ trợ thu thập, tựa hồ tưởng lấy loại này bộ dáng tới biểu đạt chính mình tâm ý. Mà trận này thi đấu, không hề nghi ngờ, tự nhiên là một phi tuyết thắng được. Tô niệm lăng ở một phi tuyết trình diện sau, trong lòng liền lột bột một chút, tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Đại thấy rõ một phi tuyết tỷ thí vũ đạo sau, nàng trong lòng rốt cuộc minh bạch. Chính mình lúc này đây là bị thế nào? Này một phi tuyết vốn tưởng rằng là tốt nhất đối phó, chính là không nghĩ tới cư nhiên dễ dàng như vậy liền thắng chính mình, cũng không biết là như thế nào làm được. Liền nói hai chàng tỷ thí biểu diễn đi. Thật sự là thanh châu phủ chưa từng từng có. Như vậy mới mẻ độc đáo, tự nhiên có thể được đến đại gia nhất trí khen ngợi cũng không biết kia nha đầu rốt cuộc là đã bái cái gì lợi hại sư phó, cư nhiên liền như vậy dễ như trở bàn tay thắng chính mình. Đãi về đến nhà, chính mình sợ là không có hảo trái cây ăn. Tô niệm lăng nghĩ đến đây, không tự giác run run thân mình. Kia tự nội tâm vọng lại sợ hãi cảm giác, nháy mắt tập kích nàng đại não. Tuy rằng sinh hạ tới chính là nữ tử nàng, trong lòng minh bạch, thế gian nữ tử bất quá là dùng để lót đường đá. Chính là, cho dù là đá, cũng muốn vì chính mình liều một lần đi. Hiện giờ, bắt được lần này tỉ thí cơ hội, tô niệm lăng muốn tưởng rằng chính mình nhất định sẽ thắng được, lại không nghĩ rằng, mục phi tuyết đột nhiên trở nên thập phần lợi hại. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể chịu được đâu. Tô ra sẽ không bỏ qua nàng, tuy rằng nàng là tô ra nữ nhi, chính là lúc này đây đổ nghệ phường tỉ thí chính là chuyển đến ồn ảo huyên áo. Nếu là chính mình thua, đừng nói Vũ châu phủ, chính là này thanh châu phủ. Sợ là đều không có chính mình đặt chân nơi. Nghĩ đến đây, tô niệm lăng sắc mặt trắng bệnh. Thẳng đến Lưu Nguyệt Công Tử tuyên bố tỉ thí kết quả sau, tô niệm lăng lắc lư một chút thân mình, cuối cùng rốt cuộc chịu không nổi hôn mê bất tỉnh. Mà cùng đi tô niệm lăng cùng nhau tới mấy cái nữ tử, đều là luống cuống tay chân mang theo nàng rời đi. Lưu Nguyệt Công Tử thấy vậy đều không có suốt đầu, đại gia cũng không dám nói cái gì đó. Các vị nhà giàu công tử các tiểu thư cũng là thức thời. Mới vừa vội làm hạ nhân thanh toán đồ ăn ngân lượng, lúc này mới rời đi. Bất quá một canh giờ, Thanh Châu phủ liền chuyến khắp. Tô ra tô niệm lăng tiểu thư cùng một gia đại tiểu thư một phi tuyết tỷ thí, một phi tuyết thắng được. Này giống như một cái sấm sét giống nhau nổ tung, làm Thanh Châu phủ đột nhiên náo nhiệt lên. Mọi người đều tại đàm luận lần này đổ nghệ phường tỷ thí, càng nhiều người đều ở hỏi thăm một phi tuyết thỉnh ai làm sư phó. Một phi tuyết năng lực mọi người đều biết chính là cư nhiên có thể đem tô ra tô niệm lăng so đi xuống, tự nhiên là có cái gì át chủ bài. Không có xem qua tỉ thí người đều thập phần kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến đổ nghệ phường quy củ, tự nhiên sẽ không cảm thấy là đổ nghệ phường phong thủy. Huống hổ, đổ nghệ phường cùng một gia nhưng không có gì giao tình. Lúc này, Lưu Nguyệt Công Tử lại cực kỳ sảng khoái, cùng Âu Dương Tiên Sinh còn có Lâm Duyệt Nhi chào hỏi qua sau, liền mang theo chính mình tiểu đồng đi khắp nơi thu bạc đi. Những cái đó đánh cuộc tô ra tô niệm lăng tiểu thư thắng được người, tự nhiên là thua cuộc, hơn nữa thua thực thảm. Nhìn tiểu đồng ôm ngó nhỏ, lưu nguyệt công tử có chút không được tự nhiên lắc đầu. Này Lâm Duyệt Nhi cư nhiên không có hưng phấn cười to, lại còn có thập phần đạm nhiên làm người thu thập đồ vật đi. Chẳng lẽ nàng không biết, nàng đánh cuộc một phi tuyết thắng hoa nhiều ít bạc, mà lúc này suốt phiên gấp 10 lần, này so với chính mình lấy về tới quả thực không đáng giá nhắc tới a. Lưu Nguyệt Công Tử rốt cuộc minh bạch, vì sao Âu Dương Tiên Sinh nhìn chúng Lâm Duyệt Nhi như vậy thôi cô? Này nữ tử trước sau không đơn giản, đầu càng là hiếm lạ. Nghĩ đến đây, hơn nữa chính mình phía trước cùng Lâm Duyệt Nhi ký kết hiệp nghị, Lưu Nguyệt Công Tử tâm tình nháy mắt hào lên, tiếp đón Tiểu Đồng đi tiếp theo cái sòng bạc thu bạc đi. Lúc này đây đổ nghệ phường tỷ thí, không ngừng là đối một ra cùng tô ra hai cái thế gia tỉ thí, mà càng thêm tạo thành mặt khác ảnh hưởng. Tỷ như. Tô ra tô tiểu thư bị trộm mang đi, cũng không biết tô ra đem nàng an trí tới rồi nơi nào. Mặt khác, Mộc ra không ít người ở hỏi thăm Mộc ra tình huống, tựa hồ có không ít người chuẩn bị tới cửa đi lại. Còn có, những cái đó xong bạc, không ít đều đóng cửa. Bởi vì thua quá thảm, cho nên hoàn toàn không có như vậy nhiều bạc lại duy trì đi xuống. Đến nôi cái kia cái gọi là đầu sỏ gây tội lâm duyệt nhi, cũng chỉ có lưu nguyệt công tử biết được nàng rốt cuộc cầm nhiều ít bạc càng có lâm duyệt nhi cuối cùng lấy ra tới làm lưu nguyệt công tử đưa cho thắng lợi người lễ vật đó là một cái bạch ngọc làm hộp hộp thượng điêu khắc chính là hoa sen mở ra hộp bên trong nằm một đóa tinh ánh dịch tấu màu trắng hoa sen tìm lưu nguyệt công tử nói tới nói đó là một đóa thánh sơn tuyết liên chỉ liếc mắt một cái không ít người đều tâm động lại nghe lưu nguyệt công tử ngôn, này thánh sơn tuyết liên là cực phẩm dược liệu so với trăm năm linh chi cùng nhân sâm đều không có trở ngại Không nói đến này lễ vật có bao nhiêu quý trọng, liền nói này có thể cứu người, còn có thể so được với trăm năm linh chi cùng nhân sâm, này dược dùng giá trị liền có thể nghĩ. Mọi người đều mang theo rụt rè, giáp mặt nhưng thật ra không có mở miệng dò hỏi chút cái gì. Chính là đãi tỉ thí tan học sau, không ít người đều trộm hỏi thăm. Cũng không biết có phải hay không bị lưu nguyệt công tử an bài quá, những cái đó tiểu đồng thống nhất đường kính, nói thẳng đây là phụ dung trên đường hiệu thuốc chính là hoa giá cao tiền mới mua tới. Kể từ đó, đại gia trong lòng hiểu rõ. Các hoài tâm tư nhanh chóng hướng trong nhà chạy đến, cứ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Duyệt Nhi hiệu thuốc đột nhiên sinh ý thì tốt rồi lên. Không biết là kia thánh sơn tuyết liên bán đến hảo, chính là mặt khác dược liệu cũng là giống nhau. Chỉ là, nàng cửa hàng cũng là hưu hạ định, mỗi tháng chỉ bán nhiều ít dược liệu, mỗi hộ nhà giàu chỉ có thể được đến nhiều ít quý trọng dược liệu. Vì bất quá là sợ những cái đó gia đình giàu có độn hóa thôi. Giờ này khắc này, Lâm Duyệt Nhi mang theo một cái một thước nửa lớn lên cái giường, phía sau đi theo mấy chiếc xe ngựa, thành thoi hướng trong nhà đi. Về nhà sau, đều có hạ nhân đem đồ vật đều thuận hảo, mà nàng còn lại là nhanh chóng lắc mình đi không gian. Mang theo kích động tâm tình, Lâm Duyệt Nhi mở ra cái kia giường gỗ. Bên trong tràn đầy đều là ngân phiếu, trên cùng còn có một ít tán thái bạc, không chỉ như vậy, còn đè nặng một cái bàn tay đại khắc gỗ hộp. Lâm Duyệt Nhi thấy kia cái hộp nhỏ thủ công tinh xảo, nghĩ đến là lưu Nguyệt công tử chuẩn bị. Có chút tò mò mở ra nhìn lên, tức khắc đôi mắt nghẻ dự. Hộp gấm vóc thượng, hoàng sợ phóng một khối hình bầu dục ngọc bội. Mặt trên điêu khắc rõ ràng chính là đổ nghệ phường huy tiêu, mà ngọc bội mặt trái, còn điêu khắc đổ nghệ phường ba cái chữ to. Không nói đến này xanh biết ngọc bội giá trị bao nhiêu, liền nói đổ nghệ phường ngọc bội Liền không phải đơn giản đồ vật Lâm Duyệt Nhi tính tính nhật tử Nghĩ hiện giờ cũng ổn định Chính là phía trước cửa hàng bị tạp sự tình Cũng điều tra ra Nói vậy Lưu Nguyệt Công Tử cũng có thể hỗ trợ giải quyết đi Tuy rằng Tô Gia làm được cẩn nấp Chính là rốt cuộc vẫn là làm người đã biết Hơn nữa những cái đó kẻ cắp đều bắt được Cũng không sợ Tô Gia không tiếp thu Liền xem Lưu Nguyệt Công Tử như thế nào làm Những việc này Đều không cần Lâm Duyệt Nhi lo lắng Nàng phong thư tốt ra tới sau liền bắt đầu ở trong phòng viết viết vẽ vẽ. Đối với môi thắng ở đổ nghệ phường ra ba cái đồ ăn phẩm sự tình, quả thực không cần quá đơn giản. Lâm Duyệt Nhi niệm trong nhà hài tử cùng thân nhân, nghĩ đến trở về nhìn xem hài tử, lúc này mới đem đồ ăn phẩm viết không ít. Chính là Âu Dương tiên sinh muốn quần áo bộ dáng, nàng cũng lập tức liền vẽ mấy chục trường, mặt khác còn vẽ một ít chính mình đột phát kỳ tưởng dạy cùng vật phẩm trang sức bản vẽ. Nay một bận việc liền quên mất thời gian, chỉ chờ chiều hôm buông xuống, nàng mới ra phòng. Mà thẩm lương vẫn luôn chờ sân ngoại, nghe được động tĩnh liền tới bẩm báo. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn mang theo khay, nghĩ đến là cho chính mình đưa ăn, cười đem người tiến cử phía trước sân, lại tại tiền viện chung trong đại sảnh Hàn Huyên lên. Ăn xong một chén mì ngân ti, Lâm Duyệt Nhi lúc này mới ngẩn đầu đem chính mình chuẩn bị trở về sự tình nói cho thẩm lương nghe xong. Thẩm lương đối với Lâm Duyệt Nhi phải đi về không có gì nghị, chỉ hơi hơi ngây người sau liền hiểu rõ. Này đó ngươi thả nhớ rõ tự mình đưa đến Lưu Nguyệt Công Tử trong tay. Lâm Duyệt Nhi đem phía trước họa bản vẽ đưa qua, dùng chính là một cái nàng tự chế hồ sơ túi trang thượng. Thầm lương vội vàng tiếp nhận, liền nghe Lâm Duyệt Nhi nói, ngươi tuyển một cái đến lời người, liền canh giữ ở này thành châu phủ phủ thành làm chủ quản sự đi. Về sau mỗi tháng hướng ngươi hội báo một lần liền thành đến mỗi lợi nhuận ngân lượng cũng mỗi tháng đưa một lần nói Lâm Duyệt Nhi liền muốn đứng dậy Thẩm Lương gật gật đầu đồng ý không biết thiếu phu nhân cảm thấy kia Thẩm Toàn làm người như thế nào hắn cùng Thẩm Toàn tiếp xúc không ít tự nhiên sẽ hiểu Thẩm Toàn tính tình làm Thẩm Toàn làm Thanh Châu phủ quản sự quản lý toàn bộ Thanh Châu phủ cửa hàng nhưng thật ra được không Lâm Duyệt Nhi nghe vậy gật gật đầu ta tin tưởng ngươi ánh mắt chính ngươi nhìn làm đi nói liền đi tới cửa Đột nhiên lại xoay người đối với thẩm lương nói, ngày mai ngươi xong xuôi chuyện này liền thông chi đại gia, không tiếp tục kinh doanh một ngày. Cửa hàng cắt lượt nghỉ ngơi đi. Nói xong lời này, Lâm Duyệt Nhi liền lo chính mình trở về chính mình sân. Mà thẩm lương hơi hơi ngây người, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, cười đi xuống. Thiếu phu nhân đây là cho đại gia nghỉ đâu. Phòng trưng là phải đi về chuẩn bị mua trở về đồ vật đi. Cứ như vậy, hồi xong hà chấn sự tình liền định ra tới. Ngay kế sáng sớm, thẩm lương liền mang theo bản vẽ đi tìm Lưu Nguyệt Công Tử. Làm Lưu Nguyệt Công Tử chấn động chính là, Lâm Duyệt Nhi không phải viết một chút. Nhìn dáng vẽ một số, ước chừng mấy chục chương đâu. Này Lâm Duyệt Nhi chẳng lẽ là muốn đem năm nay sở hữu đồ ăn phẩm đều viết thượng đi. Lại xem cấp vâu dương cái kia túi, bên trong cũng không ít, phỏng chừng cũng là đồng dạng. Lưu Nguyệt Công Tử cười làm tiểu đồng đi xuống. Sau đó làm thẩm lương mang theo một cái hộp trở về. Mà hắn cũng là người đi tìm Âu Dương Tiên Sinh lại đây. Nhìn trước mặt trang giấy, Lưu Nguyệt Công Tử đột nhiên cảm thấy, chính mình lần này lựa chọn không có sai, Lâm Duyệt Nhi người này, thật sự đáng giá hợp tác. Chỉ là, tưởng tượng đến Âu Dương Tiên Sinh đối Lâm Duyệt Nhi coi trọng, Lưu Nguyệt Công Tử trên mặt tươi cười liền phai nhạt rất nhiều. Này Âu Dương gia tộc nhưng không đơn giản, nghĩ đến đây, Lưu Nguyệt Công Tử hơi hơi thở dài. Lâm Duyệt Nhi mới vừa ăn qua cơm sáng liền nhìn thấy thẩm lương lại đây tìm nàng, trong tay đầu còn cầm một cái hộp nhỏ. Nàng cũng không lời nói, trực tiếp tiếp nhận chắp làm thẩm lương đi xuống oan bài đại gia không tiếp tục kinh doanh sự tình, chính mình trở về phòng. Cũng không có nhớ kỹ xem kia chấp Lâm Duyệt Nhi mang lên một ít bạc liền ra cửa. Hôm nay muốn đi mua sắm một phen, cũng không biết trong nhà bọn nhỏ đều như thế nào. Chính mình cửa hàng đồ vật đều phải mang một ít trở về. Tả hưu chính mình trong không gian đều để lại một ít. Tốt nhất giấy và bút mực cũng tồn không ít, vừa lúc cấp bọn nhỏ dùng. Lâm Duyệt Nhi làm lôi đỉnh tròng lên xe ngựa, hai người hướng trên đường đi. Phu dung phố rốt cuộc là chính phố, bên trong đồ vật nhiều là thượng phẩm. Lâm Duyệt Nhi tuyển một nhà cửa hàng, mua một ít lưu hành một thời vải dệt, sau đó lại cấp thẩm tuyết tuyển một ít tân đa dạng khăn cùng đầu hoa từ từ. Mặt khác lại đi trang sức cửa hàng. Tuyển một ít ngọc châm hoặc là khuyên thai gì đó, nhìn treo ở trên tường dây thừng, Lâm Duyệt Nhi cũng mua mấy cây. Với lúc thẩm thiếu dương cái kia ngọc bội có thể dùng tơ hồng sâu lên tới, chờ hắn trở về liền còn cho hắn đi. Ở còn lại, chính là một ít tiểu ngoạn ý nhi. Thanh Châu phủ nổi danh điểm tâm cửa hàng, nàng cũng đi qua, mua không ít điểm tâm, có thể nhà mình ăn, cũng có thể tặng người. Ven đường còn có một ít tiểu con nhi, Lâm Duyệt Nhi tuyển một ít tiểu lượng. Một chất món đồ chơi gì đó, xem như cấp hai cái tiểu gia hỏa. Mặt khác thổ đặc sản, song hà chấn đều có, tự nhiên không cần mang về. Dọc theo đường đi lộ trình cũng không gần, đến chậm trễ không ít thời gian đâu. Mua đủ đồ vật, Lâm Duyệt Nhi khiến cho xe phường hội vội tặng một phong thơ kiện cấp hạ hà thôn. Tính tính nhật tử, cũng không biết thẩm bân cùng thẩm phục việc học như thế nào, nơi này thi hương, không biết bọn họ có hay không giữ thi chuẩn bị. đương nhiên. Đây cũng là Lâm Duyệt Nhi phải đi về nguyên nhân trí nhất. Rốt cuộc hai đứa nhỏ học lâu như vậy, xem thư cũng không ít. Hơn nữa tuổi cũng không nhỏ, không ít mười mấy tuổi đã sớm thi hương qua. Bất luận có thể hay không thi đầu, Tổng muốn thử thử một lần, mặt khác, chẳng sợ quá không được, lại quá ba năm lại đến là được. Trong lòng tính toán, Lâm Duyệt Nhi cùng lôi đỉnh hai người liền đi trở về. Tràn đây một con ngựa xe đồ vật. Lâm Duyệt Nhi cuối cùng đem không ít đồ vật đặt ở không gian, mặt khác vải dệt gì đó nhìn qua nhiều, chính là lại không nặng đặt ở hồi trình chuẩn bị trên xe ngựa. Làm xong này đó, nàng hồi không gian mới xem cái kia hộp nhỏ. Xem kia hộp nhỏ bộ dáng, lại không có hôm qua cái kia hộp gỗ tinh xảo, bất quá cũng không kém. Bộ dáng như là gia đình giàu có tặng người quà tặng hộp nhỏ thôi. Lâm Duyệt Nhi mở ra xem, lúc này mới phát hiện, bên trong phóng một trường tờ giấy. Sau đó chính là một chồng ngân phiếu. Bất quá một lòng tay lớn lên tờ giấy, mặt trên dòng bay phượng múa viết hai chữ nhận lôi. Lâm Duyệt Nhi nhìn này hai chữ, đột nhiên liền cười. Xem ra, Lưu Nguyệt Công Tử đã đem tô ra sự tình bãi bình, không nghĩ tới hắn tốc độ nhanh như vậy. phòng trưng là tối hôm qua liền tìm thượng tô ra đi. Lại xem kia một chồng ngân phiếu, nàng cũng không số, trực tiếp đem hộp nhỏ ném tới rồi giá sắt nhà kho. Lâm Duyệt Nhi lại ở không gian bận việc một thời gian, nhìn giá lên nhà kho, đồ vật lại bắt đầu không bỏ xuống được, xem ra còn phải làm không ít nhà kho cái giá đâu. Nàng nhíu nhíu mày, ngay sau đó lắc mình ra không gian. Cơm chưa sau, Lâm Duyệt Nhi triệu tập Sở hữu trưởng quầy còn có thẩm toàn bộ khai hỏa tiểu sẽ. Thấy cửa hàng sự tình an bài thỏa đáng, Lâm Duyệt Nhi cũng để lại không ít đồ vật, từ hoa tươi đến dược liệu từ từ. Nàng lại chịu thời gian đi một chuyến thôn trang thượng. Thôn trang thượng lương thực đã đánh hạ tới. Nhìn kho lúa tràn đầy, Lâm Duyệt Nhi làm thẩm toàn an bài mua một gian lớn hơn một chút mặt tiền cửa hiệu, khai một cái cửa hàng gạo và dầu. Mặt khác, tiếp theo quý lương thực ở tháng 11 mới thành thục, lúc này đồng ruộng đều dùng. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi cũng không rảnh rỗi, mà lại an bài không ý chuyện. Hiện giờ khí hậu cũng chậm rãi truyền nhiệt, còn phải an bài đem nhà mình thôn trang thượng đồng ruộng loại một ít trái cây mới được. Này đó việc nhỏ tự nhiên có thẩm toàn đi an bài, hơn nữa thôn trang thượng an bài mười mấy cái quan sự, cũng đều là làm ruộng hào thủ. Thôn trang thượng hồ sen cũng đều loại hoa sen còn dưỡng cá, có thể sử dụng đều lợi dụng thượng. Cuối cùng, Lâm Duyệt Nhi còn lấy ra bạc làm thẩm toàn tìm một nhà lớn hơn một chút vải dầu xưởng, đặt làm một ít vải dầu. Đây là nàng vì về sau làm chuẩn bị. An bài xong sở hữu sự tình, Lâm Duyệt Nhi cũng nghỉ ngơi tâm tư. Viết hai phong thư làm người đưa đi đổ nghệ phường. Là đêm, Lâm Duyệt Nhi còn chưa cơm nước xong, liền thu được hồi âm. Đồng dạng, mang theo hồi âm lại đây, còn có phó tiền đặc cọc. Đó là Âu Dương Tiên Sinh cấp tiền đặc cọc, bởi vì Lâm Duyệt Nhi cho hắn họa bản vẽ cũng đủ dùng một năm, sở hữu đảo cũng bất việc không ít. Bất quá về sau hiệu quả và lợi ích như thế nào, Âu Dương Tiên Sinh tự nhiên không có nói, còn chờ nhìn nhìn lại. Trước phó hạ Định Kim, cũng coi như là cấp Lâm Duyệt Nhi an tâm dùng. Người khác đều hào phóng tặng nhiều như vậy bản vẽ, ngươi như thế nào không cho người hồi báo đâu. Tiên đặt cọc một vạn lượng ngân phiếu, về sau mỗi tháng một thành lợi cũng sẽ đưa đến quản sự người trong tay, đảo cũng bất việc phương tiện. Tuy rằng đối với Lâm Duyệt Nhi đột nhiên phải đi về, Âu Dương Tiên Sinh thập phần kinh ngạc, bất quá nghĩ đến thủ hạ báo lại, nàng còn có người nhà ở nông thôn, Âu Dương Tiên Sinh liền không có nhiều lời. Mà Lưu Nguyệt Công Tử cũng là nhanh nhẹn người, bởi vì đồ ăn phương diện lợi nhuận tự nhiên so không được câu dương tiên sinh nghe thường y di phục rực rỡ phường. Cho nên, Lưu Nguyệt Công Tử đưa lên 3.000 lượng ngân phiếu, về sau tiền lợi bàn lại. Đối với bọn họ hai người cách làm, Lâm Duyệt Nhi không thẹn với lương tâm nhận lấy. Chính mình họa bản vẽ cùng viết thực đơn cũng không ít, cũng đủ bọn họ hai người cửa hàng dùng tới một năm. Nguyên nhân chủ yếu còn không phải mặt khác. Là Lưu Nguyệt Công Tử cùng Âu Dương Tiên Sinh đều là một tháng mới đẩy ra tam khoản tân phẩm, tự nhiên mấy chục chương bản vẽ cùng đồ an phẩm liền đủ dùng. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng, lúc này này đó, bất quá là tiểu lợi. Mà về sau, càng là khó lường. Này đó tạm thời không đề cập tới. Lại nói Lâm Duyệt Nhi đem sự tình an bài thỏa đáng, ngày hôm sau sáng sớm cầm hạ nhân thu thập tốt thức ăn, sau đó mang theo đồ vật liền lên đường. Trên đường Như cũng là thẩm lương cùng lôi đình cùng nhau, ba người đồng hành. Đối với về nhà, lôi đình cũng là thập phần cao hứng, hắn còn nghĩ trong nhà lao nương đâu. Cũng không biết nàng lão nhân ra thân thể như thế nào. Thẩm lương cũng thập phần tưởng niệm trong nhà nương tử cùng hai tử, cũng là nóng lòng về nhà. Trở về càng là một đường lên đường quá khứ, quả thực không cần quá nhanh. Mà lúc này song hà trấn thượng, Lý Thúy Nhi cũng đang ở dối rắm Khách điếm. Lão phu nhân trong tay đầu nắm vật châu, chậm rãi chuyển động, chính là kia hơi nhữ mẩy vẫn là làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng lúc này cũng không bình tĩnh. Một bên nên xuân cùng đầu hạ đều buồn không ra tiếng, nín thở đứng ở một bên. Mà Lý Thúy Nhi còn lại là vừa mới mới ra khách điếm, lúc này đây, nàng vẫn chưa được đến cái gì chỗ tốt, lại được đến một tin tức. Mấy ngày nay bồi vị này lão phu nhân, nàng cũng ăn tới rồi ngon ngọt. Lão phu nhân tâm tình tốt thời điểm, luôn là ban thưởng một ít đồ vật cho nàng. Nguyên bản Lý Thúy Nhi đã không nhiều ít bạc tiêu xài, chính là vị kia lão phu nhân thích nàng, đưa nàng đều là thứ tốt, nhưng làm nàng cao hứng hồi lâu. Mà Lý Thúy Nhi nhật tử cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng là, hôm nay kia lão phu nhân đột nhiên người tới thỉnh nàng qua đi, hơn nữa tựa hồ sự tình khẩn cấp. Đương Lý Thúy Nhi sau khi đi qua, lão phu nhân càng là một sửa thường lui tới hiện tử. Nói thẳng tàn không hỏi nàng có bằng lòng hay không cùng nàng rời đi nơi này. Lý Thúy Nhi lập tức đã bị hỏi đến ngây dại, chính là Lao Phu Nhân lại sắc mặt càng ngày càng kém, tựa hồ thập phần tức giận bộ dáng. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào chọc tới Lao Phu Nhân không cao hứng, chỉ ngây người nửa ngày nói không ra lời. Lý Thúy Nhi nghiền ngẫm không ra lão Phu Nhân trong lòng ý tưởng, mà vị kia lão Phu Nhân cũng không phải ôn thôn tính tình. Trực tiếp làm Lý Thúy Nhi trở về cẩn thận suy xét rõ ràng. Cho nàng cũng bất quá nửa ngày thời gian, nếu là suy xét hảo liền cùng nàng cùng đi U Châu phủ. Lý Thúy Nhi mười mấy năm qua cũng chưa rời đi quá Thanh Châu phủ, nàng lúc này trong lòng loạn thành một đoàn. Chính là nghe nói là đi lấy U Châu phủ, hơn nữa kia lão phu nhân trên người phát ra khí chất, tuyệt đối không phải người thường gia phụ nhân đi. Mặt khác, kia lão phu nhân còn nói thẳng, nếu là nàng đi liền nhận nàng đương làm cháu gái. U Châu phủ a, kia chính là rồi giàu địa phương. Không nói đến U Châu phủ, chính là kia lão nhân gia đều không phải người bình thường đi. Nếu là này có thể nhận kia lão nhân gia đương làm ngái mãi, chính mình tất nhiên cũng có thể xoay người trở thành gia đình giàu có tiểu thư. Nghĩ đến đây, Lý Thúy Nhi trên mặt đột nhiên lộ ra tươi cười. Ngay sau đó nàng nhìn nhìn cách đó không xa hạ Hà thôn phương hướng, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ dãy dụ. Bất quá trong chốc lát, ngáy mắt bị kiên định ánh mắt bao trùm. Nếu một ngày kia có thể ở ưu châu phủ dương chân, nay thầm ra, nàng nơi nào còn có thể nhìn chúng. Tuy rằng thẩm thiếu dương sắc thật diện mạo không tồi, hơn nữa, cũng là nàng gặp qua nhất tuấn mỹ nam tử, chính là so với vinh hoa phú quý tới, này đó đều là thứ yếu. Lý Thúy Nhi vội vàng thúc dục xa phu nhanh hơn tốc độ, nàng lúc này quyết định thu thập một ít quần áo, lấy thượng còn thừa ngân lượng liền rời đi. Đến nỗi này Thượng Hà thôn, nàng là không tính toán lại đến. Đương nhiên, kia Hạ Hà thôn vẫn là không biết bao nhiêu. Nàng chính là nghe được, Thẩm Thiếu Dương đi phủ thành, nếu là có thể ở phủ thành như cái sai sự, kia nàng tự nhiên sẽ quay lại tìm Thẩm Thiếu Dương. Nếu là Thẩm Thiếu Dương vô năng, nàng quả quyết sẽ không lại đến tìm hắn. Đoán xem kia lão phu nhân bộ dáng, tất nhiên sẽ không cho nàng tìm một cái quá kém người đi. Giờ này khắc này, Lý Thúy Nhi đem sở hữu bảo đều áp ở cái kia không biết chi tiết lao phu nhân trên người Mà thẩm thiếu dương lúc này ở thiết kỵ đội vội đến khí thế ngất trời Từ kia một ngày cùng Tào hành quang tỷ thi sau Người nọ cư nhiên mỗi ngày đều tới tìm chính mình Sau đó giống như thuốc cao bôi trên da chó dường như quẳng cũng quẳng không ra Liên tính chính mình đối hắn mắt lạnh tương đãi Tào hành quang đều có thể ra mặt dày dán lại đây Có đôi khi nếu là Tào hành quang sắc mặt khó coi Lại như cũ không có từ bỏ quá. Như thế làm thẩm thiếu dương thập phần ngoài ý muốn. Cuối cùng, cũng không hề nói cái gì đó, càng là không có cho hắn một ánh mắt, đơn giản mặc kệ hắn đi theo. Thẩm thiếu dương nào biết đâu rằng, tao hành quang lúc này đem hắn cho rằng lão đại, chỉ nghĩ đi theo thẩm thiếu dương. Đương nhiên, hắn để ý cũng còn có thẩm thiếu dương công phu, nếu là có thể chỉ điểm chính mình một vài, luôn là được lợi vô cùng. Nguyên lai like ngay từ đầu hắn là tưởng tiếp cận thẩm thiếu dương cùng hắn học võ, chính là đến sau lại, chậm rãi tiếp xúc xuống dưới, tào hành quang mới phát hiện, thẩm thiếu dương so với hắn từ trước nhận chi còn muốn lợi hại đến nhiều. Không ngừng là mỗi ngày khởi so người khác sớm, ngủ cũng là nhất vãn. Hơn nữa chính là ngày thường huấn luyện, thẩm thiếu dương đều phải làm được người khác huấn luyện vài lần mới có thể dừng lại. Mặt khác, thẩm thiếu dương còn thường xuyên đi cấm thất huấn luyện, đương nhiên, Đây là ở không người buổi tối. Chính là thẩm thiếu dương bên cạnh với thiết nhu năng lực cũng tăng lên không ít, cũng không biết có phải hay không bị thẩm thiếu dương cấp kích thích. Dựa theo tàu hành quang ý tưởng, thẩm thiếu dương tất nhiên có thể lao tới đến tiền 30 người, chính là, đương mỗi ngày thí nghiệm thời điểm, thẩm thiếu dương tựa hồ cố ý giấu rốt giống nhau, luôn là ở 50 danh tả hữu nhảy nhót. Không riêng gì hắn, ngay cả vẫn luôn giống như trùng theo đuôi với thiết nhu cũng là giống nhau. Với thiết nghiêu trước nay đều là 70 nhiều danh, hơn nữa thứ tự biến động cực nhỏ. Cái này làm cho tào hành Quang lập tức hiểu ý, đặc biệt là cùng Thẩm Thiếu Dương quen thuộc qua đi. Mỗi lần tỉ thi trước, Thẩm Thiếu Dương đều sẽ cố ý vô tình liếc nhìn hắn. Phản phất không tiếng động cảnh cáo giống nhau, ý bảo hắn không thể nói bậy sang bậy. Cái này làm cho tào hành Quang buồn bực không thôi. Nhưng mà, này đó buồn bực thêm lên đều không kịp hắn đối Thẩm Thiếu Dương sùng bái. Tào Hoành Quang vốn tưởng rằng Thẩm Thiếu Dương là học tướng quân Đao Pháp, chính là không nghĩ tới tự ngày ấy ở cấm thất lúc sau, tướng quân liền không như thế nào xuất hiện quá. Càng miễn bàn thấy Thẩm Thiếu Dương, tự nhiên Thẩm Thiếu Dương Đao Pháp ở Tào Hoành Quang xem ra, tựa hồ có chút hỗn độn, không thành kết cấu. Bởi vì như vậy Tào Hoành Quang mới đánh mất nghi ngờ, trong lòng càng là bội phục không thôi. Xem ra này Thẩm Thiếu Dương có này thành tích đều là chính mình năng lực. Cái này làm cho tào hành quang càng thêm kiên định nhất định phải đi theo thẩm thiếu dương tâm tư. Đối với hắn mỗi ngày đi theo, thẩm thiếu dương phía trước là khuyên bảo, cuối cùng còn ra tay quá, chỉ là thấy hắn như cũ như thế hành sự, liền tùy hắn. Thẩm thiếu dương là cảm thấy người này quá mức tiêu ngạo, hơn nữa tâm phù khí táo chút, hoàn toàn không phải cái loại này có thể cùng hắn cùng nhau xử sự huynh đệ. Đến nỗi với thiên nhiêu, tuy rằng nốc buồn chút, chính là rốt cuộc là thành thật. Càng quan trọng là, với Thiết Nưu thập phần giảng nghĩa khí, hơn nữa làm việc lý trí, càng thêm khó được chính là với Thiết Nưu sẽ không leo lên. Hiện giờ, Thẩm Thiếu Dương xem như nhận định với Thiết Nưu như vậy một cái huynh đệ, đến nỗi Tào Hoành Quang còn còn chờ quan sát. Bất quá, hắn đối Tào Hoành Quang thái độ cũng chuyển biến không ít. "Uy, lão đại, từ từ ta." Tào Hoành Quang mới vừa tỉ thí xong liền lui xuống dưới. Mắt sắc nhìn thấy Thẩm Thiếu Dương cùng với Thiết Ngưu phải rời khỏi, lúc này mới lôi kéo giọng nói hô to một tiếng. Thẩm Thiếu Dương xa xa liền nghe được hắn thanh âm, bất quá lại không có dừng lại bước chân, chỉ là thả chậm chút tốc độ thôi. Đối với hắn động tác, với Thiết Ngưu cũng là xem ở trong mắt, trong lòng bất giác buồn cười. Kỳ thật Thiếu Dương cũng là thập phần coi trọng tào hành quang đi. Chỉ là làm hắn như vậy một cái diện than người đi chủ động cùng người ta nói lời nói hoặc là bắt chuyện. Quả thực so giết hắn đều khó lạc. Dư Quang Trung, với thiết ngưu đốc thấy Tào Hoành Quang đã đuổi theo. Thẩm Thiếu Dương cũng nhìn thấy Tào Hoành Quang, thấy hắn bước nhanh chạy đến chính mình bên cạnh. Thẩm Thiếu Dương một một khuôn mặt muộn thanh nói một câu, đều nói, đừng cứ gọi ta lão đại. Người này, cho rằng chính mình là đang ở trong trốn giang hồ hiệp khách vẫn là cho rằng chính mình là thổ phỉ. Còn gọi thượng lão đại. Tào Hoành Quang nhìn thấy Thẩm Thiếu Dương sắc mặt không tốt, nhưng thật ra sờ sờ cái mũi. Sấu Hổ không nói, ba người song song hành tẩu, Hiện giờ ở Thiết Kỵ đội cũng coi như là mọi người đều đã biết. Bất quá đa số người đều chỉ đương hai người là không đánh không quan nhau. Nào biết đâu rằng Thẩm Thiếu Dương từ trước thập phần không thích Tào Hành Quang, đại gia càng sẽ không biết, luôn luôn kiêu ngạo Tào Hành Quang sẽ chủ động dán lên Thẩm Thiếu Dương. Thiết Kỵ đội huấn luyện xong là có thể đi rửa mặt ăn cơm, ba người như cũ bận việc. Chỉ là chờ vào đêm sau, mọi người đều ngủ sau. Thẩm Thiếu Dương đột nhiên đứng dậy, với Thiết Ngưu cũng là thập phần cảnh giác, nghe thấy bên cạnh động tĩnh liền lập tức đi theo đứng dậy. Mà tào hành quang mơ mơ màng màng chung cảm giác được không thích hợp, chờ hắn mở to mắt thời điểm chỉ đốc thấy một cái bóng dáng hướng bên ngoài đi đến, lại nghiêng đầu xuyên thấu qua ánh sáng sở giống bên cạnh giường đệm, quả nhiên Dương Đệm đã sớm không người. Tào Hành Quang lập tức đứng dậy, may mắn hắn biết Thẩm Thiếu Dương thói quen, cố ý cảnh giác có chút, hơn nữa dựa gần. Tự nhiên biết hai người đứng dậy động tĩnh. Cứ như vậy, Tào Hoành Quang đi theo Thẩm Thiếu Dương cùng với Thiết Ngưu đi cấm thất. Thẩm Thiếu Dương như như mày, tổng cảm giác có một loại bị nhìn trộm vào giác, Cái loại này bị người ngầm nhìn chầm chầm nhìn ánh mắt, làm hắn đột nhiên thân mình cứng đở. Chính là một mầm với Thiết Ngưu đều cảm giác được không thích hợp, nhưng là hai người liếc nhau sau, như cũng phản phất giống như không có gì đi phía trước đi đến. Mới vừa bước vào cấm thất. Cấm thất cửa đã còn chưa đóng cửa, liền nhìn thấy một cái bóng đen loe tiến vào. Hai bên trái phải dựa vào phía sau cửa với thiết nhu cùng thẩm thiếu dương đồng thời đối diện, trong mắt mang theo khôn khéo. Từng người gật đầu, đột nhiên ra tay hướng tới người nọ công tới. Ai, ai, đừng động thủ, là ta, là ta. Thanh âm kia quá mức quen hai, hai người chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nháy mắt rút về thế công. Với thiết nhu buồn cười nhìn ôm đầu nửa ngồi xuống người, người nọ đứng dậy, hơn nửa ngày mới hét lên. Vì, ta nói các ngươi hai cái cũng thật là đủ cẩn thận, bất quá là tại đây thiết kỵ đội, chẳng lẽ còn có thể có kẻ cắp không thành. Sao có thể giống các ngươi như vậy vừa lên tới liền đánh người? Này rõ ràng mang theo bất mãn. Tuy rằng kia bộ dáng cực kỳ giống oán trách, nhưng là ba người trong lòng đều minh bạch. Tuy là thành thật với thiết nhu cũng chưa đương một hồi sự. Thẩm Thiếu Dương càng là không đi quản hắn, lo chính mình đi đến đất chống thượng, trước nhiệt thân một chút. Ba người đã quen thuộc nhiều, tới này cấm thất nhưng thật ra sẽ không cùng nhau, từ trước đều là Thẩm Thiếu Dương cùng với Thiết Ngự cùng nhau. Lúc này đây, có Tào hành Quang gia nhập, ba người đều không có câu nệ, rốt cuộc là nam nhân cùng nam nhân chi gian sự tình, đều là hảo phóng thản nhiên. Chỉ là, bọn họ không biết, ba người tiến vào cấm thất không lâu. Một đạo hắc ảnh lập tức phi thân ra thiết kỵ đội nơi dừng chân. Mà lúc này Thẩm Thiếu Dương Tân Trung Quốc tràn đầy nghi hoặc, trong tay đầu động tác lại không giảm. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được có người tránh ở chỗ tối, theo lý thuyết, tất nhiên không phải là Tào Hoành Quang. Liên Tào Hoành Quang cái kia thân thủ, với xuất hiện hắn là có thể biết được. Mà người nọ, tuy rằng ngưng thần tinh khí, nhưng là Thẩm Thiếu Dương vẫn là có thể cảm giác được một tia khác thường. Cái loại này không quen thuộc cảm giác lại lượn lờ ở hắn trong đầu, như thế nào đều tản ra không đi. Với thiết nghiêu tuy rằng cùng tào hành quang ở đối luyện, chính là, dư quang đảo qua thẩm thiếu dương, đã là có thể phát hiện hắn khác thường. Nếu là thẩm thiếu dương dụng tâm luyện võ thời điểm, tiêu cả người phát ra lệ khí cùng sát khí nháy mắt có thể thay đổi hắn khí trạng chính là lúc này thẩm thiếu dương tuy rằng ở luyện công, chính là hắn ánh mắt kia là có thể nhìn ra, tất nhiên là suy nghĩ chuyện khác. Nay vẫn là với Thiết Ngưu lần thứ hai nhìn thấy Thẩm Thiếu Dương xuất thần. Một lần là Thẩm Thiếu Dương vừa tới không lâu, có lẽ là tưởng nghiệm trong nhà, mới có thể xuất hiện như vậy tình huống. Bất quá, lúc này đây sợ là bởi vì mặt khác đi. Cũng không biết vì sao, với Thiết Ngưu tổng cảm giác có chuyện gì giống nhau. Loại này thần bí cảm giác làm hắn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Mà lúc này, đồng dạng khác thường, còn có Cẩm Châu Phủ Đại Tướng Quân Trong Phủ. Đại tướng quân Mạc bước phàm lúc này cao mày, đôi tay có mặt sau, tự trong phòng đi tới đi lui, kia trên mặt bộ dáng, nhìn rất là đau đầu bộ dáng. Đang định đây là, quản gia Mạc bay nhanh bước tiến đến, trực tiếp tiến vào đại tướng quân sân. Thướng quân, cha được. Mạc Phi mới vừa cất bước tiến vào, lập tức đóng cửa cửa phòng, thấy sở hữu thanh âm đều ngăn cách ở trong phòng. Mà đại tướng quân Mạc bước phàm nghe nói hắn nói ra 5 chữ, tức khắc ánh mắt sáng lên. Kia đầy mặt khuôn mặt u sầu nháy mắt biến hóa khai, thay thế chính là kinh ngạc, tựa hồ còn mang theo một phần kỳ vọng cũng hoặc là kinh hỉ. Chỉ thấy Mạc Bước Phàm lập tức bước nhanh đi lên trước đối quản gia nói, "Ngươi nói." Đơn giản hai chữ, như cũng có thể hiển lộ ra đại tướng quân vội vàng. Quản gia Mạc Phi nghe vậy, lập tức giải thích nói, "Thám tử tôi báo, liên tục quan sát mấy ngày, Liệp Ưng tựa hồ theo dõi thiết kỵ đội nơi dừng chân." Nói, dừng một chút tiếp tục nói, Mặt sau phải ám vệ trộm đi theo, đơn giản hôm nay ban đêm cư nhiên đuổi theo. Nói Mạc Phi tự trong tay háo móc ra một cái tờ giấy nhỏ truyền đạt đi lên. Mạc bước phàm thấy vậy, vội vàng tiếp nhận, chỉ ngắn ngủn mấy chữ, đại tướng quân ánh mắt tỏa sáng. Xem xong sau, đại tướng quân không hề cố kỵ đem tờ giấy đưa cho Mạc Phi. Mạc Phi mở ra nhìn lên, tờ giấy thượng viết bạch sa chấn, bốn hỉ ngõ nhỏ, mặc ra tiểu viện. Liên mấy chữ này cho bọn họ cực hữu dụng manh mối. Mạc bước phàm thật vất và áp xuống trong lòng kích động, liền phất tay làm mạc phi phái người tiếp tục nhìn chằm chằm, sau đó mặt khác sự tình ngày mai lại thương định. Lúc này, kích động tâm tình vô pháp bình phục, mạc bước phàm đứng dậy hướng phía sau tiểu viện từ đi. Mà một đêm vô miền, không ngừng là hắn đi. Cùng ngày ban đêm, nhìn thẩm thiếu dương đi cấm thất hắc ảnh, phản thân trở về chạy đi. Chỉ thấy kia hắc ảnh tốc độ cực nhanh mấy cái bay vọt nhanh chóng đi vào cẩm châu phủ phủ thành ngoại thành, sau đó hướng một cái mở rộng chi nhánh lộ bay đi. kia mở rộng chi nhánh lộ một bên, mở rộng chi nhánh trên đường cột mốc biên giới viết ba cái chữ to, bạch sa chấn. ngay kế, trời còn chưa sáng, thầm thiếu dương như cũ bên ngoài luyện công, chỉ là mới vừa luyện xong một bộ quyền pháp, liền nghe được rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. hắn lập tức ngừng tay động tác, ngẩng đầu nhìn phía thiết kỵ đội đại môn. Thiết kỵ đội đóng quân đang tới gần cửa thành vị trí, bởi vì là đặc thù vệ đội, cho nên mà chỗ tương đối hẻo lánh một ít. Thời gian này, giống nhau sẽ không có người lại đây. Thả những cái đó gì thẩm thiếu dương giống nhau thiết kỵ đội binh lính đều phải đến canh giờ mới đứng dậy. Mang theo nghi hoặc, thẩm thiếu dương ánh mắt nhìn chầm chầm kia một chỗ. Tiếp theo, không bao lâu, môn đột nhiên mở rộng ra. Thủ vệ chính là hai cái tướng sĩ. Lúc này lại không có nói cái gì, lời nói liền đem thiết kỵ đội đại môn mở ra. Lại nói tiếp, hoặc là người nọ là thiết kỵ đội người, hoặc là chính là chức quan rất cao. Quả nhiên, đưa một cái quen thuộc bóng người đứng ở thiết kỵ đội cổng lớn khi, Thẩm Thiếu Dương trong lòng hiểu rõ. Hắn bất động thanh sắc thu khí thế, ngay sau đó xoay người hướng thiết kỵ đội rửa mặt địa phương đi. Mà cái kia đứng ở cửa người, cao lớn thân ảnh thẳng tắp nhìn chầm chằm Thẩm Thiếu Dương đi xa. Đúng rồi, kia đúng là đại tướng quân Mạc Bước Phàm. Mạc Bước Phàm hôm qua ban đêm được đến tin tức, trong lòng khiếp sợ không thôi, một đêm càng là chẳng trọng, khó có thể đi vào giấc ngủ. Lăng là trận tròn mắt một đêm đến hương đông, mắt thấy một đêm đi qua, Mạc Bước Phàm lập tức đứng dậy, cũng bất chấp giữa mặt đã tới tìm Thẩm Thiếu Dương. Chỉ là, vừa rồi đốc thấy Thẩm Thiếu Dương thời điểm, hắn kia đạm nhiên bộ dáng lại làm tâm tình kích động Mạc Bước Phàm nghỉ chân. Phảng phất nhiệt liệt sôi trào nháy mắt. Bị người đột nhiên bắt một chậu nước lạnh. Bất quá, mặc bước phàm vẫn chưa trách cứ thẩm thiếu dương, mà là trực tiếp liền đi đến rửa mặt ngoài cửa phòng. Thẩm thiếu dương cảm giác được một cổ hơi thở, cũng chỉ là đỉnh đầu thượng động tác hơi hơi dừng một chút, sau đó đã là lo chính mình làm việc. Thằng đến rửa mặt một phen mới ra tới. Ngoài cửa, mặc bước phàm ngẩn đầu nhìn kia cực tửa cố nhân khuôn mặt thời điểm, lại trong lòng lại lần nữa dâng lên một mặt kích động. Chính là, Không chờ hắn nói cái gì đó, thẩm thiếu dương chỉ hướng tới hắn khẽ gật đầu, sau đó tự bên cạnh hắn đạm nhiên đi qua. Mặc bước phàm áp xuống trong lòng kích động, đột nhiên giơ tay nói, Dương Nhi, ngươi từ từ. Thẩm thiếu dương bị hắn một tiếng Dương Nhi kêu đến dừng lại bước chân. Như vậy thân mật chữ, ở mặc bước phàm trong miệng phun ra, lại không có làm thẩm thiếu dương cảm giác được một kia không kiên nhẫn. Phàm phất, hết thể vốn nên như thế. Chỉ là... Hắn trong lòng cũng có ý nghĩ của chính mình, lại không phải có thể làm bất luận kẻ nào tà hưu. Thẩm thiếu dương trong lòng mang theo nghi hoặc, trên mặt lại không hiện, đờ đẫn xoay người nhìn mạc bước phàm nói, không biết đại tướng quân có gì phân phó. Kia gần như xa cách thái độ, làm mạc bước phàm tâm trung run lên. Nay không phải hắn muốn, dương nhi không nên như thế. Chính là, ngay sau đó nghĩ đến thẩm thiếu dương này mười mấy năm qua quá nhận tử, mạc bước phàm lại có chút đau lòng. Lần trước nói qua, ngươi không cần kêu ta đại tướng quân, tiêu ta mạc thuốc là được. Cái này mạc thuốc, kỳ thật không ngừng là mạc thuốc đơn giản như vậy, chỉ là mạc bức phàm lúc này lại không thể giải thích rõ ràng. Hắn cũng không phải không nghĩ lập tức nói ra, chỉ là lo lắng nói ra sau, nếu là vẫn là không có thể tìm được người, kia không phải làm thẩm thiếu dương lại lần nữa tuyệt vọng sao. Thẩm thiếu dương nghe vậy nhíu như mày, ngay sau đó đang muốn nói cái gì đó. Lại thấy Mạc Bước Phàm duỗi tay đáp ở trên vai hắn, đột nhiên nhanh chóng nói: sắc trời không còn sớm, ngươi thả theo ta đi một chỗ, chờ tới rồi nơi đó, hết thể là có thể công bố." Nói, vỗ vỗ Thẩm Thiếu Dương đầu vai, sau đó ý bảo hắn đuổi kịp. Đối với Mạc Bước Phàm lời nói, Thẩm Thiếu Dương không thể không nghe. Ở trong mắt hắn, đại tướng quân lời nói chính là quân lệnh. Đi theo Mạc Bước Phàm cùng nhau, Thẩm Thiếu Dương có chút giật mình. Cũng không biết là sự tình gì. Cư nhiên làm đại tướng quân như vậy khẩn cấp. Tuy rằng phía trước kia một lần ở cấm trong phòng, hắn tựa hồ đã biết chút cái gì, chính là lại không dám thâm tưởng. Mặc bước phàm cư nhiên chuẩn bị ngựa, bất quá, thẩm thiếu dương nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp dắt quá bên cạnh một con ngựa, cất bước lên ngựa. Hai người một trước một sau, hướng ngoài thành chạy đến. Dù ngựa chạy như điên, ước chừng non nửa cái canh giờ mới vừa tới mục đích địa. Thẩm Thiếu Dương nhìn trước mặt có chút cằn cối chấn nhỏ, nhập chấn khẩu tử đại môn viết bạch sa chấn ba cái chữ to. Nhìn qua có chút tịch liêu, bốn phía tường thành đều phong hóa không ít. Liếc mắt một cái nhìn lại, thật sự là làm người không nỡ nhìn thẳng. Cái này bạch sa chấn thật sự là quá nghèo. Thẩm Thiếu Dương không nghĩ tới, cư nhiên còn có cùng hạ hà thôn như vậy không sai biệt lắm địa phương. Hán Dương mắt nhìn cưới ngựa đi ở phía trước mạc bức phàm, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Đại tướng quân vì sao dẫn hắn tới nơi này. Tiến vào bạch xa chấn, thẩm thiếu dương liếc mắt một cái là có thể thấy rõ thị trấn toàn cảnh. Cùng loại song hà chấn chấn nhỏ, chính là, giống như so song hà chấn nhỏ không ít, thả hai bên cửa hàng cũng thực thưa thớt, chấn nhỏ này tử dân cư không nhiều lắm. Có người nhìn bọn họ vào thành, tựa hồ có chút kiên kỵ, không ít bình dân bá tánh đều là vội vàng nhường đường. Cái này làm cho thẩm thiếu dương trong lòng giàu dĩ. Đã từng, Chính mình cũng là như vậy, hoa ở một sơn thôn nhỏ, nhìn thấy người khác cao đầu đại mã đều cảm giác hiếm lạ cực kỳ. Chính là, hiện giờ vào kia thiết kỵ đội, tựa hồ hết thể đều ở thay đổi. Cũng không biết là bởi vì vào thị trấn vẫn là vì sao, mặc bước phàm xoay người xuống ngựa nắm ngựa, tay trái sờ hướng ngực móc ra một chứng giấy, tinh tế nhìn mấy giây, lúc này mới gọi Thẩm Thiếu Dương đuổi kịp. Thẩm Thiếu Dương nhìn lướt qua, ngay sau đó cũng xoay người xuống dưới, dẫn ngựa đi theo. Mà bọn họ mới vừa tiến vào trấn nhỏ, thị trấn nằm vùng nhi khất cái nhóm liền tụ tập tới rồi cùng nhau. Ngồi canh ở thị trấn nhập khẩu khất cái, cũng không biết oa ở bên nhau nói chút cái gì, ngay sau đó nói xong lời nói liền lập tức tản ra. Như vậy, nhìn qua cũng thưa thất bình thường. Thầm thiếu dương thần kinh nhẹ bén có chút, tổng cảm giác cái này thị trấn có chút bất đồng, ngay sau đó đột nhiên quay đầu đi, lại phát hiện, nguyên bản hoặc là ngồi hoặc ngồi xổm khất cái, cư nhiên không thấy. Tình huống như vậy, có lẽ ở người khác trong mắt không cảm giác có cái gì, nhưng là ở thẩm thiếu dương xem ra, tựa hồ là một cái manh mối. Hắn bất động thanh sắc đi theo mạc bước phàm cùng nhau. Chỉ chờ bọn họ đi đến bạch xa chấn đường phố cái thứ ba ngã rẽ thời điểm, mạc bước phàm dừng một chút, thẳng tắp hướng bên phải ngõ nhỏ đi. Thẩm thiếu dương cũng đi ra phía trước, kèo vào nhi chỗ trên vách tường có khắc bốn cái chữ nhỏ bốn hỉ ngõ nhỏ. Nhưng là mới vừa đi tiến bốn hỉ ngõ nhỏ. Thẩm thiếu dương ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia lệ quang, phản phất mang theo một chút sắc ý. Cái loại này bị người ở trong tối nhìn trộm cảm giác thực không song, Thẩm thiếu dương trực giác có mấy đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm, chính là lại không biết những người đó tránh ở nơi nào. Lúc này, chỉ có thể án binh bất động. Mà trước mặt đi tới mạc bước phàm, không biết là suy nghĩ cái gì, cư nhiên không phát hiện khác thường. Thẩm thiếu dương lúc này trong lòng khó hiểu, chỉ có thể yên lặng đi theo. Hơn nữa tâm cũng đi theo nhắc lên. Thả con nghĩ, nhất định phải phong bị, nếu là có bất luận cái gì ngoài y muốn cũng hảo nhắc nhở đại tướng quân. Bốn hỉ ngõ nhỏ khoan bất quá hai mét, hai người song song hành tẩu còn hành, mang theo ngựa liền phải một người một con ngựa. An tĩnh có chút quái dị ngõ nhỏ, làm thẩm thiếu dương thần kinh căng chặt. Quá an tĩnh, cư nhiên không có một tia tiếng người, cùng vừa rồi tịch liêu đường phố giống nhau, đều cho người ta một loại quỷ dị lại thấm người cảm giác. Này không phải một cái hảo hiện tượng. Phía trước vẫn luôn nghĩ đến chuyện cu mạc bước phàm cũng cảm giác được bất đồng, hắn trong mắt một mảnh thanh minh. Trong lòng cũng là nghi hoặc khó hiểu, nhưng là lúc này hắn cũng sẽ không chấm chễ Cái này bạch sa chấn có chút quỷ dị, hơn nữa, bốn hỉ ngõ nhỏ quá mức cán tĩnh. Khác thường đến làm nhân tâm thình thịch khó chịu. Mạc bước phàm đột nhiên nhanh hơn bước chân, mới vừa đi đến cuối hẻm đếm ngược đệ nhị ra thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước chân. Khi âm thầm mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi nhi hơi thở, phiêu tán ở trong không khí. Nếu không phải thường xuyên thấy huyết người, hoặc là đối máu thập phần mẫn cả người, là cha không đến như vậy rất nhỏ hương vị. Ngay cả mặt sau đi theo thẩm thiếu dương đều hơi hơi nhăn lại cái mũi Nơi này không đúng, cư nhiên có huyết hương vị. Hắn vẫn chưa mở miệng, liền ở mạc bước phàm dừng lại thời điểm, thẩm thiếu dương liền biết, mạc bước phàm tất nhiên là đã nhận ra cái gì. Lúc này... Hai người trong lòng đều có chút khác thường. Mặc bước phàm đột nhiên dừng lại, sau đó vây tay làm thẩm thiếu dương đem ngựa đặt ở một bên, sau đó hai người hướng đếm ngược đệ nhị hộ nhân ra đi đến. Kêu một sắc mang theo đen như mực lấm tấm cửa gỗ, nhìn qua cũng không dám chắc. Thẩm thiếu dương thẳng tắp tới cửa liền gõ gõ, sau đó gọi một tiếng, xin hỏi có người sao. Lời nói rơi xuống, mặc bước phàm cùng thẩm thiếu dương đều dựng lên lỗ thai ngay bên trong động tĩnh. Đợi một lát cũng chưa gặp người đáp ứng, hơn nữa trong môn không có một kia thanh âm, không chỉ như vậy, kia mùi máu tươi nhi chính là từ này hộ nhân ra chuyển đến. Mặc bước phàm đột nhiên tiến lên dùng sức vô vô môn, ngay sau đó nhìn cạnh cửa gạch đá xanh trên có khắc một cái chữ nhỏ, mặc. Cái này đơn giản tự còn có không khí trung phiêu tán mùi máu tươi nhi, làm hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một loại bất tường cảm giác. Tức khắc hắn giống như đại náo sung huyết giống nhau nhấc chân liền một chân đá văng ra kia hội nhân ra đại môn. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng ròn vang, môn bị đá văng. Mặc bước phạm nhấc chân bước nhanh chạy đi vào, thẩm thiếu dương thấy vậy, nhìn nhìn bốn phía, ngay sau đó cũng theo đi lên. Hắn không giống mặc bước phạm như vậy khắp nơi kiểm tra, mà là xem xét bốn phía tình huống. Đãi đẩy ra sở hữu cửa phòng xem xét tình huống sau, mặc bước phạm đột nhiên suy sút đứng ở trong viện. Không ai, này mặc ra tiểu viện cư nhiên không ai. Chẳng lẽ thám tử sai lầm? Không đúng, người của hắn sẽ không xuất hiện loại này sai lầm. Chính là, như vậy một cái thí đại điểm nhi địa phương, cư nhiên không tìm được một người, chính là vật còn sống đều không có. Đang nghĩ ngợi tới, thẩm thiếu dương đột nhiên mở miệng, ta xem, nơi này người tựa hồ là gần nhất mới rời đi. Hắn lời này vừa ra, mặc bước phàm đột nhiên dương mắt, nhìn chầm chầm vào hắn. Phàng phất tưởng từ hắn trong miệng được đến hữu dụng tin tức thẩm thiếu dương ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói ngài nhìn một cái này tiểu viện tử lưu nước thủy còn có hơn phân nửa hơn nữa mặt trên vẫn chưa có rất nhiều bụi bạm, nghĩ đến cũng là sạch sẽ thả không đánh bao lâu nói chỉ hướng sân mặt đất còn nữa ngài xem xem viện này là hoàng thổ mà thả trên mặt đất bước chân hỗn độn nhưng là cũng có thể nhìn ra một chút tình huống nói như vậy thẩm thiếu dương liền ngồi xổm xuống dưới chỉ vào mặt đất nói viện này ít nhất có ba nam tử, mà mà khác hẳn là còn có một nữ tử. Nói chỉ vào một cái thực thiện dấu chân, chỉ cần là này đó còn không thể chứng minh cái gì. Thẩm Thiếu Dương nhìn ven tường nói, bên kia hẳn là này hai ngày ngắt lấy quá đồ ăn, bởi vì căn cần đều lưu trữ trên mặt đất, thả thổ địa không phải thực khô giáo, nghĩ đến cũng là tưới quá không lâu. Còn có những cái đó lưu lại căn cần nhìn qua chính là mấy ngày nay ngắt lấy quá bộ dáng, không có toàn bộ xử lý. Mặc dù là nói này đó, thẩm thiếu dương như cũ hướng mỗi cái phòng nhìn nhìn, lúc này mới ra tới. Còn có một cái chuyện quan trọng, đó chính là mỗi cái phòng đều thực sạch sẽ, chính là cái bàn ghế trên đều không có phủ đuổi trần. Này thuyết minh, trong phòng thường xuyên có người quét tước, thả những người này rời đi không đủ một ngày. Lời này vừa rơi xuống đất, một bên mặt bước phàm đột nhiên sáng tỏ. Đúng rồi, hắn vừa rồi quá mức khẩn trương kích động, cư nhiên không cẩn thận quan sát nghĩ đến đây, mạc bước phàm đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, kia đó là hắn phái người tới điều tra, xem ra hẳn là kinh động cẩm châu phủ thế lực khác, cư nhiên rút dây động dừng, sau đó mới làm viện này người đều vội vội vàng vàng rời đi. bất quá, kia mùi máu tươi nhi lại vẫn là đánh sâu vào hắn đại não, làm hắn tức khắc có chút khí tiết không thôi. thầm thiếu dương tuy rằng không biết trong phòng này đã từng trụ quá người nào, nhưng là xem mạc bước phàm biểu tình liền biết. Tất nhiên là hắn thập phần để ý người đi. Hắn từ trước đến nay sẽ không an ủi người, chính là lúc này nhìn mặc bước phàm kia suy suốt bộ dáng, lại có chút không đành lòng. Ngài cũng đừng lo lắng, nếu trong phòng không có rõ ràng vết máu, hơn nữa cái này sân cũng không có bị người xử lý quá dấu vết, nghĩ đến những người đó đều là an toàn. Lời này nói chính là hắn trong lòng lời nói, cũng không phải tùy ý nói ra an ủi người. Rốt cuộc, viện này bước chân tuy rằng nhiều nhưng là phòng nội bước chân liền có thể nhìn ra có bao nhiêu cá nhân. Mà trong viện, tuy rằng bước chân hỗn độn, chính là cũng không có quá nhiều đánh nhau dấu vết. Hơn nữa, phòng trong ngoài phòng, cũng không có lưu lại vết máu, nghĩ đến cũng động tác không lớn. Xem ra, nguyên bản chủ quá sân chủ nhân, hẳn là bình yên vô sự. Cho dù thật sự có việc, sợ cũng bất quá là tiểu thương đi. Kinh thẩm thiếu dương này phiên phân tích xuống dưới, mặc bước phàm lúc này mới bình tĩnh. Sươn mặt nhìn vừa rồi khen khen mà nói tiểu tử, mạc bước phàm đột nhiên kéo kéo khỏe miệng. Tiểu tử này, không tồi. kia một mặt khó có thể nhìn thấy tươi cười, cư nhiên ở mạc bước phàm trên mặt xuất hiện. Tuy là gặp qua mạc bước phàm lần trước đại hắn ôn nhu thời điểm bộ dáng, thầm thiếu dương như cũ có chút không thói quen. Đại tướng quân tươi cười quá thấm người có hay không? Ai có thể nghĩ đến, một cái vẫn luôn diện than banh mặt người, có một ngày cư nhiên có thể cười rộ lên. Hình ảnh này quả thực là quá kinh tủng. Thẩm thiếu dương quay mặt đi không hề xem hắn, mặc bước phàm cũng phát hiện chính mình biểu hiện không đúng, vội vàng ho nhẹ một tiếng tiếp đón Thẩm thiếu dương ra cửa. Hai người một trước một sau ra mạc ra tiểu viện, sau đó ra hẻm nhỏ liền xoay người lên ngựa cấp tốc hướng trong thành chạy đi. Vẫn luôn ở trong tối quan sát một ít người, thấy vậy, đãi mặc bước phàm bọn họ rời đi sau cũng nhanh chóng vào sân xem xét, chỉ là cái gì cũng không tra được. Dục ngựa chạy như điên sau khi trở về, mặc bước phàm trực tiếp đem thẩm thiếu dương mang về đại tướng quân trong phủ. Nhìn đi ở phía trước thân hình cao lớn trung niên nam tử, thẩm thiếu dương trong lòng cũng không biết vì sao, tổng cảm thấy tựa hồ trong lòng có một kia bất đồng. Mặc bước phàm lúc này trong lòng có chút kích động, rồi lại có chút trầm trọng, thập phần phức tạp. Hắn cũng không biết hắn hôm nay làm đúng hay không, nhưng là vẫn luôn buồn ở trong lòng nói, hắn lại cảm giác không phun không mau. Có một số việc, chung quy là muốn vạch trần. Thầm thiếu dương nào biết đâu rằng mạc bước phàm lúc này trong lòng rối dám cùng khẩn trương, chỉ là nhìn đã xuyên qua đại tướng quân sân, sau này càng đi càng yên tĩnh. Nhìn quét tước sạch sẽ hậu viện, thầm thiếu dương không nghĩ tới, đại tướng quân trong phủ cư nhiên còn có như vậy một chỗ. Lại xem chính phòng cư nhiên treo màu trắng bố cùng đèn lồng, hiển nhiên đây là giống như linh đường hoặc là cung phụng địa phương. Đối với mạc bước phàm mang theo chính mình đến nơi đây tới, thẩm thiếu dương không biết như thế nào, trong lòng lẩn ẩn bất an, ngay sau đó liền cùng lần trước ở cấm thất sự tình nghĩ tới cùng nhau. Đại tướng quân trong lòng trôn sự tình, hơn nữa vẫn là mật sự. Loại này không thể vì người ngoài nói cũng sự tình, cũng không biết vì sao hắn lại nói cho chính mình nghe xong. Tuy là trong lòng có rất nhiều loại phòng đoán, nhưng là thẩm thiếu dương đều không muốn tin tưởng này đó là thật sự. Thẳng đến. Hắn bước vào kia phòng sau, hết thể tựa hồ thật sự ở chậm rãi thay đổi. Trống chảy trong phòng, mặt trên treo màu trắng bố, một cái một cái, nhìn có chút quỷ dị bộ dáng, Thả hướng bên trong đi, cư nhiên thượng đầu phóng hai cái bài vị, bài vị mặt trên cái gì đều không có viết. Nơi này rốt cuộc phóng ai bài vị? Vì sao không thể khắc lên tên? Giờ này khắc này, thẩm thiếu dương đều cảm giác chính mình hô hấp có chút trầm trọng lên. Như vậy địa phương... Không phải hắn một ngoại nhân có thể tới. Chính là, dựa theo mạc Bước phàm tính tình, quả quyết sẽ không tùy tùy tiện tiện đối chính mình hảo, nơi này ẩn tàng rồi quá nhiều bí mật. Thẩm thiếu dương mới vừa ngẩn đầu nhìn phía mạc bức phàm, liền thấy hắn đột nhiên lạnh lùng ra tiếng nói hai chữ, quỳ xuống. Này hai chữ, hoàn toàn đem thẩm thiếu dương phía trước phòng đoán chứng thực. Trước mặt, bất luận là ai bài vị, chỉ cần không phải hắn thù địch, hắn liền có thể quỳ thượng một quỳ rốt cuộc người chết vì đại. Hơn nữa, Mặc Bước Phàm tất nhiên biết chút cái gì, không chỉ như vậy, mặc ra sợ là cùng chính mình có không ít liên lụy. Hắn ngẩng đầu lẳng lặng nhìn chằm chằm hai cái chỗ trống bài vị nhìn thoáng qua, ngay sau đó vén lên vạt áo, thình thịch liền quỳ xuống. Mặc Bước Phàm thấy hắn đã là quỳ xuống đất, chính mình lẳng lặng tiến lên, bậc lửa lên trắng. vốn là có chút quỷ dị phòng, lúc này điểm thượng màu trắng ngọn nến Càng là làm người có loại lạnh băng cảm giác bốn phía đến các nơi. Ngọn nến bốc cháy lên, mặc bước phàm đột nhiên mở miệng, mang theo khàn khản tiếng nói nói, ngươi cũng biết ngươi thân thế. Cũng biết ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Ngươi thân nhân là ai? Ngươi thù địch là ai? Ta mặc kệ ngươi dưỡng phụ là ai, cũng mặc kệ ngươi hiện giờ có gì rộng lớn khát vọng. Nhưng là, ngươi thả nhớ kỹ phía dưới nói, nói, quay đầu lại đi lấy hương châm thượng. Này liên tiếp lời nói, giống như kinh thiên tiếng sấm đem thẩm thiếu dương lôi đến không được. Còn chưa chờ hắn tiêu hóa những lời này ý tứ, liền lại nghe được mạc bước phàm mở miệng. Hôm nay ta theo như lời nói, tự tự là thật, nếu có nửa điểm nói dối, nhất định thiên lôi đánh xuống. Như vậy trọng lời thề, tức khắc làm thẩm thiếu dương kinh ngạc. Hắn ngửa đầu nhìn phía trước không xa, đang ở đem hương khói cắm thượng mạc bước phàm. Ngươi nhưng nghe nói qua kia hộ quốc công. nói. Cũng không đợi Thẩm Thiếu Dương mở miệng nói cái gì đó, lo chính mình nói, từ trước anh hùng hộ quốc công, đó là ngươi thân sinh phụ thân, mà hộ quốc công phu nhân, đúng là ngươi mẫu thân. Mặt sau mẫu thân hai chữ, tựa hồ làm mạc bước phẳng có chút run dậy. Kêu nguyên bản tiến vào nơi này liền có chút khàn khàn tiếng nói, lúc này càng thêm rõ ràng. phảng phất ngay sau đó, cái này nhiệt huyết tranh tranh hán tử liền phải gào khóc lên. Năm đó... Hộ quốc công mộ dung cảnh huy cùng hộ quốc công phu nhân mạc lấy thu mang theo mới 6 tuổi nhi tử mộ dung thiếu dương đi trước chiến trường, trận này đánh hơn 3 tháng. Nói tới đây, mạc bước phàm thật sâu nhìn thẩm thiếu dương liếc mắt một cái, đối với mặt sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có năm đó ở đây nhân tài biết. Chỉ là, trận này chiến dịch cuối cùng lại thua, hơn nữa hộ quốc công một nhà toàn bộ đột tử xa trường, đương nhiên, này đó đều là đồn đãi. Rốt cuộc. Không có người phát hiện bọn họ thi cốt. Không ít người suy đoán bọn họ thi cốt vô tồn. Nói, thật mạnh thở dài một hơi. Lúc này mới tiếp tục nói, ta là mạc gia con thứ, hộ quốc công phu nhân mạc lấy thu là trưởng nữ, chính là ta ở trưởng tỷ. Mà ngươi, nhưng gọi ta một tiếng cứu cứu. Ta là ngươi thân cứu cứu. Nói tới đây, mạc bước phàm nhìn về phía thẩm thiếu dương, thấy hắn nhấp miệng nhìn chính mình, lại chậm chạp không có gọi thượng một câu. Trong lòng bất giác có chút thê lương Năm đó sự phát sau Hoàng thượng tin vào lời dèm pha Đem hộ quốc công phủ xét nhà Mà mạc ra cũng thu được một chút liên lụy Nếu không phải năm đó có phía trên lưu lại bảo mệnh đồ vật Hiện giờ Liền không có ta mạc bước phàm Nghĩ đến đây Mạc bước phàm vẫn như cũ nhớ rõ năm đó tình cảnh Nhiều năm như vậy Ta vẫn luôn phái người âm thầm điều tra năm đó sự Nhưng là vẫn luôn không có hữu dụng tin tức tức Nói Mặc bước phàm bất giác đi hướng thẩm thiếu dương, các ngươi một nhà ba người liền giống như nhân ra bốc hơi giống nhau, vô tin tức. Ta năm đó như thế nào đều không tin các ngươi hồi chết trận xa trường, tự nhiên cực lực tìm kiếm. Nói, giơ tay muốn đụng vào thẩm thiếu dương phát đỉnh tay, cuối cùng vẫn là rơi xuống trên vai. Không tiếng động vũ vỗ thẩm thiếu dương bả vai, liền tại đây trước tháng, thủ hạ người đột nhiên tới báo, có tin tức. Nói. Mặc bước phàm như cũ có thể nghĩ đến lúc trước chính mình lần đầu tiên được đến tin tức thời điểm kinh hỷ chi tình. Mọi người đều không biết, hộ quốc công phủ thượng dưỡng một con hắc ưng, danh gọi Liệp ưng. Này Liệp ưng là hộ quốc công cùng phu nhân còn có tiểu công tử cùng nhau nuôi lớn, tự nhiên rất có cảm tình. Mà hiện giờ có thám tử tra được Liệp ưng tin tức, nghĩ đến cũng có ba người kia tin tức. Chỉ là Liệp ưng ở Thanh Châu Phủ xuất hiện quá một lần sau, liền lại không xuất hiện quá. Thẳng đến, sắp tới cư nhiên có người phát hiện liệp ưng đi tới Cẩm Châu Phủ, tin tức này nơi phát ra tự nhiên đáng tin cậy, Chỉ là, hôm nay quá khứ thời điểm, cũng chính là cái kia mạc ra tiểu viện, cư nhiên không có thể tìm được người nói tới đây, mặc bước phàm tức khắc quanh thân hơi thở đều có chút nặng nề lên. Thầm thiếu dương cao mày nhìn hắn, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi cũng biết năm đó tiên hoảng vì sao phải niêm phong hộ quốc công phủ sao. Hắn nghĩ, nếu là bại trận, Cũng không nên nghiêm phong đi Nhiều nhất sẽ giang cấp hoặc là đợi điều tra Chính là nay đường đường hộ quốc công phủ cư nhiên một ngày kia Lập tức khiến cho phía trên cấp nghiêm phong Thả những cái đó hạ nhân đều là cây đổ bảy khỉ tan Toàn bộ hạ nhân đều bị bán đi Đối với thẩm thiếu dương hỏi chuyện Hoàn toàn làm mạc bước phàm có chút áp lực lên Hắn nên như thế nào trả lời Mạc bước phàm không tiếng động cầm quyền nói Bởi vì có đại thần thượng tấu Hộ quốc công tiết lộ cơ mật chuyện quan trọng cho Hàn Quốc, làm cho thiên triêu quốc tổn thất không ít. Nói, cư nhiên còn mang theo thở dài. kia thượng tấu người, lại là lúc trước cùng hộ quốc công phủ thượng đi được cực gần đại thần, mà hiện giờ, đã sớm tởi rác về quê. Lời này vừa ra, mặc bước phàm nơi nào còn có không rõ. Thứ nhất là hộ quốc công công cao cái chủ, thứ hai là ở trong chiều bị nhân đấu kỵ tròn nên mới sẽ đưa tới bực này thài hòa đi. mà hoàng ra, Chỉ sợ cũng là chờ cơ hội xử lý hộ quốc công đâu. Xem ra, nay hộ quốc công phủ vẫn là bởi vì cây to đón gió A. Hơn nữa có đại thần hám hại, vừa lúc cho hoàng gia một cái trừng trị cơ hội. Chẳng sợ hoàng gia đều có thể nhìn ra tới có vấn đề, nhưng là lại phóng nhãn là người niêm phong hộ quốc công phủ, này đủ để thuyết minh hoàng gia thái độ. Đương nhiên, nếu lại nói tiếp, phòng trừng trong chiều liên lụy cơ quảng. Chỉ sợ không biết là kia một người làm buộc tội hộ quốc công phủ sự tình. Bất quá, nghĩ đến hiện giờ bọn họ tình cảnh, nhưng thật ra có thể tra được không ít chuyện. Nguyên lai hoàng đế chính là tiên hoàng, mà hiện giờ hoàng thượng cũng có thể quản lý, nếu là muốn trầm đoan giải tội, cũng không phải việc khó. Chỉ là niên đại lâu lắm, hiện giờ tra lên, rất nhiều manh mối đều không có. Nghĩ đến đây, thẩm thiếu dương bất giác cảm giác có chút đáng tiếc. Ngần ấy năm đi qua, Nếu muốn tra một chút sự tình, tổng có thể tra được. Nhưng là, tựa như mạc bước phàm lời nói, cư nhiên xuất hiện cái kia liệu ứng, nếu là dọc theo cái này manh mối, hẳn là có thể tra được hắn thân sinh cha mẹ hiện giờ tình huống đi. thẩm thiếu dương thấy mạc bước phàm không hề mở miệng, hắn nhìn hai cái chỗ trống bài vị, đột nhiên cúi đầu thật mạnh dập đầu ba cái, sau đó nhanh nhẹn đứng dậy. Đối với hắn phản ứng, mạc bước phàm có chút kinh ngạc, nhưng là cũng thập phần bội phục không nghĩ tới thẩm thiếu dương nghe vào chính mình nói, này đã là không tồi kết quả. Cứu cứu hai cái xa lạ chữ tự thẩm thiếu dương trong miệng đổ ra, ngay sau đó quả nhiên nhìn thấy mạc bước phàm kia mở to hai mắt nhìn, kích động kinh ngạc bộ dáng. Đợi hai giây, mạc bước phàm lúc này mới ra tiếng nói, ai? Dương nhi? Trước mặt hải tử, như cũ là mười mấy năm trước chính mình đau quá đứa bé kia, vẫn là trưởng tỷ hải tử. Giờ khắc này... Hai người đột nhiên tìm được rồi kia một kia huyết mạch tương liên cảm giác. Chẳng sợ chỉ là cháu ngoại trai quan hệ, nhưng là cũng đủ làm hai người trong lòng thêm một kia khó được cấm áp. Mạc bước phàm nhìn thẩm thiếu dương biệt nữ có chút tưởng đỏ nhĩ tiêm, đột nhiên cảm giác thập phần thú vị, hắn sang sảng cười. Ha ha ha ha. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài hảo hảo tán gấu một chút. Lúc này, được tán thành mạc bước phàm có rất nhiều lời nói muốn hỏi thẩm thiếu dương cũng có rất nhiều sự tình muốn công đạo. Mặc kệ là hiện giờ thế cục, vẫn là thẩm thiếu dương vị trí vị trí, đều phải cùng hắn nói minh. Hiện giờ tuy rằng hai người tương nhận, chính là lại không phải thẩm thiếu dương vạch trần thân thế thời điểm. Không nói đến hộ quốc công phủ sự tình còn muốn tế tra, thẩm thiếu dương thân phận cũng không thích hợp xuất hiện, liền nói kia cẩm châu phủ, sợ là còn có năm đó cảm kích người ở, tổng không thể làm thẩm thiếu dương dê vào miệng gọi. Lúc này không có tuyệt đối nắm chắc, Mặc bước phàm là vô luận như thế nào đều sẽ không làm Thẩm Thiếu Dương đứng ở người trước. Chỉ có tìm được năm đó ở đây một ít người, xác nhận sự tình cùng hộ quốc công không quan hệ, vì hộ quốc công một nhà giải tội trầm đoan mới là chuyện quan trọng nhất. Hiện giờ hoàng gia, chỉ cần thừa nhận hộ quốc công một nhà trung lương, như vậy Thẩm Thiếu Dương cũng có thể bình an. Lúc này Thẩm Thiếu Dương cũng bất quá 20 mấy tuổi, thả cánh chim chưa phòng, rốt cuộc còn cần rèn luyện một phen. Tuy rằng so với bạn cùng lứa tuổi, thẩm thiếu dương hiện giờ đã thực không tuổi, Không ngừng biết dấu rốt, lại còn có thập phần châm ổn. Chính là, thẩm thiếu dương công phu còn cần hắn chỉ điểm, mặt khác thẩm thiếu dương nơi thẩm ra, còn dịu ra rất trẻ, cũng đều không dễ dàng. Vì mười mấy năm trước sự tình, tổng không thể đem cả gia đình đều liên lụy tiến bảo. Mà mặc bước phàm lúc này phải làm, thứ nhất là chạy nhanh cấp thẩm thiếu dương an bài huấn luyện, nhị là làm hắn lập một ít tiểu công. Nhưng là, lại không thể nổi bật quá mức. Đơn giản hắn cũng nhìn ra, thẩm thiếu dương công phu không kém, hắn vẫn luôn không có trầm trễ. Hơn nữa, không chỉ có như thế, thẩm thiếu dương còn nỗ lực che giấu thực lực của chính mình, liền như vậy hai điểm liền cũng đủ làm mạc bước phàm vừa lòng. Hắn mạc bước phàm có thể làm, chính là bảo đảm thẩm thiếu dương bình yên vô sự thả không ngừng tiến bộ. Nghĩ đến đây, mạc bước phàm nhìn về phía thẩm thiếu dương ánh mắt càng thêm nhu hòa một ít. Loại này bị người thương tiếc cảm giác, làm Thẩm Thiếu Dương có chút hoàng hốt. Tuy là trước nay đều đạm nhiên xử sự hắn, nhưng cũng có chút khát vọng thân tình, chính thật huyết mạch tương liên thân tình. Không nói đến bên này, Thẩm Thiếu Dương cùng đại tướng quân tương nhận, Lâm Duyệt Nhi ở trên đường cũng gặp phải một chút việc. Lần này trở về đi ngang qua một cái trấn nhỏ liền trời mưa, thả trời mưa thời điểm bọn họ còn chưa tiến vào tiếp theo cái thị trấn. Hiện giờ, ở thị trấn bên ngoài hoang vắng đường núi bên, Trời mưa cũng không nhỏ. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy chỉ có thể làm thẩm lương nhanh hơn tốc độ lên đường, tới rồi tiếp theo cái thị trấn lại làm tu chỉnh. Cuốn quýt buông mảnh, Lâm Duyệt Nhi nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn như mơ mơ màng màng ngồi chợp mắt người, kỳ thật lúc này Lâm Duyệt Nhi ở bên trong coi không gian. Lần trước lại làm người làm một ít cái giá, chỉ là còn chưa làm tốt. Không gian cực phẩm dược liệu nàng chỉ đem niên đại thượng trăm ngắt lấy gửi lên, mặt khác còn để lại một ít dự bị tới không gian linh tuyển thủy tốt nhất trưởng thành ngàn năm dược liệu Kia giá trị cũng không phải là trăm năm dược liệu có thể so sánh Đến nổi những cái đó hoa cỏ Có chút nhìn niên đại không ít Nàng cũng dựa theo chủng loại quý trọng phân loại Hiện giờ nàng cửa hàng sinh ý thực hảo Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn không lo lắng mặt khác Thả thôn trang thượng một năm lương thực liền không ít Đều tự cấp nàng sinh bạc Lần này trở về Lâm Duyệt Nhi còn tính toán ở nhà cũng lộng có chút chi nhánh Thả còn tính toán đem trong nhà mua đồng ruộng lộng một ít vườn hoa. Đang muốn đến nơi đây thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận sốc nảy. Ngay sau đó, xe ngựa nháy mắt ngừng lại. Lâm Duyệt Nhi bị sốc đến thân mình đều trước khuynh một ít, đơn giản không có đụng vào nơi nào. Lúc này bên ngoài rơi xuống vũ, nghĩ đến cũng là lộ không dễ đi đi. Mà thẩm lương đột nhiên ra tiếng vội và nói, Chủ nhân, trên đường nhiều một cục đa lớn, ta cùng lôi đỉnh đi xuống dọn khai, người thả an toàn. Nói xong lời này, Lâm Duyệt Nhi dơ tay vén lên mảnh nhìn thoáng qua, ước chừng hai người vây quanh cục đá, cũng không nhỏ. Nàng nhẹ giọng ứng một câu, sau đó buông mảnh. Thẩm Lương cùng Lôi Đình mang theo đấu lạp xuống xe, trên đường có chút lầy lội, hai người cũng là thập phần cẩn thận. Hai người nhìn lớn như vậy cục đá, nhưng không nhẹ a, Hợp lực thử thử, miễn cưỡng có thể nâng lên tới, lộn đi cũng làm cho bọn họ mệt đến quá sức. Lôi Đình nhìn Thẩm Lương liếc mắt một cái. Thẩm lương hiểu ý chạy về đi đối với trong xe ngựa nói, chủ nhân, kia cục đá không nhỏ, hứa muốn chỉ hoan trong chốc lát. Lâm Duyệt Nhi nghe này cũng cảm giác không có gì, tả hữu hiện giờ ly song hà chấn cũng không xa lắm. Qua hai cái thị trấn là có thể tới rồi, nàng lúc này cũng không nóng nảy. Hành đi, các ngươi chính mình cũng để ý chút. Được Lâm Duyệt Nhi nói, thầm lương vội vàng trở về hỗ trợ. Lâm Duyệt Nhi đúng là nhàm chán, nghe bên ngoài nước mưa thanh âm lại cảm giác trong lòng thập phần bình tĩnh. Mới vừa nhắm mắt lại, đột nhiên, nghe được lắc đắc lưa thưa thanh âm. Tuy rằng có nước mưa thanh âm, nhưng là lại không phải nàng sở nghe được động tĩnh nên có tiếng vang. Lâm Duyệt Nhi ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó nhẹ nhàng vén lên cửa sổ xe mảnh một góc, hướng phía sau vọng qua đi. Chỉ trong nháy mắt nhìn đến một cái đen như mực góc áo, sau đó liền tới cửa cũng chưa nhìn thấy. Bất quá! Nàng túi đầu nhìn xe ngựa mặt sau trên mặt đất còn có cách đó không xa trên đường hốn độn lại sâu cạn không đồng nhất dấu chân tử, tức khắc trong lòng cảm giác ngạc nhiên. Hào ra hỏa, còn có người ở nàng dưới mí mắt làm động tác nhỏ đâu. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi cũng không tính toán điểm ra tới, cứ như vậy, thả chờ xem. Phía trước, thầm lương cùng lôi đình thật vất vả đem cục đá dọn qua đi, sau đó nhanh chóng trở về. Hai người quần áo đều có chút ước nhưng là lại sắc mặt không kém, nhưng thật ra chưa nói cái gì, trực tiếp cùng Lâm Duyệt Nhi bẩm báo sau, sau đó ngồi trên xe ngựa. Ly tiếp theo cái thị trấn không xa. Tới rồi sau thị trấn, chúng ta đình dừng lại. Nói, tiếp tục nói, các người trên người cũng xối, nhưng đừng bị phong hẳn, liền tại hạ một cái thị trấn tùy ý tìm một cái chỗ ở đi. Dù sao cũng phải cho các ngươi đổi một thân làm quần áo mới hảo. Lời này nói xong, lôi đình cùng thẩm lương đều không nói. Trong lòng đối Lâm Duyệt Nhi tự nhiên là cảm kích. Chỉ là, trước nay bọn họ đều là trụ đại khách sạn, chính là tiểu khách điếm cũng là nổi danh. Chính là, thầm lương rõ ràng cảm giác không đúng rồi. Vừa rồi chủ nhân chính là nói, tùy ý tìm một cái chỗ ở. Hắn chỉ đương Lâm Duyệt Nhi là có cái gì không có phương tiện sự tình, vội vã muốn xử lý thôi. Lúc này, thầm lương nào biết đâu rằng, Lâm Duyệt Nhi là vì mặt sau gia hỏa mới như vậy làm. Lúc này sắc trời cũng không còn sớm, hơn nữa bởi vì thời tiết không tốt, trời mưa thiên cũng hắc cực nhanh. Chờ lâm duyệt nhi bọn họ tới tiếp theo cái thị trấn thời điểm, vừa lúc tạp nếu canh giờ vào thị trấn, đơn giản không ai đến quá muộn, cửa thành đang muốn đóng cửa đâu. Thầm lương vội vàng xe ngựa nhìn nướt đấm con đường, lôi đỉnh cùng hắn đều đánh giá cái này thị trấn. Thật cũng không phải thập phần xa lạ, nhưng là mỗi lần lại đây đều cũng chỉ là tìm cái chỗ ở nghỉ tạm liền rời đi. Nguyên nhân chính là vì Lâm Duyệt Nhi muốn tuyển một cái tiểu khách điếm, hơn nữa là tùy tiện nơi nào đều được, cho nên thẩm lương cùng lôi đình liền cẩn thận nhìn. Tiểu nhân có thể, tùy ý cũng đúng, nhưng là tả hữu đều đến an toàn mới thành. Nếu là quá nhỏ, gặp phải cái gì hắc điếm liền phiền thoái. Bọn họ đại nam nhân nhưng thật ra không có gì, chính là trong xe ngựa ngồi bọn họ chủ nhân, hơn nữa chủ nhân vẫn là tuổi trẻ nữ tử, thật sự phải để ý có chút mới hảo. Xe ngựa trải qua đường cái, ven đường cửa hàng có không ít đang muốn đóng cửa. Thầm lương cùng lôi đình một đường nhìn lại đây, cuối cùng tỏa định ở một nhà đang ở trang bị ván cửa cửa hàng. Nhìn dáng vẻ, tiểu nhị dọn môn, sợ là muốn nghỉ tạm. Hai người liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt ý tứ. Thầm lương sườn mặt đột nhiên nói, chủ nhân, ngươi nhìn này chỗ được không? Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi là làm cho bọn họ chính mình quyết định, chính là tốt xấu chọn hảo địa phương. Tổng muốn cho nhà mình chủ tử coi một chút. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy vén lên màn xe nhìn thoáng qua, ngay sau đó đảo qua khách điếm trên lầu, sau đó đạm cười ứng, thành, liền nơi này. Lôi đình dẫn đầu xuống xe ngựa, thầm lương xuống xe sau, đem một thanh rủ giấy cầm trong tay, chờ ở xe bên. Thấy bọn họ hai người động tĩnh, Lâm Duyệt Nhi cầm chính mình tay mải, nghĩ nghĩ, lại tự trong bao quần áo lấy ra phía trước ở thượng một chỗ đặt chân chỗ nào bán đến lương khô tùy ý đặt ở trên xe ngựa. Lúc này mới cầm chính mình trang hai thân quần áo tay nải xuống xe ngựa, không người xuống dưới sau, tiếp nhận thẩm lương đưa qua rủ giấy, ba người theo thứ tự hướng khách điếm đi đến. Cái này khách điếm đóng cửa nhưng thật ra cùng tầm thường cửa hàng thời gian không sai biệt lắm, chính là, nhà này cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, không giống nhà khác sớm thổi đèn, đèn dầu. Không chỉ như vậy, chính là ngoài cửa treo màu đỏ đèn lồng cũng là bốc cháy lên. Nhìn như vậy, Sợ là khách điếm tiểu nhị đều sẽ không đem này tắt đi. Như vậy nhiệt tâm lại còn có thiện tâm khách điếm, nghĩ đến trưởng quầy không kém. Lâm Duyệt Nhi ngẩn đầu hướng liếc mắt một cái khách điếm trên lầu, nhấc chân bước vào khách điếm. Lúc này khách điếm chỉ dư lại một cái môn chưa đóng lại, khách điếm vừa rồi dọn môn tiểu nhị lúc này đang ở quét tước. Lâm Duyệt Nhi cất bước tiến vào sau, kia tiểu nhị vội vàng buông trong tay đầu cái trổi. Con tự quầy thượng lấy quá mấy chỉ bạch thô giáp chén xứ cùng một cái thừa nước trà ấm trà. Khách quan chính là muốn ở trọ, thả uống trước khẩu trà nóng đi. Chỉ thấy kia tiểu nhị nhìn ba người liếc mắt một cái, sau đó lập tức cấp ba người đảo thượng nước trà. Lúc này cửa hàng còn có một cái cái bàn bàn ghế chưa thu, liền sợ khách nhân tới cửa không châu ngồi ngồi đi. Lâm Duyệt Nhi nhìn kia tiểu nhị mang cười sát mặt, sau đó thập phần nhanh nhẹn hầu hạ ba người, trong lòng cũng cảm giác cấm áp. Ở cái này mưa gió ban đêm, có như vậy một cái cửa hàng, như vậy đưa lên một chén trà nóng, còn có kia tương đối thỏa đáng tươi cười, đều có thể làm nhân tâm chung thoải mái. Nàng cũng không phải quá làm ra vẻ người, bưng bạch chén xứ liền uống lên mấy khẩu. Tiểu nhị ca, hai gian thượng phòng. Nói lời này, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nhìn liếc mắt một cái cửa dừng lại xe ngựa. Kia tiểu nhị cho rằng nàng là lo lắng ngựa, lúc này mới lập tức cười nói, được rồi khách quan ngài yên tâm ngài này xe ngựa cùng con ngựa tiểu nhân bảo quản cho ngài tiếp đón hảo lâm duyệt nhi nghe lời hắn liền cười cười lôi đình hai khẩu liền uống hết trong chén nước trà đột nhiên đứng dậy nói nội tử ta đi đem kia xe ngựa dắt đến hậu viện đi lời này vừa ra kia tiểu nhị lập tức cười làm lành chỗ nào dùng làm phiền vị này ra ngài thả uống chút nước trà ta đây liền cho ngài dắt đến mặt sau sân đi cỏ Cò khô còn đủ nói lời này Hậu viện lại ra tới một người, nhìn người nọ bốn mươi tới tuổi bộ dáng hơn nữa trên người hắn xuyên quần áo, nhìn hẳn là trưởng quầy. Tiểu lâm, người đi vội đi. Nơi này ta tiếp đón vài vị khách quý. Nói, vị kia kêu, kêu tiểu lâm tiểu nhị lập tức cười tiếp đón một tiếng liền đi xuống dẫn ngựa. Mà trưởng quầy cũng là cười đi tới, do hỏi bọn họ cần phải nghỉ chân nhi. Lâm Duyệt Nhi nhìn bóng đêm, gật đầu nói, trưởng quầy thượng ba chén nhiệt mì nước đi. Nói xong lời này, Lâm Duyệt Nhi bông như nói, làm phiền trưởng quầy nhiều nấu một ít. Lời này, trưởng quầy hơi hơi mỉm cười, tựa hồ thập phần lý giải. Lúc này, kia trưởng quầy chỉ đương Lâm Duyệt Nhi là niệm cập trước mặt hai cái đại nam nhân ăn nhiều thôi. Một đốn nóng hầm hập mỹ nước, tức khắc làm ba người trên người mỏi mệt cùng hàn khí đều tiêu trừ. Lâm Duyệt Nhi cười lấy ra một lượng bạc tử, sau đó làm trưởng quầy lánh bọn họ đi phòng cho khách. Bọn họ ba người trước nay đều là chủ đại khách sạn, vì bất quá là an toàn. Lúc này lần đầu tiên trụ tiến như vậy khách điếm, chính là lại cho bọn hắn ba người bất đồng cảm giác, cảm giác thập phân hảo. Đây là một cái tiểu khách điếm, nhưng là lại có thể làm người ấm lòng. Thẩm lương phía trước nhìn mỗi cái phòng đều sáng lên đèn dầu, chỉ đương nơi này sinh ý không tồi, hơn nữa kín người hết chỗ. Chính là, không nghĩ tới, trưởng quầy lãnh bọn họ đi vào lầu hai đèn sáng phòng. Đẩy cửa đi vào mới phát hiện, bên trong cư nhiên không ai. Ba người tức khác hiểu rõ, nhưng là đối này khách điếm càng là bội phục không thôi. Bất quá là buôn bán nhỏ, nhưng là khách điếm này lại tổng có thể làm được cực hạ. Liên nói kia cửa treo dẫn đường đèn lồng, vào cửa trà nóng, còn có cô ý lưu vị trí, mặt khác còn có sáng trong phòng. Mỗi một chốt đều làm được gãi đúng trông ngứa cho người ta một loại về nhà ảo giác. Cái ấm nhập nhân tâm vừa lúc chính là kêu bé nhỏ không đáng kể địa phương, lại tổng có thể làm nhân tâm trung dâng lên nhẹ nhẹ cảm kích. Trưởng quầy tựa hồ gặp qua không ít khách nhân như vậy sắc mặt, nhưng thật ra lý giải, giống hắn làm như vậy sinh ý đích xác thật là thiếu, nhưng là hắn cao hứng như thế. Lâm Duyệt Nhi thấy Thẩm Lương cùng Lôi Đình đã đi vào, lúc này mới gọi lại xoay người trưởng quầy nói, làm phiền trưởng quầy chờ một chút. Nói, Lâm Duyệt Nhi đi ra ngoài vài bước, Thấy kia trưởng quầy xoay người lại đang muốn khách sáo, nàng xua xua tay nói, nhưng thật ra lại muốn làm phiền trưởng quầy. Ta kia trên xe ngựa, phiên toái trưởng quầy đem dư thừa nhiệt mì nước đưa qua đi, phụ thượng mấy đôi đũa. Nói nơi này lại nghĩ nghĩ, đối thượng trưởng quầy nghi hoặc ánh mắt tiếp tục nói, lại thêm mấy giường chăn tử cùng mấy thân sạch sẽ quần áo đi. Nói xong, Lâm Duyệt Nhi lại móc ra năm lượng bạc đưa qua đi. Kia trưởng quầy nhìn lướt qua, ngay sau đó cười nói: Phía trước khách quan bạc liền cũng đủ dùng, khách quan sớm chút nghỉ tạm, có chuyện gì trực tiếp gọi chúng ta là được. Nói xong, trưởng quầy tự hành xuống lầu. Lúc này kia trưởng quầy đã là minh bạch, sợ là trên xe có người đi. Cũng không biết là đi theo cô nương này tới, hoặc là trộm tới, bất quá, nhìn vừa rồi kia cô nương bộ dáng, sợ là không biết trên xe có bao nhiêu người, lúc này mới nói được hàng hồ. Bởi vậy có thể thấy được, cô nương này cũng là cái thiện tâm. Nghĩ đến đây, khách điếm trưởng quầy trên mặt mang theo nhu hòa tươi cười. Lâm Duyệt Nhi nhìn kia trưởng quầy bóng dáng, đột nhiên lắc đầu nở nụ cười. Cũng là, như vậy một cái thiện tâm trưởng quầy, sợ là sẽ không muốn nhiều bạc. Nàng thật sâu hướng liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi hướng cửa phòng. Lâm Duyệt Nhi nhìn chuẩn bị tốt nước gấm, tẩy tẩy liền thay đổi sạch sẽ quần áo, lúc này tức khắc cảm giác người cũng thoải mái không ít. Nhìn nhắm chặt cửa phòng cuối cùng Lâm Duyệt Nhi vẫn là từ bỏ tiến vào không gian tính toán. Này rốt cuộc là ở bên ngoài, cũng không biết có thể hay không có người nhìn chằm chằm, tự nhiên phải cẩn thận cẩn thận. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi lại nghĩ đến phía trước gặp gỡ sự tình, tức khác cảm giác, này trên đường gặp gỡ tảng đá lớn chặn đường, sợ không phải ngẫu nhiên đi. Bất quá, chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình, sẽ không họa cập người nhà, nàng nhưng thật ra nguyện ý mở một con mắt nhắm một con mắt, Nghĩ như vậy, Lâm Duyệt Nhi cũng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, lôi đỉnh cùng thẩm lương đứng dậy, Lâm Duyệt Nhi cũng nghe đến khách điếm náo nhiệt lên, tự nhiên cũng đi lên. Đơn giản rửa mặt chạy đầu qua đi, Lâm Duyệt Nhi liền xuống lầu. Ba người chạm mặt sau, tiêu bữa sáng liền ăn lên. Lâm Duyệt Nhi gọi tới tiểu nhị do hỏi một phen, nhưng thật ra biết được trên xe người không đi. Nàng cũng không nhiều lắm tưởng, chờ những người đó khi nào không theo liền tính. Thả, phòng trừng cũng không vài người, nàng xe ngựa nhưng không lớn, hơn nữa một con ngựa cũng đủ mệnh, phòng trừng là vóc người nhẹ, hoặc là chính là tuổi không lớn. Ba người ăn được sau, thầm lương làm trưởng quầy chuẩn bị lương khô cùng thủy, sau đó thanh toán bạc. Lôi đình lôi kéo con ngựa chờ ở bên ngoài, đãi hai người ra tới sau liền xuất phát. Lâm Duyệt Nhi nhìn xe ngựa trong xe, sạch sẽ, hoàn toàn không giống có người đã tới. Nghĩ đến kia đi theo người sợ là không có vào quá đi. Nếu không phải nhìn trong xe mặt lưu lại lương khô không thấy, nàng đều sẽ cho rằng, chính mình bất quá là dối loạn tâm thần đâu. thẩm lương cùng lôi đỉnh tự nhiên không biết Lâm Duyệt Nhi ý nghĩ trong lòng. Hôm nay thời tiết không tồi, đã trong. Lâm Duyệt Nhi bọn họ lên đường cũng phương tiện không ít, ít nhất có thể sớm chút trở về. Buổi trưa ăn cơm thời điểm, Lâm Duyệt Nhi tự trên xe ngựa xuống dưới. Sau đó bọn họ liền ở ven đường ăn. Bởi vì lo lắng kia đi theo xe ngựa người, Lâm Duyệt Nhi cũng là cầm không ít lương khô, cuối cùng đêm này dư lương khô đặt ở một bên trên cỏ. Lôi đỉnh cùng thẩm lương nói chuyện, tự nhiên không phát hiện Lâm Duyệt Nhi động tác nhỏ. Lâm Duyệt Nhi dẫn đầu lên xe ngựa, sau đó lo chính mình nhắm mắt lại. Đại xe ngựa chạy tới rồi thị trấn bên ngoài, hơn nữa thập phần hoang vắng đất hoang thời điểm, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nghe được thỉnh thịch một tiếng. Ngay sau đó nàng tức khắc cảnh giác, bất quá nháy mắt nàng trong đầu liền nghĩ tới một loại khả năng. Lôi đình bởi vì nhìn thời tiết không tồi liền nhanh hơn tốc độ, thế cho nên hoàn toàn không cảm giác được mặt sau động tính. Lôi đại ca, thả đình dừng lại. Mới vừa hô lên thanh, Lâm Duyệt Nhi liền cảm giác mặt sau có điểm rất nhỏ động tính, nàng đã là có thể suy đoán là cái gì. Thầm lương cùng lôi đình cho rằng Lâm Duyệt Nhi muốn đi phương tiện, liền vội vàng ngừng xe. Bởi vì là như vậy sự tình, cho nên bọn họ hai người cũng là đôi mắt nhìn về phía nơi khác, người cũng đi được xa một ít. Bọn họ là không nghĩ Lâm Duyệt Nhi xấu hổ, lúc này mới không phát hiện khác thường. Nếu là đột nhiên quay đầu lại, tất nhiên có thể nhìn thấy sự tình phía sau. Lâm Duyệt Nhi nhìn hướng phía trước đi hai người, lúc này mới vội vàng quay đầu lại nhìn lên. Quả nhiên, dương mắt liền nhìn thấy một cái nhỏ gầy thân mình. Đan mặc sám xịt quần áo khập khiếm hướng phía sau chạy tới. Bởi vì chân cẳng bị thương, tựa hồ là quăng ngã hoặc là vạn, cho nên người nọ động tác chậm một chút. Mặt khác, nơi xa trên mặt đất có cái màu đen ở đậu. Lâm Duyệt Nhi ánh mắt hảo, nhìn chăm chú nhìn lên, xác định đó là một người. Cũng không biết vì sao, Lâm Duyệt Nhi nhìn hai cái nhỏ gầy bóng người tới gần, sau đó lẫn nhau nâng đỡ đứng lên. Nhìn bộ dáng này, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên liền chạy bộ lên. Hai cái vốn dĩ liền có chút chấn kinh người, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, ngẩn đầu go qua đi, cư nhiên nhìn thấy một nữ tử hướng bọn họ bên này chạy tới. Tức khắc kia tử trên mặt đất bỏ dậy lôi kéo quẻ chân ống tay háo nhân nhi, đột nhiên có chút khẩn trưng lên. Bọn họ lần này ra tới, cũng là thập phần gian nan, quá nhật tử cũng khó khăn. Nếu không phải trên đường gặp gỡ chuyện này, bọn họ cũng sẽ không bỏ đến cái kia nữ tử trên xe, thả tránh ở xe đế. Chính là. Không nghĩ tới cư nhiên bị phát hiện. Lớn hơn một chút tựa hồ tưởng bảo hộ cái kia tiểu nhân, thấy Lâm Duyệt Nhi chạy tới gần, đột nhiên đem tiểu nhân ôm vào trong ngực, liền mặt đều chưa từng lộ ra tới. Lâm Duyệt Nhi chạy tới gần lúc này mới phát hiện, này trước mặt hai người có thể coi như là khất cái. Kêu đen như mực nhìn không ra bộ dáng quần áo, còn có một đầu lộn xộn đầu tóc, còn có đen như mực mặt. Chính là, làm Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc chính là, kêu lớn hơn một chút nhân nhi. Tay là sạch sẽ, hơn nữa thập phần trắng nón. Cũng không biết vì sao, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy kia trắng non tay xứng với kia đen như mực quần áo có chút đột lột. Nếu là nàng không tưởng kém, này trước mặt hai người, hẳn là không phải khất cái. Lâm Duyệt Nhi cũng là gặp qua khất cái, khất cái cũng sẽ không có như vậy ấy sạch sẽ, thả đôi tay kia một chút thương đều không có, móng tay tuy rằng có chút dài quá, chính là móng tay đều là sạch sẽ, có thể nghĩ, người muốn làm gì? Thấy Lâm Duyệt Nhi nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn, kia lớn hơn một chút đột nhiên mở miệng, trong mắt lộ ra cảnh giác. Thanh âm mang theo khàn khàn, nhưng là lại có chút giống vị được giọng nói. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nhớ tới, Nam Hải tử giống như tới rồi nhất định tuổi tác, đều sẽ biến thanh. Bất quá, lúc này nàng cũng không nhiều lắm tưởng, chỉ là nhìn kêu đại thập phần che chở tiểu nhân, chỉ cần là điểm này khiến cho nàng thập phần xem trọng. Nhìn hai người đều có chút phát run thân mình. Hơn nữa quá mức gầy yếu, Lâm Duyệt Nhi không đành lòng. Các ngươi đừng sợ. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi chuyện vừa chuyển hỏi, các ngươi làm gì muốn tránh ở xe ngựa của ta xuống ngựa. Lời này mới vừa nói xong, kia lớn hơn một chút hải tử đột nhiên dùng sức ôm trong lòng ngược tiểu nhân. Kia một đôi đen như mực đôi mắt liền thẳng tóc nhìn Lâm Duyệt Nhi, bên trong có bất an, có kiên định. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, đột nhiên cười, các ngươi trốn đến xe ngựa của ta phía dưới ta cũng chưa nói cái gì đâu. Huống hồ, ta có thể làm trưởng quầy chuẩn bị thức ăn, cũng coi như là đã sớm phát hiện các ngươi, chỉ là không có vạch trần thôi. Kia lớn hơn một chút hải tử nghe vậy, tức khắc có chút mặt đỏ thai hồng, chỉ là trên mặt đen như mực nhìn không ra đối phương sắc mặt, chỉ là kia đỏ rực lỗ thai cùng cổ, làm lâm duyệt nhi biết đối phương là thẹn thùng. bọn họ vốn tưởng rằng trốn đến cường hảo, còn ở cao hứng không bị người phát hiện, chính là. Ngày hà này xe ngựa tới rồi một cái khách điếm liền chu hạ, thả bọn họ ban đêm còn nhìn đến một cái nhìn như trưởng quậy người đem mì nước đưa đến xe ngựa bên. Bởi vậy, bọn họ cũng minh bạch, đối phương đều biết được bọn họ tồn tại, chỉ là, những người đó đều là thiện tâm, cư nhiên không có đuổi bọn hắn rời đi. Càng làm cho bọn họ vui sướng chính là, kia trưởng quầy cư nhiên tặng quần áo chăn còn có thức ăn. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng biết. Tất nhiên là kia xe chủ làm hắn làm như vậy. Rốt cuộc là chưa từng gặp mặt, chính là bèo nước gặp nhau đều không thể nói, chính là xe ngựa chủ nhân xác thật là người tốt. Vốn tưởng rằng đi theo người này, chờ tới rồi mục đích điệu lại làm tính toán. Ai biết kia đánh xe xa phu cư nhiên càng lúc càng nhanh, cuối cùng vẫn là bắt lấy xe ngựa phía dưới tay không chịu nổi mới thoát ly. Còn tưởng rằng không ai sẽ phát hiện có người rơi xuống, không nghĩ tới, kia xe chủ cư nhiên phát hiện. Không chỉ có như thế, còn truy lại đây tìm bọn họ hai người. Bọn họ gặp qua quá nhiều gương mặt, đủ loại mỹ diệm nữ tử. Trước mặt hỏi chuyện nữ tử diện mạo chỉ có thể xem như tiểu gia bích ngọc, cặp kia linh động mang cười đôi mắt lại làm cho bọn họ cảm giác được một tia nhu hòa. Lâm Duyệt Nhi thấy đối diện hai đứa nhỏ còn chưa nói chuyện, lại đốc thấy bọn họ có chút phát run thân mình, nghĩ đến cũng là lạnh. Ngày hôm qua ban đêm vốn là làm kia ra khách điếm trưởng quầy cho bọn hắn quần áo cùng chăn. Này hai đứa nhỏ cư nhiên không có lấy. Trên người cũ nát bất kham quần áo nếu là xem bọn họ đôi mắt là có thể nhìn ra, hoàn toàn có chút đột ngột. Cấp, này đó ngươi cầm đi. Đi mua hai thân siêm vi gì lại mua chút ăn đi. Lâm Duyệt Nhi lấy ra chính là 50 lượng ngân phiếu. Cũng không biết vì sao, từ cái kia đại hải tử trong mắt, nàng thấy được không khuất phục cùng kiên định. Có như vậy ánh mắt người, nhất định sẽ không đơn giản. Thả hai người trên tay đều thực cảm giác, nhất định là chú ý người. Như vậy, tất nhiên không phải tầm thường khất cái hoặc là bá tánh đi. Kia lớn hơn một chút hải tử nhìn Lâm Duyệt Nhi đưa qua ngân phiếu, trong mắt không có vui sướng, lại lộ ra một ít kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi sẽ cho bọn họ bạc, hoặc là không nghĩ tới nàng sẽ cho nhiều như vậy. Này 50 lượng tại tầm thường người trong mắt cũng không ít, cũng đủ hai cái huynh đệ tiêu dùng. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn không thu. Kéo kéo khoe miệng, cuối cùng đạm đạm cười, đem kia tấm ngân phiếu nhét vào hài tử trong lòng ngực, sau đó xoay người. Nàng là không biết kia hai đứa nhỏ là nghĩ như thế nào, bất quá tổng muốn cho chính mình trong lòng thoải mái đi. Tuy rằng 50 lượng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ làm nàng an lòng. Như vậy tuổi tác, nhìn qua cùng thẩm ra hài tử cũng không sai biệt lắm lớn nhỏ, nàng nghiệm cập trong nhà hài tử, tự nhiên đối mặt khác hài tử mang theo thương hại chi tâm. Mới vừa bước ra mười mấy bước, đột nhiên nghe được thỉnh thịch một tiếng. Ngay sau đó là cái kia vị được giọng nói thanh âm truyền đến, vị này phu nhân thỉnh dừng bước. Đất hoang lên đường mặt đá nhi lạc đến hắn đầu gối đau đến không được, hắn trắng gương mặt. Đây là hắn lần đầu tiên hướng tới một ngoại nhân quy xuống, hơn nữa, vẫn là đối mặt một người tuổi trẻ nữ tử. Từ trước chẳng sợ lại khổ lại mệt lại khổ sở, hắn đều không có nghĩ tới cầu bất luận kẻ nào. Giờ này khắc này, Hắn cam tâm tình nguyện quỳ xuống, vì bất quá là giữ được hắn nhất để ý người thôi. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy liền xoay người sang chỗ khác, vừa lúc nhìn thấy kia lớn hơn một chút hải tử hướng tới nàng phương hướng không người muốn dập đầu. Kia thẳng tắp thân mình, liền tại hạ một khắc liền phải cong đi xuống, trong miệng nói, vị này phu nhân, thỉnh ngài nhận lấy chúng ta. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên trong lòng có chút dầu dĩ, không thể gặp kia gầy yếu hải tử đối nàng quỳ lại. Bất quá nháy mắt. Nàng liền vội vàng mở miệng ngăn cả nói, chấm đã, nếu là các ngươi hy vọng ta nhận lấy các ngươi, vậy không cần dập đầu. Lời này vừa ra, kia quật cường đại hài tử ngây người nửa ngày, lúc này mới đỡ chính mình bên cạnh siêu siêu vẻo vẻo tiểu hài nhi đứng dậy. Lâm Duyệt Nhi tiến lên vài bước, liền nghe thấy thẩm lương thanh âm, chủ nhân, chính là có chuyện gì. Thấy vậy, Lâm Duyệt Nhi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khiến cho thẩm lương thích đáng an bài này hai đứa nhỏ đi. Nàng đối với hai đứa nhỏ nói: "Kia 50 lượng xem như các ngươi, bản thân lưu lại đi." Lâm Duyệt Nhi không thể nói mua bọn họ, sợ là nói ra, này hai đứa nhỏ vô pháp thừa nhận đi. Nguyên liền không phải bị người bán đi người hầu, vừa thấy chính là thế gia con cháu bộ dáng, có lẽ là nghèo túng, nhưng là kia tinh thần vẫn là nhưng gia. Có lẽ 50 lượng ở từ trước, bất quá là tầm thường chi vật. Chẳng qua, Lâm Duyệt Nhi cũng không cho rằng bọn họ sẽ lưu lại. Có lẽ là lúc này không có nơi đi thôi. Hơn nữa cái kia lớn hơn một chút nhìn dáng vẻ cùng thẩm bân thẩm phục hai người không sai biệt lắm bộ dáng, sợ là tu chỉnh qua đi liền hồi tự hành rời đi. Đương nhiên, đây đều là Lâm Duyệt Nhi suy đoán thôi. Lâm Duyệt Nhi ngẩng đầu nhìn thẩm lương chạy tới, đem lương khô cùng thủy cho bọn hắn có chút, đến tiếp theo cái thị trấn cho bọn hắn mua một ít siêu mì đi. Nói, liền thấy thẩm lương gật đầu đi làm kia lớn hơn một chút hải tử nhưng thật ra nói một tiếng đa tạ, tiểu nhân còn có chút run bẩn bật Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ, đem xe ngựa hộp tối chăn lấy ra tới đưa qua, các ngươi hai cái trước chống, tới rồi tiếp theo cái thị trấn tìm cái đặt chân địa phương thì tốt rồi. Tuy rằng hai đứa nhỏ ở nàng trong xe ngựa cùng ở bên ngoài không nhiều lắm khác nhau, nhưng là tốt xấu cũng có thể chắn một ít mưa gió. Đãi ngồi định rồi sau, lớn hơn một chút hải tử đem tiểu nhân dùng chăn bao vây hảo. Lúc này mới đối với Lâm Duyệt Nhi, một đôi mắt lộ ra dị thường kiên định. Kia lập lòe ánh sáng đôi mắt làm Lâm Duyệt Nhi cảm thấy thương tiếc, mà lúc này, kia hài tử lại ở bên trong xe ngựa đột nhiên quý xuống. Vị này phu nhân, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Nói, nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi sắc mặt chưa biến tiếp tục nói, ta tự biết hiện giờ làm phu nhân thu lưu chúng ta hai người đã là ban ơn, chẳng qua, ta lại không bỏ xuống được còn ở kia vân lai khách sạn mâu thân A. Cũng không biết là bởi vì quá mức bi thương vẫn là lo lắng hắn mẫu thần, kia lớn hơn một chút hải tử đột nhiên liền đỏ đôi mắt, đặc biệt là cuối cùng một câu, mang theo nghẹn nào. Lâm Duyệt Nhi ánh mắt phẩy phẩy, nhìn chăm chú nhìn vài giây, lúc này mới đối với bên ngoài nói, lôi đại ca, làm phiền ngươi quay đầu, ta có cái gì dừng ở vân lai khách sạn. Lời này nói xong, thẩm lương như như mày, nhưng thật ra không nói thêm cái gì. Lôi đỉnh vốn chính là một nạp tính tình càng là trực tiếp quay đầu ngựa lại, xe ngựa hướng thẳng trước vân lai khách sạn chạy đi. Chỉ như vậy một chút, kia hài tử thật mạnh dập đầu, mang theo chân thành tha thiết cảm kích chi tình. đa tạ phu nhân. đa tạ phu nhân. Lúc này, tựa hồ không biết lại dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt chính mình đối Lâm Duyệt Nhi cảm kích. Hơn nữa, ngần ấy năm tới, hắn cũng chưa bao giờ đối ai nói quá cái gì khách sáo lời nói, lúc này thật sự có từ nghèo. Lâm Duyệt Nhi cũng không thèm để ý, vội vàng thân mình hướng phía trước huynh, đem hắn đỡ lên. "Về sau chờ có quỷ xuống dập đầu, nha của chúng ta bất hạnh này đó." Nói, nhàn nhạt hướng kia hải tử liếc mắt một cái, ánh mắt lại đảo qua bị chăn bao vây tiểu gia hỏa, lúc này mới hiếp mắt chờ mắt. Kia lớn hơn một chút hải tử trong lòng vừa mới bình phục, động tác nhẹ nhàng hướng dịch qua đi, sau đó lôi kéo chăn một góc chui vào đi sưởi ấm. Lúc này, thời tiết đã ấm áp nhiều. Chỉ là hai đứa nhỏ xuyên thập phần đơn bạc, hơn nữa, có lẽ là thân mình quá hư mới yêu cầu ấm áp. Trong xe ngựa thập phần an tĩnh, trừ bỏ tiếng hít thở, lại vô mặt khác. Hai đứa nhỏ đều là thanh thật, lúc này dựa vào cùng nhau tiểu nghỉ. Không biết qua bao lâu, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Lâm Duyệt Nhi cảm giác được vững vàng, liền mở to mắt, vừa lúc đối thượng hai song hát chăm chú lè ánh sáng đôi mắt. Nàng không tiếng động cười cười. Thẩm Lương cùng lôi đình đã xuống xe, Lâm Duyệt Nhi làm cho bọn họ hai người ở chỗ này chờ. Vừa muốn cất bước đi vào, cái kia lớn hơn một chút hải tử lôi kéo tiểu một ít đột nhiên bỏ xuống xe ngựa, đang đang đi theo Lâm Duyệt Nhi phía sau. Khách quan, ngài đây là như cũng là cái kia kêu, kêu tiểu lâm tử điếm tiểu nhị, hắn cũng là mắt sắc nhìn thấy hai cái đen như mực hải tử từ Lâm Duyệt Nhi trên xe ngựa xuống dưới. Đương nhiên, làm buôn bán tự nhiên không thể đuổi khách nhân rời đi. Bất quá, nhìn thấy mặt sau hai người ăn mặc, hắn chỉ nhìn lướt qua liền làm lơ rớt. Kia tiểu một ít hài tử nhìn thấy tiểu lâm tử nhìn về phía bọn họ ánh mắt, tức khắc có chút nhút nhát hướng tới đại hài tử bên kia né tránh. Bất quá lớn hơn một chút hài tử chỉ là gắt gao lôi kéo tiểu nhân bàn tay, tựa hồ là không nói gì ăn ủi Nay một đường đi tới, bọn họ ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít mắt lạnh. Lúc này, liền này điếm tiểu nhị liếc mắt một cái. Hắn cũng không có đem này để ở trong lòng. Các ngươi mẫu thân hiện giờ sẽ ở nơi nào? Nói, Lâm Duyệt Nhi nhìn hai đứa nhỏ. Lớn hơn một chút hải tử hồi tưởng một chút, lúc này mới nói, hôm nay rời đi trước. Mẫu thân nói qua sẽ cầu nhà này trưởng quậy làm nàng lưu lại hỗ trợ làm việc. Nói, tựa hồ có chút lo lắng, đôi mắt lại nhìn quét một vòng. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu quay đầu đối với kêu kêu tiểu Lâm tử tiểu nhị nói làm phiền tiểu nhị ca hỗ trợ kêu một chút các người trưởng quay đi. Lời này vừa ra, cho nên có chút tò mò, nhưng là kia tiểu lâm tử vẫn là cười theo tiếng chạy tới kêu người. Trưởng quay ở hậu viện, cũng thập phần phương tiện. Bất quá một lát, Lâm Duyệt Nhi ba người liền nhìn thấy trưởng quay đi ra. Di, cô nương vì sao lời này còn chưa nói xong, trưởng quay liền nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi bên cạnh hai đứa nhỏ. Trong đầu tức khắc thứ gì chợt lóe mà qua, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Nói vậy trưởng quầy cũng nhìn ra, ta đúng là tới tìm người. Lời này vừa ra, một bên tiểu lâm tử cũng hiểu được. Nguyên lai like là tìm cái kia khất cái bà tử A. Hắn cười đi xuống. Trưởng quầy nhưng thật ra đón ba người hướng bên trong hậu viện đi đến. Vừa tới đến hậu viện, kia tiểu một ít hải tử nhìn bên phải góc tường ngồi sổm người đột nhiên liền nhào tới. Nương, nương. Kia mang theo nước nở khóc nức nở, gọi đắc nhân tâm chúng phát đau. Kia đưa lưng về phía bọn họ, ăn mặc màu xám quần áo người đột nhiên quay đầu tới, tựa hồ là khó có thể tin sẽ nghe được hải tử tiếng kia. Đại thấy rõ thật là hải tử thời điểm, nàng lại đột nhiên không có rơi lệ cũng không coi ôm hải tử, mà là đứng dậy, đôi mắt đảo qua đại hải tử bên kia. Chỉ thấy kia lớn hơn một chút hải tử bước nhanh đi qua, túi đầu nhẹ giọng gọi một câu, mẫu thân. Lời nói vừa ra, nàng kia tựa hồ đỏ hốc mắt chỉ là lại quật cường đột nhiên giơ tay liền hướng tới lấy hải tử bả vai thật mạnh đánh một chút. Này đột nhiên động tác làm Lâm Duyệt Nhi cùng trưởng quậy đều có chút giật mình. Tình hình chung, mẫu thân nhìn thấy hải tử không phải nên ôm vào trong ngực thập phần cao hứng sao. Này như thế nào tới rồi nơi này, hoàn toàn thay đổi. Này trước mặt tan mặc màu xám quần áo, trên đầu cầm một con nhánh cây vã ngẩn đầu lên phát nữ tử, cư nhiên giơ tay liền đánh hải tử. Lâm Duyệt Nhi như như mày. Trực tiếp đi qua, mới vừa đi gần liền nghe được kia lớn hơn một chút hài tử nói, mẫu thân, là ta không đúng, hài nhi không có nghe người lời nói. Nói, tựa hồ khóc, thanh âm có chút khàn khàn tiếp tục nói, chính là, hài nhi không yên lòng mẫu thân một người ở chỗ này. Nói, cũng không dám ngẩn đầu xem hắn mẫu thân. Phen nói chuyện này, chính là lâm duyệt nhi đều có chút kinh ngạc. Xem ra, này tam khẩu người sợ là ra cảnh không kém. lúc này. Nàng lại lần nữa xem kỹ vị kia mẫu thần. Tuy rằng xem nàng ăn mặc một mạc, hơn nữa một khuôn mặt có chút vàng như nến, chính là kia không tiêu ngạo không xiểm định bộ dáng, hơn nữa cả người phát ra khí chất, tuyệt đối không phải một người bình thường. Một thân vải thô quần áo, ước chừng 30 tuổi tả hữu khuôn mặt, lại cho người ta một loại không đành lòng khinh nhờn cảm giác. Nàng kia nghe được hài tử như vậy nói, đột nhiên trong mắt liền rơi xuống trong mắt. Trong suốt nước mắt tự trong mắt chảy xuống trực tiếp lướt qua gương mặt đánh vào phiến đá xanh trên mặt đất. Trong lúc nhất thời giống như vượng khai đóa hoa, lộng lẫy lại đau đớn. Ta hải tử nàng kia đột nhiên nhẹ giọng nói một câu, sau đó một tay đem hai đứa nhỏ hủng ở trong lòng ngực. Hai đứa nhỏ giờ này khắc này giống như tìm được rồi cảng, đột nhiên trong lòng tín niệm sụp đổ giống nhau, đều khóc lên. kia lớn hơn một chút hải tử, hoàn toàn không có lúc trước nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi thời điểm kiên định cùng trịnh định rồi. Này phiến người rơi lệ cảnh tượng, chính là Lâm Duyệt Nhi đều có chút lay động. Cái này mẫu thân không phải không thích hài tử, càng không phải thích đánh chửi hài tử. Nàng chỉ là buồn bực bọn nhỏ cư nhiên đã trở lại, hơn nữa cư nhiên còn mang theo tiểu nhân cũng đã trở lại. Bọn họ đem nàng lời nói đều quên mất, cư nhiên không màng nguy hiểm chạy về tới. Nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới có thể động thủ đánh hài tử. Hai tử đều là nương tâm đầu nhục, nếu là động một chút chính mình đều có thể cảm giác được giống như bị đau cắt giống nhau đau đớn, húng chi là chính mình động thủ đánh đâu, Làm một cái mẫu thân, Lâm Duyệt Nhi thập phần lý giải nàng cách làm. Ước chừng sau một lúc lâu, có lẽ là đã khóc, ba người khó khăn lắm hoàn hồn. Nàng kia có chút ngượng ngùng xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu đối thượng Lâm Duyệt Nhi cùng trưởng quầy, Làm ân nhân chê cười. Lời này là đối với hai người nói. Ở nàng xem ra, Lâm Duyệt Nhi là bọn họ ân nhân trưởng quầy cũng là giống nhau. Hai người đều là thiện tâm người, bằng không sẽ không một cái thu lưu nàng, một cái thu lưu nàng bọn nhỏ. Nàng khách sáo lời nói nói xong, trưởng quầy nhưng thật ra cười cười không lắm để ý, Lâm Duyệt Nhi xua xua tay. Trưởng quầy, ta chuẩn bị đưa bọn họ mẫu tử mang đi, ngươi xem thốt ra lời này xong, trưởng quầy ngây người một chút, sau đó khiêm tốn cười cười nói, này ta nhưng làm không được chủ a. Nếu là vị này phu nhân nguyện ý đi theo ngươi rời đi, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở. Lâm Duyệt Nhi được lời này, tự nhiên vừa lòng. Nàng kiếm nghe vậy đối với trưởng quầy hơi hơi hành lễ nói lời cảm tạ, đa tạ trưởng quầy thu lưu, ngươi đại ân, không có gì báo đáp. Nói dừng một chút tiếp tục nói, ta nguyện ý đi theo vị cô nương này đi. Thấy nàng khăng khăng rời đi, trưởng quầy cũng hiểu rõ. Nào có ném xuống hải tử, rốt cuộc là làm mẫu thân người hắn nơi này cũng không kém nhân thủ, bất quá là nghĩ này nữ tử đáng thương thôi. nháy mắt ba người nói định, cũng may nàng kia cũng không ký khế ước gì đó, nhưng thật ra trực tiếp đi là được. lâm duyệt nhi mang theo bọn họ ba người lên đường. dọc theo đường đi, lâm duyệt nhi cũng hỏi không ít lời nói. dựa theo kia ba người nói chính là, bọn họ là từ mân huyện chạy nạn lại đây. mân huyện lâm duyệt nhi là biết đến, thuộc về thanh châu phủ. Bởi vì địa phương tổ chức không được, cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện lương thực thiếu thu sự tình, thả nơi đó cũng thập phần loạn, rất nhiều người đều trốn thoát. Năm nay mân huyện lương thực mất mùa, hơn nữa trong nhà đổ phong biến cố, cho nên toàn ra 4 khẩu nhân tài ra tới. Lại nói tiếp, bọn họ là mân huyện sinh trưởng ở địa phương người. Này ba người là mẫu tử ba người, nàng kia hơn 20 tuổi, bên người mang theo hai cái nhi tử, mà hai tử cha hắn. Bởi vì chạy nạn trên đường đột nhiên sinh ra bệnh tật đi. Lưu lại cô nhi quả phụ, cứ như vậy một đường ăn xin tới rồi thành châu phủ chấn nhỏ thượng. Nàng kia nói thẳng nàng nhà chồng họ lương, chính mình tên đầy đủ danh gọi cấu ngọc mai, hai đứa nhỏ một cái kêu lương thần hoàng, một cái kêu lương thần tĩnh. Nay chỉ là nghe tên là có thể phát hiện, gia nhân này, không phải người thường. Người thường ra đương nhiên sẽ không lấy như vậy tên. Nếu là quang xem bọn họ một thân trang điểm. Có lẽ này đó lý do thoái thác đều nói được qua đi. Chính là, nếu là sinh trưởng ở địa phương nông hộ, nơi nào có thể dưỡng ra như vậy hải tử. Thả nàng kia một đôi tay liền không phải nông phụ nên có, giống nhau phụ nhân trưởng kỳ lao động, tay chính là thập phần thô ráp Hơn nữa vẫn luôn muốn xuất ngoại làm sống, nơi nào có thể có như vậy tốt làn ra đâu. Mặt khác, hai đứa nhỏ tên liền lấy được không tồi, hoàn toàn liền không phải người bình thường ra nên có. Càng miễn bản nàng kia nói nông hộ gia Người như vậy, đặt ở nông hộ gia là không có khả năng. Chẳng qua, Lâm Duyệt Nhi đối bọn họ cũng không có gì cảm giác, rốt cuộc sau lưng cất giấu cái gì không thể đối nhân ngôn sự tình, nàng đều sẽ không đi thám thính. Kia cấu Ngọc Mai một người mang theo hai đứa nhỏ cũng là vất vả, Lâm Duyệt Nhi mặc kệ nàng thân phận như thế nào, chỉ cảm thấy chỉ nhìn một cách đơn thuần người này liền thập phần làm nàng kính nghệ. Lâm Duyệt Nhi cũng không biết nên như thế nào xưng hô ba người, cấu Ngọc Mai so nàng lớn vài tuổi. Nếu là gọi thẩm thẩm tự nhiên là không được, kêu một tiếng đại tỷ vẫn là có thể. Vì thế dọc theo đường đi Lâm Duyệt Nhi cũng sửa miệng, trực tiếp kêu Mai đại tỷ. Đây mới là nông thôn xưng hô đi. Đến nỗi hai đứa nhỏ, một cái tiểu nhân lương thần tĩnh mới 5 tuổi, một cái đại lương thần hoàng đã 8 tuổi. Có lẽ là bởi vì từ trước ăn không tuổi. Hai đứa nhỏ thân thể đều không tồi, cốt cách lớn lên mau. Lúc này mới làm Lâm Duyệt Nhi cho rằng cái kia lớn hơn một chút lương thần hoàng cùng thẩm bân bọn họ không sai biệt lắm, kỳ thật vẫn là kém ba tuổi. Lúc trước thẩm bân cùng thẩm phục chính là ăn thật sự kém, lúc này mới làm cho bọn họ toàn ra hải tử đều lớn lên không cao. Hiện giờ nhìn thấy lương thần hoàng thân cao, Lâm Duyệt Nhi lúc này mới hoàng hốt. Đúng rồi, nếu là đời trước, này 8 tuổi hải tử. Nhưng không phải như vậy cao sao. Hiện giờ biết hải tử như vậy lớn, Lâm Duyệt Nhi nghe bọn hắn gọi một tiếng gì cũng là không tồi. Có này ba người gia nhập, Lâm Duyệt Nhi dọc theo đường đi cũng là thập phần cao hứng, rốt cuộc không cần vẫn luôn nghỉ tạm. Đơn giản nàng ngồi xe ngựa không nhỏ, cũng sẽ không có vẻ chen trúc. Kia cấu Ngọc Mai cũng là sang sảng tính tình, làm người không phải cái loại này mềm yếu, từ nàng trong ánh mắt là có thể nhìn ra. Có một số người, không đều mang theo bất đồng khí thế, đó chính là phân biệt. Xe ngựa tới tiếp theo cái thị trấn thời điểm, bởi vì phía trước trì hoãn, cho nên đến trạng vạng mới đến tiếp theo cái thị trấn. Lâm Duyệt Nhi cùng cấu Ngọc Mai đi dạo phố mua quần áo, thầm lương an bài lường khô, lôi đỉnh chiếu cấu ngựa. Hai đứa nhỏ cũng là đi theo, tuy rằng nhìn cái gì cũng tò mò, chỉ nói nhìn, lại sẽ không mở miệng nói muốn. Chính là những cái đó ánh mắt, cũng chỉ là tò mò thôi. Không có chiếm hưu dục vọng. Lâm Duyệt Nhi đối này, trong lòng càng thêm xác định này hai đứa nhỏ thân phận không kém. Lại coi Trường Ngọc Mai, cũng sẽ nhìn một cái những cái đó tiểu bán hàng rong đồ vật, bất quá lại sẽ không quá nhiều dừng lại. Càng nhiều là thời điểm, cấu Ngọc Mai là đi theo Lâm Duyệt Nhi bước chân. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi đối bọn họ hảo, nhưng là bọn họ lại không thể không biết đủ. Làm người phải đối đến khởi lương tâm, đây là cấu Ngọc Mai giờ này khắc nảy tâm tư. Đương Lâm Duyệt Nhi bọn họ hướng chợ đi đến, lại tuyển một nhà tiểu nhân mặt tiền cửa hiệu mua trang phục thời điểm. Cấu Ngọc Mai càng là đối Lâm Duyệt Nhi có tân nhận thức. Cái này cô nương nhìn bộ dáng không lớn, chính là tâm tư lại tinh tế. Ngầm, cấu Ngọc Mai thập phần đẹp Lâm Duyệt Nhi làm người xử sự bộ dáng. Hai đứa nhỏ cũng là vẫn luôn thực an tĩnh, ngẫu nhiên tiểu nhân sẽ hỏi một ít vấn đề, nhưng thật ra ngoan ngoan thật sự. Lâm Duyệt Nhi cũng thập phần thích bọn họ mỗi người mua hai thân vải bông trang phục cùng giày vỡ, sau đó lại cấp xả chút vải bông làm cấu ngọc mai cho bọn hắn chính mình làm quần áo dùng. trở về thời điểm, Lâm Duyệt Nhi còn cấp hai đứa nhỏ ở bán người bán hàng rong nơi đó mua hai cái khắc gỗ ngoạn ý nhi. bất quá là bởi vì hai đứa nhỏ tới thời điểm cố ý chạy tới nhìn quá, nàng ghi tạc trong lòng. mắt khắc cũng ở khắc gỗ chỗ nào bán hai chi một cây châm đưa cho cấu ngọc mai. tuy rằng Lâm Duyệt Nhi có bạc có năng lực mua càng tốt, chính là nàng lại sẽ không như vậy làm. Này ba người tuy rằng tính tình không tồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ là nhà giàu, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân đến nơi đây, chính là nàng lại sẽ không hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Làm được không thẹn với lương tâm liền thành, nàng Lâm Duyệt Nhi cũng không phải mù quáng thiện tâm người. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá đạo lý này nàng là hiểu. Đối với Lâm Duyệt Nhi cách làm, cấu Ngọc Mai xem ở trong mắt, Trong lòng lại lần nữa xem kỹ Lâm Duyệt Nhi, càng thêm xác định bọn họ mẫu tử ba người nhất định phải đi theo nàng. Lại quan sát dọc theo đường đi thẩm lương cùng lôi đình làm người, Cấu Ngọc Mai cảm thấy, vật họp theo loài, Lâm Duyệt Nhi nhận thức người tự nhiên sẽ không kém. Mang theo mẫu tử ba người ở một nhà tiểu khách điếm, chuẩn bị tam gian thượng phòng. Lâm Duyệt Nhi làm người đưa lên nước gấm, mẫu tử ba người cũng hảo rửa mặt trải đầu một phen. Mặt khác, lại chuẩn bị đồ ăn. Này một trí hoãn, về nhà lại đã một chút. Nhìn trước mặt mặc chỉnh tề ba người, Lâm Duyệt Nhi có chút xem bất quá tới. Hảo sao? Này cấu ngọc mai lớn lên sắc thật không tồi, phía trước trên mặt màu vàng sợ là chính mình dùng thứ gì lộng đi lên đi. Vì che giấu chính mình dung mạo nàng mới như vậy nói xấu chính mình. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi mua chính là một thân màu xanh biết vải đông quần áo, chính là mặc ở cấu ngọc mai trên người lại làm người nhìn thập phần xinh đẹp. Tinh xảo mặt mày, trắng nón màu da, mảnh khảnh dáng người, nhìn qua lại có loại nhu nhược bệnh kinh phong cảm giác. Có lẽ là diện mạo đẹp người, xuyên cái gì đẹp đi. Lại xem hai đứa nhỏ, kia lương thần hoàng bộ dạng tựa hồ là kế thừa hắn cha bộ dáng, cốt cách khá lớn một ít, thả lông mày cùng cái mũi miệng đều không giống mẹ hắn, chỉ có kia đôi mắt có chút giống mẫu thân thôi. Rốt cuộc cũng là một cái thanh quý bộ dáng. Chính là kêu một thân thanh bố ý sam xăm đều không có che giấu trụ hắn khí chất. kia đệ đệ lương thần tĩnh càng thêm giống hệt mẹ nó thân một ít, nhỏ nhỏ gầy gầy, hơn nữa ngũ quan thập phần xinh đẹp, chính là có điểm gầy yếu đi, cho người ta một loại nhu nhược cảm giác. Hai đứa nhỏ đều lớn lên xinh đẹp, Lâm Duyệt Nhi nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. thẩm lương cùng lôi đình không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi mang đến ba người cư nhiên là như vậy diện bạo, kinh ngạc qua đi đều lựa chọn đạm nhiên. Đối với bọn họ biểu tình, cấu Ngọc Mai xem ở trong mắt, để ở trong lòng, trong lòng nghĩ ngày mai còn phải hóa trang một phen, ít nhất đến làm chính mình càng giống một cái nông phụ mới được. Đến nỗi hai đứa nhỏ, bởi vì con nhỏ, nàng cũng không lo lắng cái gì. Hơn nữa phía trước nghe nói Lâm Duyệt Nhi nói qua, trong nhà cũng có mấy cái hài tử. Liền nói Lâm Duyệt Nhi bộ dáng tuy rằng chỉ là thanh tú, nhưng là diện mạo không kém, nàng hài tử hẳn là sẽ không kém. Rốt cuộc đem chính mình hài tử đặt ở bọn họ những cái đó hài tử trung gian, hẳn là sẽ không có vẻ đột một đi. Một đốn bao cơm sau, mấy người đều từng người trở về phòng. Cấu Ngọc Mai nằm ở rộng lớn thoải mái giường đềm thượng, lúc này tâm tình bình tĩnh. Nàng có hồi lâu không có ngủ quá như vậy thoải mái ấm áp giường. Sương mặt nhìn về phía một bên ngủ yên hai đứa nhỏ, nay chỉ sợ là trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ ngủ đến nhất thoải mái một lần đi. Cố Ngọc Mai nghĩ, trong lòng liền có quyết định. Nhìn ngủ đến an tâm hài tử, Cấu Ngọc Mai tinh xảo dung nhan thượng, dâng lên một mặt lộng lây bí cười. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lâm Duyệt Nhi liền đứng dậy, lôi đỉnh cùng thẩm lương cũng nổi lên. Bọn họ mở ra cửa phòng, liền nhìn thấy Cấu Ngọc Mai mang theo hai đứa nhỏ chờ ở dưới lầu. Thấy vậy, bọn họ cũng không đừng lại, vội vàng đi xuống. Bởi vì sốt ruột trở về, cho nên Lâm Duyệt Nhi thiên không lượng liền nổi lên. Lúc này, một hàng sáu người, qua loa ăn qua cơm sáng liền xuất phát. Mặt khác một bên, hạ hà thôn thẩm ra lại đã xảy ra chuyện. Nguyên bản trong nhà xảy ra chuyện lúc sau, sớm có người viết thư hướng Cẩm Châu Phủ cùng Thanh Châu Phủ tạo. Chính là, thẩm thiếu dương ở Cẩm Châu Phủ khá xa, cho nên còn chưa tới đạt. Chính là tới, nhất thời nửa khắc cũng đuổi không trở lại. Mà Lâm Duyệt Nhi đang ở trên đường trở về, sinh sôi bỏ lỡ tin. Thế cho nên, Về đến nhà sau, nàng nhìn đến đó là như vậy một phen tình cảnh. Xe ngựa vừa tới đến Hạ Hà Thôn, vốn tưởng rằng dọc theo đường đi nhìn đến một ít thôn danh. Chính là bên đường đi qua đi, chờ xe ngựa tới rồi thẩm ra cách đó không xa, Lâm Duyệt Nhi mới biết được, vì sao một đường lại đây trên đường không bao nhiêu người. Nguyên lai, like, mọi người đều tê ở thẩm ra xem náo nhiệt đâu. Nhìn cách đó không xa thẩm ra ngoài cửa vây quanh vài vòng hơn nữa cách một chặng đường nàng đều có thể nghe được nơi nào náo nhiệt thanh âm cái này làm cho nguyên bản nhìn đến ra lộ ra vui mừng lâm duyệt nhi đột nhiên liền kéo xuống mặt xem ra trong nhà đã xảy ra chuyện thẩm lương cũng nhìn thấy phía trước không đúng cũng không quay đầu lại liền nhanh hơn tốc độ con ngựa chạy như bay chờ đến dừng lại cửa nhà cách đó không xa thời điểm những cái đó thanh âm như cũ không có dừng lại chỉ có tốt 5 tốt 3 thôn danh nhìn thấy xe ngựa tới Nhưng là chỉ nhìn chầm chầm xe ngựa nhìn thoáng qua liền đều từng người nhìn náo nhiệt đi. Lâm Duyệt Nhi giũ tay vén lên màn xe, sau đó không người xuống xe ngựa. Thẩm Lương cùng Lôi Đình cũng vội vàng xuống xe, đi theo Lâm Duyệt Nhi phía sau, trên xe ngựa cố gia mẫu tử còn đợi. Cố Ngọc Mai cũng là nhìn ra, cô nương này trong nhà sợ là có chuyện gì, lúc này còn không biết tình huống, vẫn là không ra đi thì tốt hơn. Nếu là chính mình tùy tiện mang theo Hải Tử đi ra ngoài, Cũng không biết có thể hay không cấp Lâm Duyệt Nhi mang đến phiền thoái. Phiền thoái nhường một chút Lâm Duyệt Nhi đến gần liền hô. Ai, làm phiền nhường một chút ta. Thầm lương che chở Lâm Duyệt Nhi bên cạnh, ngăn đón thôn danh không cho bọn họ tới gần. Đến nỗi lôi đình ở phía sau vội vàng xe ngựa, tự nhiên cũng chiếm không ít địa phương. Đại gia nghe được thanh âm, hơn nữa còn có như vậy đại xe ngựa cùng con ngựa, tự nhiên tự giác nhường đường nhi. Đa số nhân tâm trung đều nghĩ đến. Này thẩm ra tới cái gì đại nhân vật? Cũng không phải bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ là Lâm Duyệt Nhi hiện giờ đã sớm không phải lúc trước ở thẩm ra cái kia gầy yếu vóc dáng, mà một trương vàng như nến mặt đã sớm bị không gian nước suối chỉnh đến trắng nõn Mặt khác, nàng một thân tuy rằng là tế vải đông quần áo, nhưng là kia toàn thân khí chất đều không phải người bình thường có thể có. Lại xem nàng trên đầu trâm bạc, tuy rằng tiểu dáng đơn giản, nhưng là cũng sáng trong. Trong thôn nữ tử nhưng chưa thấy qua ngươi nàng như vậy, rốt cuộc hạ hà thôn cùng không giàu có. Nếu không phải có Lâm Duyệt Nhi hỗ trợ, không ít người ở nhà nàng thủ công, cuộc sống này mới vừa rồi tốt một chút, còn có Lâm Duyệt Nhi quên tiền sửa chữa từ đường, đây cũng là vì hạ hà thôn làm thật lớn công hiến. Lúc này thấy người tới hướng thẩm ra đi, có mắt sắc phụ nhân, chính là ở thẩm Gia đã làm công người nhận ra Lâm Duyệt Nhi tới. Ai nha, mọi người vẫn là nhường một chút. Làm thẩm gia nương tử đi vào trước đi. Thật đúng là thẩm gia tức phụ nhi đã trở lại. Nhưng còn không phải là sao. Tâm tắc, nhìn một cái này một thân giả dạng, đánh giá lại ở bên ngoài buôn bán phát tài đi. Kia nhưng không, chính là trong thị trấn cửa hàng, kia sinh ý hỏa đến. Trong thôn thôn danh xác định thật là lâm duyệt nhi đã trở lại, tức khắc vội vàng đều tự động nhường đường. Toàn bộ hạ hà thôn có thể nói đều ở thẩm gia hỗ trợ đã làm công từ bắt đầu kiến phòng ở đến mặt sau sau núi ngắt lấy gieo trồng gì đó đều thuê quá bọn họ mọi người đều niệm thẩm gia tình đâu hiện tại thẩm gia cũng không phải là từ trước nghèo kết hủ lẩu ngoại lai hộ này thẩm gia tức phụ nhi chính là đem trong nhà xử lý đến gọn gàng ngăn nắp càng đừng nói kêu bên ngoài mua bán lửa nóng cửa hàng đương nhiên càng quan trọng là thẩm gia ba ngày hai đầu muốn mướn người làm việc tự nhiên muốn đánh hảo quan hệ sở hữu thôn danh đều ôm như vậy thái độ Tự nhiên là cho Lâm Duyệt Nhi mặt mũi. Lâm Duyệt Nhi lúc này bất chấp đại gia ý nghĩ trong lòng, thấy người trong thôn đều nhường đường, vội vàng nói lời cảm tạ liền hướng trong nhà đi đến. Mới vừa bước vào cửa, Lâm Duyệt Nhi đảo qua trong viện cảnh tượng, tức khắc cảm thấy khí huyết dâng lên. Người đều cảm giác muốn bùng nổ giống nhau, nàng gắt gao nhìn chầm chầm trong viện. Trong viện, Lâm Vĩnh nghiệp che chở thẩm văn cùng thẩm võ, mà thẩm Bân cùng thẩm phục còn lại là cùng thẩm gia phú cùng nhau. Đem thẩm tuyết chắn phía sau. Thẩm ra người trước mặt, đứng một cái tuổi chừng 50 tới tuổi lao phụ nhân, còn có một cái thân khoan thể béo ước chừng 30 tới tuổi phụ nhân, mặt khác còn có hai cái nam tử. Nhìn bọn họ bộ dáng, như là tới bới lông tìm vết. Lại đốc thấy thẩm tuyết trên mặt, còn mang theo năm ngón tay bàn tay dấu vết. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi càng là ước chê không được trong lòng lửa giận. Nha đầu chết tiệt kia, người nhanh nhẹn cấp lao nương lăn lại đây. Kêu dáng người mập mạp phụ nhân lại một lần mở miệng. Phía trước tới thời điểm còn tưởng rằng thực dễ đối phó, có thể dễ dàng làm thẩm gia đem hải tử giao ra đây. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ lại đây lâu như vậy, nói này đó chút lời nói, thẩm gia chính là dầu mối không ăn. Bất quá là không đáng giá tiền nha đầu, cũng không biết thẩm gia đổ cái gì, chính là không cho hải tử về nhà. Không sai, này nữ tử đúng là tới tìm thẩm tuyết. Chỉ nàng kêu một câu, Ở đây thẩm ra người đều thay đổi sắc mặt. Thẩm văn cùng thẩm võ tránh ở lâm vĩnh nghiệp phía sau, nhưng là ánh mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm kia mập mạp phụ nhân, đơn giản là nàng quá ồn nào hơn nữa cư nhiên còn đánh tuyết tỉ tỉ. Thẩm văn cùng thẩm phục bởi vì đúng là thiếu niên, người cũng xúc động một ít, nếu không phải thẩm ra phú ngăn đón, bọn họ tất nhiên muốn lấy lại công đạo. Nhìn thẩm ra người đều không có động tĩnh, kia phụ nhân cho rằng thẩm ra đều sợ. Hừ! Ta khuyên các ngươi chạy nhanh tránh ra, cái này chết hài tử ta là nhất định phải mang đi. Lời này nói được thập phần kiêu ngạo. Ngay cả phía trước ở ngoài cửa thôn danh đều có chút những mày Này phụ nhân thật sự này đây vì chúng ta hạ hà thôn không người. Cứ nhiên như vậy khi dễ thẩm ra. Là đâu? Này mang theo vài người tới cửa liền tưởng nhận sẽ thẩm tuyết, cũng không nhìn một cái, hài tử đều làm nhân ra dưỡng lớn như vậy. Bọn họ nhưng thật ra không biết xấu hổ tới thảo mớn. Chính là, lúc trước làm gì đi? Cư nhiên đem hải tử vứt bỏ, này thấy thẩm gia phú dụ đều dán lên tới tìm hải tử. Cũng mất công thẩm gia văn nhã, không có động thủ, bằng không nào có kia phụ nhân nói chuyện phần. Ai, chính là khổ kia khuê nữ. Thôn danh đột nhiên lại nói khai, Lâm Duyệt Nhi chỉ từ đôi câu vài lời sẽ biết sự tình chân tướng. Bởi vì vẫn luôn rằng co. Thẩm gia người cũng không nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi trở về. Ta nói nếu là còn không cho chúng ta mang đi nha đầu này, ta đã có thể muốn động thủ. Một bên theo kia phụ nhân cùng nhau tới, Trung niên Hán tử đột nhiên mở miệng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hán chỉ đương Thẩm gia người yếu đuối, không dám thôi. Nào biết đâu rằng Thẩm gia chỉ là còn chưa bắt đầu, mà lúc này kia tới người đã là thua định rồi. Lâm Duyệt Nhi nghe nói người này kiêu ngạo mở miệng, hơi hơi nhún mày. Đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói, ngươi chẳng lẽ là cho rằng thẩm ra không người. Này một tiếng thanh lãnh lời nói vừa ra, trong viện tất cả mọi người an tĩnh lại. Đưa mọi người nhìn phía Lâm Duyệt Nhi thời điểm, Lâm Duyệt Nhi gợi lên khỏe môi nói, ta đã trở về. Thẩm ra mọi người trong mắt mang theo vui sướng, bất quá, ngay sau đó liền ảm đạm xuống dưới. Không nghĩ tới, Lâm Duyệt Nhi trở về, chính gặp phải chuyện như vậy, đại gia sắc mặt tự nhiên khó coi. Lúc này, Vừa mới gióng giạc nam tử tiếp tục nói, Ngươi là người phương nào? Nhà của chúng ta cùng kia nha đầu sự tình, Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Chớ có ở chỗ này xen vào việc người khác, Bằng không, cũng đừng trách ta. Lời này nói, người nọ cầm quyền. Lâm Duyệt Nhi dương mắt xem qua kia tìm việc bốn người, Làm lơ bọn họ tồn tại, Quay đầu đối với thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp nói, Cha, ta đã trở về. Nói, thẩm gia phú hơi hơi ngưỡng ngạch, Lâm Vĩnh Nghiệp ửng đỏ hốc mắt gật gật đầu. Thẩm ra phú bên cạnh thẩm bần cùng thẩm phục tuy rằng tâm tình có chút kích động, muốn cùng Lâm Duyệt Nhi nói cái gì đó, bất quá lúc này sự tình không có giải quyết, bọn họ tự nhiên ngậm miệng không nói, lôi kéo có chút khó coi ý cười nói một tiếng, mẹ nuôi. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, bên kia Lâm Vĩnh Nghiệp phía sau tiểu gia hỏa thấy mẫu thân đã trở lại, lập tức linh hoạt lên. Đều chạy ra, ôm chặt Lâm Duyệt Nhi chân làm nũng, mẫu thân. Ngươi như thế nào mới trở về a? Vũ Nhi có thể tưởng tượng ngươi. Nói lời này, thẩm võ còn đô đô miệng. Thẩm văn tuy rằng lôi kéo Lâm Duyệt Nhi ống tay tháo, chính là lại mặt mày đều mang theo cười, cùng thẩm võ bộ dáng so sánh với, có chút bình tĩnh cực kỳ. Lâm Duyệt Nhi buồn cười sờ sờ hai đứa nhỏ phát đỉnh, lúc này mới phát hiện, này hai đứa nhỏ lại mập lên chút. Đối với như vậy hiện tượng nàng tự nhiên là vui thấy. Được rồi, các ngươi về phòng đi. Không cần ra tới. Nói, thấy thẩm võ không tình nguyện lúc này mới đối với hắn lỗ thai nói một câu nói, cũng không biết như thế nào, kia hải tử vừa nghe, tức khắc đôi mắt tỏa sáng, sau đó kêu thẩm văn hướng chính mình sân đi. Đứa nhỏ này, rốt cuộc con nhỏ, thấy có cái gì dụ hoặc liền nghe lời. Bân nhi, Phục nhi, các ngươi cũng về đi. Nói, tiếp đón thẩm lương đem xe ngựa kéo vào đi. Thẩm lương cũng không cần lâm duyệt nhi nhắc nhở. Nắm con ngựa hướng phía sau đi. Thầm lương gia hải tử cùng tức phụ vội vàng tiến lên hỗ trợ, trong lúc nhất thời, trong viện đi rồi không ít người. Mà một bên đứng ở thẩm ra phú phía sau thẩm tuyết, đột nhiên đi ra, gương mặt kia bại lộ trước mặt người khác, đại gia tức khắc thở hốc vì kinh ngạc. Kia xưng đến cao cao gương mặt, khỏe miệng cư nhiên còn mang theo vết máu, đủ để thấy được này một cái tắt đánh đến không nhẹ. Không ít thôn dân thấy vậy đều có chút không vui. Thẩm Tuyết ở trong thôn danh tiếng vẫn luôn không tồi, làm người thiện lương, hơn nữa yêu nhất bang nhân. Chính là trong thôn những cái đó nghịch ngợm một ít hài tử đều thích Thẩm Tuyết, bởi vì nhìn dễ dàng thân cận. Lúc này thấy trên mặt nàng thương, không ít phụ nhân đều không đành lòng. Lâm Duyệt Nhi vọng qua đi, trong lòng cũng là cả kinh. Ngay sau đó là trong cơn giận dữ. Nay vài người thật sự cho rằng Thẩm gia có thể tùy ý bọn họ tùy ý khi dễ sao? Cư nhiên tới trong nhà liền đánh người. Vừa rồi thôn danh lời nói nàng chính là nghe rõ, bất quá là bởi vì hiện giờ thẩm gia phú đủ, nguyên bản vứt bỏ thẩm tuyết người nhà không biết như thế nào cư nhiên tìm được tin tức liền chạy tới nhận thân. Thẩm tuyết tuy rằng 8 tuổi, chính là, lại quá không được mấy năm là có thể đính hôn. Những người đó nhất định là nghe nói thẩm gia khai cửa hàng cùng đồng ruộng, lúc này mới tưởng lấy này tới thảo một ít chỗ tốt. Tuy rằng đối với nhận thân chuyện như vậy, Lâm Duyệt Nhi cũng không phản đối nàng đã từng cũng nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chính là, nàng lại không tính ra đến này người một nhà sẽ là cái dạng này thực phẩm. Ở nhà người khác chung còn có thể đúng lý hợp tình, giống dạc, đem hải tử đánh cư nhiên còn muốn cho hải tử đi theo bọn họ, này quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Lâm Duyệt Nhi nhìn Thẩm tuyết bộ dáng quật cường, trong lòng có chút thở dài. Đứa nhỏ này, vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện, chỉ chính mình trở về nàng mới lộ diện. Còn có cặp mắt kia, cũng là nhìn thấy chính mình thời điểm mới đỏ. Xem ra, nàng cũng cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Lúc này, nhìn giống như thỏ con giống nhau mắt đỏ thẩm tuyết, lâm duyệt nhi có chút bất đắc dĩ. Chính mình đi thời điểm, không có nghĩ tới, chính là nghĩ tới có lẽ hải tử người nhà quay lại tìm, cũng chỉ là cảm thấy làm hải tử trở về như thế nào đều là thẩm bân hoặc là thẩm phục người nhà đi. Hoàn toàn không có hướng thẩm tuyết nơi này suy xét quá. Rốt cuộc, ở chỗ này đều là trọng nam kinh nữ. Lâm Duyệt Nhi đảo qua thẩm tuyết, đối với nàng vây tay. Thẩm tuyết thấy vậy, chậm gì gì đi qua đi. Kia phía trước lớn tiếng ồn ào kêu la phụ nhân lại mở miệng. Ai, ta nói ngươi người này thật đúng là thú vị à, đứa nhỏ này chính là nhà của chúng ta, ngươi là ai à. Nàng vừa rồi chính là nghe được nàng kia nói một câu đã trở lại. Đủ để thấy được nàng là thẩm ra người, chỉ là nhìn nàng ăn mặc đông quần áo. Tuy rằng khí chất không tồi, nhưng là không có mặc tơ lụa, nghĩ đến cũng không nhiều ít bật đi. Nàng nào biết đâu rằng, lúc này Lâm Duyệt Nhi trên người mang ngân lượng, chính là tạp đều có thể đem nàng tạp chết. Lâm Duyệt Nhi ngay vậy, hơi như mày, ngay sau đó mắt lạnh nhìn kia phụ nhân liếc mắt một cái. Kia nhàn nhạt ánh mắt lại tức khắc làm kia phụ nhân nhắm lại miệng. Này nữ tử ánh mắt thật là đáng sợ, kia lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn, phản phất muốn đem người đông lạnh trụ giống nhau. hơn nữa. Tựa hồ trong mắt còn mang theo một chút tàn nhẫn. Nàng không biết đó là cái dạng gì ánh mắt, chỉ là xác thật không dám lại như vậy đối với Lâm Duyệt Nhi ồn ào. Chính là, những người khác lại không làm. Kia lão phụ nhân nhìn chính mình như vậy lợi hại con dâu cư nhiên á khẩu không trả lời được, lại nhìn về phía đối diện Thẩm Tuyết cùng Lâm Duyệt Nhi thân mật hô động, đột nhiên mở miệng nói, "Lão bà tử ta tổng có thể yêu cầu các ngươi đem hải tử còn trở về đi." Lời này vừa ra, kia lão phụ nhân trong mắt tràn đầy đắc ý, chính là nàng không biết, nàng đối thượng chính là lâm duyệt nhi. lâm duyệt nhi hơi hơi nhúng mày, đối nàng lời nói không hẳn vậy. vị này lao nhân gia, ngươi chẳng lẽ là đi nhầm địa phương? nói lời này, lâm duyệt nhi còn cười cười, trong mắt lại là trâm trọng. kia lão phụ nhân bị lâm duyệt nhi một câu nói được phản phất nghẹn lại giống nhau, tức khắc lập tức nghi đối sách. lâm duyệt nhi lại không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội. Nàng quay đầu đối với Lâm Vĩnh Nghiệp nói, cha, ngươi nhưng có hải tử hộ tịch chứng minh. Nói, Lâm Vĩnh Nghiệp nghe vậy lập tức yên ổn xuống dưới. Đúng rồi, bọn họ lúc trước chính là ở Thanh Châu phủ thượng hộ tịch, thẩm bân, thẩm phục còn có thẩm tuyết hiện giờ liền tính là thẩm gia người. Thiên triều quốc luật pháp có ngôn, phàm là thượng hộ tịch giả, chính là kia một hộ nhân gia. Lúc này, ngay cả một bên thẩm gia phú đều tưởng vỗ vỗ chính mình đầu. hỏa. Như vậy chuyện quan trọng đều quên mất, này ba cái hài tử, nhưng còn không phải là thượng hộ tịch ở thẩm gia sao. Hiện giờ chính là thẩm gia người. Chính là thân sinh cha mẹ tới đều không thể đưa bọn họ mang đi. Một bên bốn người nghe vậy, tức khắc khí tiết. Kia hai cái phụ nhân đều là nhìn phía một bên một cái khác mảnh khảnh trung niên nam tử, chi gian kia nam tử khẽ gật đầu, mọi người càng thêm lục trí. Xem ra, thẩm tuyết là nếu không đã trở lại, vốn tưởng rằng lần này nhìn thẩm gia có tiền, đem hải tử cũng chiếu cố đến hảo. Nghe nói đứa nhỏ này theo thủa không tồi, phải đi về còn có thể giúp trong nhà làm sống, theo thủa kiếm tiền càng là không lầm. Chính là, không nghĩ tới đột nhiên thoát ra tới nữ tử này, hoàn toàn rào bọn họ kế hoạch. Lâm Duyệt Nhi đối với bốn người hô động hoàn toàn không xem ở trong mắt, chỉ lấy khăn cấp thẩm tuyết xoa xoa, lại dò hỏi một chút sự tình. Bởi vì có hộ tịch làm chứng. Cho nên kia bốn người lúc này cũng không nên lại kiêu ngạo. Một cái thân hình cao lớn một ít nam tử, cũng chính là phía trước ồn ào quá nam tử, cũng là du một đầu, lúc này suốt ruột đến không được. Này nha đầu chết tiệt kia nếu là không thể phải đi về, đến lúc đó như thế nào cho nàng đính một hộ người trong sạch ra. Nghĩ đến đây, nam tử bất động thanh sắc hướng tới một bên mảnh khảnh nam tử lôi lôi kéo kéo. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh bị Lâm Duyệt Nhi nói được cá khẩu không trả lời được phụ nhân cùng lao phụ nhân đều chờ nam tử trả lời. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới vọng qua đi, lúc này mới minh bạch, xem ra hết thể đều là bởi vì người này đi. Nghĩ đến này cả gia đình đều nhìn này một người, hắn như thế nào nói, đại gia liền như thế nào làm. Thật đúng là thú vị. Bốn vị, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng ở chỗ này đợi không thành. Nói dừng một chút tiếp tục nói, xin lỗi. Chúng ta thẩm ra tòa nhà tiểu, nhưng cũng không dậy nổi các ngươi. Nói, thấy thẩm lương đã xong xuôi sự tình hướng bên này đi tới, tức khác đối với thẩm lương nói một câu, tiện khách. Nghe Lâm Duyệt Nhi như vậy nói, ba người kia đều luôn cuống, một bên mảnh khảnh nam tử như như mày. Sự tình sắc thật không dễ làm, vừa rồi còn tưởng rằng thẩm ra hảo tiến, phải về nhà đầu này không nói chơi. Chính là, đột nhiên toát ra tới như vậy một nữ tử nhìn dáng vẻ khí chất không tầm thường, xem ra là cái lợi hại. Nghĩ đến đây, mảnh khảnh nam tử run run quần áo, đột nhiên ra tiếng nói, chậm đã. Lâm Duyệt Nhi có chút tò mò, đều đến này phần thượng, người này còn muốn làm gì. Quay đầu tới thời điểm, chỉ nghe người nọ đột nhiên nói, vị cô nương này nói không tồi, tuyết nhi nếu thượng thẩm ra hộ tịch, tự nhiên là thẩm ra người. Nói, dừng một chút, trong mắt tinh quang trật lóe, tiếp tục nói, bất quá. Nàng tuy rằng là thẩm ra người, chính là nàng thân nhân cũng là chúng ta vương ra a. Vị cô nương này chẳng lẽ là không cho nàng cùng vương ra đi lại đi. nay chuyến ra đi, còn không cho người cho rằng tuyết nhi bất hiếu, đối nàng thanh danh có tổn hại a. nay một phen lý do thoái thác, nếu là người bình thường ra, tự nhiên sẽ để ý. Đáng tiếc, hắn gặp phải xuyên qua mà đến Lâm Duyệt Nhi. Thanh danh thứ này, ở Lâm Duyệt Nhi xem ra, thật sự không coi là cái gì. Chỉ là, sự tình trước mặt nếu là không giải quyết, sợ là về sau đều sẽ bị nảy vương ra người dính thượng. Lâm Duyệt Nhi như như mày, ngay sau đó nhìn thấy thẩm tuyết đi phía trước một bước muốn nói cái gì đó, đột nhiên giữ chặt nàng ý bảo nàng đừng nóng vội Ha ha, người nói không tồi. Lời này vừa ra, thẩm gia phú cùng thẩm tuyết đều sốt ruột. Lâm Vĩnh Nghiệp thấy Lâm Duyệt Nhi như vậy nói, lại nhìn nàng trong mắt ý cười, tức khắc cũng thả lòng. Xem ra Duyệt Nhi nha đầu trong lòng có kế hoạch. Nếu như vậy, về sau chúng ta vương ra cùng thẩm ra chính là thân thích, cho nhau đi lại đi lại, như vậy cũng làm tuyết Nhi hảo làm người không phải. Mảnh khảnh trung niên nam tử nói xong lời này, trong lòng tức khắc yên ổn xuống dưới. Xem ra, này nữ tử cũng không phải như vậy khó đối phó. Về sau có thể cùng thẩm ra lui tới, còn sợ không có gì chỗ tốt sao nghe nói thẩm gia chính là ở sông Hà Trấn khai vài cái cửa hàng đâu. Mỗi ngày sinh ý hòa bạo, càng miễn bàn thẩm gia hiện giờ tòa nhà lớn cùng đồng ruộng. Lúc trước hỏi thăm thẩm tuyết bị gia nhân này nhặt đi, bọn họ còn âm thẩm cười kia người nhà đâu. Lại biết được kia hộ nhân gia trong nhà thập phần nghèo khổ, đều phải không có gì ăn che lại. Nguyên nhân chính là vì như vậy, lúc trước bọn họ đem thẩm tuyết vứt bỏ sau liền không tính toán lại phải về tới. Mà này sắp tới mới được đến tin tức, cư nhiên có người nhìn thấy thẩm tuyết, hơn nữa thấy nàng xuyên không tồi lúc này mới mật báo lại đây. Nếu không phải biết được thẩm ra có tiền, bọn họ cũng sẽ không yêu cầu làm thẩm tuyết về nhà. Lâm Duyệt Nhi đối bọn họ ý nghĩ trong lòng thập phần minh bạch, nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới càng sẽ không làm này vương ra người dán lên tới. Người như vậy, dán lên tới sau chính là quảng cũng quảng không ra. Bốn người thấy Lâm Duyệt Nhi không nói chuyện. Đang nguồn hướng chính sảnh đi đến. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên há mồm nói, chậm đã. Nói, bốn người nghi hoặc nhìn nàng. Không phải nói tốt về sau đi lại sao. Lâm Duyệt Nhi thấy bọn họ bộ dáng này càng là cảm thấy châm trọng cực kỳ. Nếu là phải đi động, ta cũng sẽ không không đáp ứng. Nói, thấy bốn người ánh mắt sáng lên, lúc này mới thay đổi câu chuyện tiếp tục nói. Bất quá, các ngươi nếu là đem những năm gần đây dưỡng dục đứa nhỏ này hao phí bạc còn trở về. Chúng ta lại đến nói chuyện hai nhà người đi lại vấn đề. Quả nhiên, lời này vừa ra, nguyên bản cao hứng bốn người tức khắc kéo xuống mặt. Bọn họ hoàn toàn không biết Lâm Duyệt Nhi trở về như vậy một bộ. Lại nói tiếp, thẩm tuyết ở thẩm gia không ngắn nếu là giao bạc, bọn họ tự nhiên không muốn, đó chính là quát bọn họ thì đâu. Chính là, không giao bạc nói, về sau đã có thể không chiếm được thẩm gia chỗ tốt rồi. Mảnh khảnh trung niên nam tử trong mắt xoay chuyển. Những năm gần đây đứa nhỏ này cũng làm phiền các ngươi chiếu cố, ngươi nói đi. Nhiều ít bạc. Hắn là nghĩ, thẩm tuyết bất quá là một nữ hài tử, ở cái này thẩm ra hẳn là không phải thập phần coi trọng. Hơn nữa, thẩm tuyết không có đi học đường, cũng hoa không bao nhiêu bạc, một nữ hài tử cũng ăn không hết nhiều ít, đánh giá này thẩm ra cũng sẽ không loạn kêu giới. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên thăm dò bọn họ bốn người trong lòng ý tứ, chỉ là muốn cùng thẩm ra đi lại môn nhi đều không có. Như vậy thân thích, nàng cũng không nên. Nếu là lúc trước ở thẩm gia thời điểm khó khăn đắp bắt tay, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên cảm kích, cũng sẽ chủ động cùng bọn hắn lui tới. Chính là, trước mắt này bốn người, rõ ràng chính là nhìn thấy thẩm gia hiện giờ có bạc, lúc này mới mắt trông mong tìm tới môn tới, này quả thực là liền ra mặt đều không nghi muốn. Một bên là bốn người cũng ở đánh giá thẩm tuyết một thân giả dạng, trong lòng cũng liệu định Lâm Duyệt Nhi sẽ không khai giá cao. Một cái là Thẩm Tuyết xuyên quần áo cũng là tế vải đông, nghĩ đến cũng không mấy thân quần áo, nhị là Thẩm Tuyết không có gì đồ trang sức, nhìn qua thập phần đơn giản, trên đầu sơ song nha búi tóc, thả chỉ ngóc hai cái hồng nhạt hoa lụa, tất nhiên đều không đáng giá tiền. bọn họ nào biết đâu rằng, Thẩm Tuyết hoa lụa cùng quần áo đều là Lâm Duyệt Nhi cấp đặt mua, lúc trước làm lôi đỉnh đưa về tới, Liên nói kia một thân tế vải bông quần áo tuy rằng vải dệt là tế vải đông, lại thập phần khó được, tại đây song hà chấn chính là mua không. Mặt khác, tiêu thêu thừa cũng là nàng họa bản vẽ, này toàn bộ thiên chiêu quốc sợ là độc nhất phân. Còn có thẩm tuyết trên chân xuyên dày thêu, tiêu thiển màu vàng cam dày thêu mặt trên, chính là dùng gạo lớn nhỏ chân châu trang trí, giá trị nhưng không đơn giản. Lại có nàng trên đầu hoa lụa, cũng là lục ngân vân lúc trước đưa, tự nhiên không phải tầm thường đồ vật nhi. Hoa lũa trung gian nhụy hoa, kia chính là màu trắng thật nhỏ ngọc châu Nay toàn thân tính xuống dưới, thẩm tuyết một thân đồ vật, nhưng giá trị không ít bạc đâu. Lâm Duyệt Nhi dương mắt nhìn thập phần đắc ý bốn người, nghĩ đến bọn họ sợ là không biết giá cả, rốt cuộc là kiến thức hạn hẹp. Nàng không tiếng động cười cười, ngay sau đó đối với kia mảnh khảnh trung niên nam tử nói, một khi đã như vậy, ta cũng không tiêu nhiều. Nói, lại nhìn nhìn kia nam tử phía sau ba người tiếp tục nói. Tuyết Nhi tuy rằng là cái nha đầu, chúng ta nhưng đều là đường bảo bối giống nhau đau. Thứ tốt tự nhiên đều có phần, này tiêu phí cũng không ít đâu. Nói lời này, nàng cũng nhìn ra kia bốn người đều nghe xong lời nói liền nhíu như mày. Cái kia trung niên phụ nhân càng là muốn há mồm nói cái gì đó, nhưng là một bên kia lão phụ nhân lại lôi kéo nàng quần áo, ý bảo nàng bình tĩnh. Cũng không biết vì sao, bọn họ bốn người đột nhiên cảm thấy Chỉ sợ trước mặt cô nương này sẽ nói một cái làm cho bọn họ không tưởng được số lượng. Lâm Duyệt Nhi nhúng mày, châm chọc gợi lên khỏe môi, thanh lanh thanh âm nói mấy chữ, mười lượng. Lâm Duyệt Nhi tuổi hồn là sợ kia bốn người không có nghe do, lại tiếp tục giải thích nói, những năm gần đây, chiếu cô tuyết Nhi đứa nhỏ này, mười lượng bạc không nhiều lắm. Tính xuống dưới, mười lượng bạc nếu là ở Lâm Duyệt Nhi xuyên qua tới phía trước, tự nhiên là có bao nhiêu. Rốt cuộc thẩm tuyết an đích xác thật thiếu, hơn nữa trong nhà việc cũng là một tay. Hơn nữa đứa nhỏ này luôn luôn tiết kiệm, hơn nữa thập phần hiểu chuyện, quần áo gì đó cũng ăn mặc tiểu tâm cẩn thận, quả quyết không dám lãng phí đồ vật. Phía trước thẩm gia sinh hoạt cũng rất kém cỏi, mười lượng bạc đương nhiên là có nhiều. Nhưng là, từ Lâm Duyệt Nhi xuyên qua mà đến, hết thể đều thay đổi. Bọn nhỏ ăn mặc chi phí đều là cực hảo, tại đây song Hà Trấn đều có thể bài được với một vài thậm chí có chút đồ vật xong hà chấn đều không có, càng đừng nói kẻ hèn mười lượng bạc. Quả nhiên, kia bốn người nghe được Lâm Duyệt Nhi nói ra mười lượng bạc thời điểm, trên mặt tức khắc cứng lại rồi. Mười lượng, người một nhà mấy năm đều tích góp không dưới mười lượng bạc đâu. Kia trung niên phụ nhân nhất nhịn không được, lập tức kêu la lên, mười lượng bạc, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? đứa nhỏ này bất quá là cái tiểu nha đầu, có thể ăn nhiều ít lương thực a. Mười lượng bạc đều có thể mua một người. Lời này vừa ra, tức khắc một bên mảnh khảnh nam tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cảm tình ngươi này chất nữ là dùng mười lượng bạc mua A. Trung niên phụ nhân tức khắc khí tiết, nhưng là kia phập phòng bộ ngực cùng run rẩy tay đều hiển lộ ra nàng không khí. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra không tức giận, nàng tiêu la nàng, cùng nàng không quan hệ. Khu khu, này mười lượng bạc cũng quá nhiều đi. Mảnh khảnh nam tử đột nhiên mở miệng. Có chút xấu hổ ho khan vài tiếng nói. Một bên cái kia thân hình cao lớn nam tử như như mày, đệ đệ cũng thật sự là quá chậm, bất quá là muốn nha đầu này trở về, nói bất quá liền đánh một hồi được. Chỉ là, cho tới nay đều là đệ đệ ở an bài sự tình, cho nên hắn trong lòng có ý tưởng cũng sẽ không giáp mặt nói ra. Lâm Duyệt Nhi nhướng mày nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, mười lượng nhưng không nhiều lắm. Nói, giải thích nói nhà đầu này quần áo tuy rằng không đáng giá tiền, chính là bản vẽ chính là độc nhất phần. Mặt khác, nàng dưới chân giày đều là dùng chân châu điểm xuyết, nhưng giá trị không ít bạc. Còn có, chính là trên đầu đầu hoa, đều là thanh châu phủ lục ra người đưa tới, tự nhiên không phải vật phạm. Lâm Duyệt Nhi cũng không phải tưởng khoe ra, càng không phải kéo cừu hận, chỉ là tưởng nói cho những người này. Thẩm tuyết ở thẩm ra quá đến hảo, hơn nữa, thẩm tuyết qua sinh hoạt cũng là bọn họ vương gia cấp không được. Tự nhiên, ở nàng nói xong những lời này thời điểm, kia bốn người tức khắc mở to hai mắt nhìn. Hào ra hỏa, phía trước cũng không phát hiện nha đầu này đồ vật như vậy tốt, chính là trải qua lâm duyệt nhi một chút minh, tức khắc, mọi người đôi mắt liền nhìn nàng đồ vật. Bất quá, vài bông quần áo cùng bản vẽ bọn họ không hiểu, nhưng thật ra biết chân châu Kia chân châu chính là gia đình giàu có dùng đồ vật, bọn họ là mua đều mua không nổi. Này thẩm gia cư nhiên dùng ở cấp thẩm tuyết giải thượng, này quả thực là quá lãng phí đi. Như vậy tính số dưới, mười lượng bạc nhưng không tính nhiều. Ngoài phòng thôn danh tuy rằng thiếu một ít, nhưng là đại gia nhàn tới không có việc gì cũng là bắt quái tính tình, tự nhiên còn có người ở ngoài cửa nhìn xung quanh. Lâm Duyệt Nhi tuy rằng thanh âm không lớn, chính là tốt xấu bốn phía an tĩnh, cũng làm bên ngoài người nghe xong cái hiểu rõ. Tức khắc, đại gia đối thẩm gia càng thêm kiên kỵ. Xem ra, này Lâm Duyệt Nhi ở bên ngoài quả nhiên sinh ý làm lớn, hơn nữa, còn cùng lục gia đáp thượng quan hệ, xem ra không thể tùy tiện treo chọc Đúng rồi, Thanh Châu phủ người đều nhận thức lục gia, rốt cuộc là một đại thế gia. Đối với Lâm Duyệt Nhi cấp thẩm tuyết dùng thứ tốt, đại gia chỉ cảm thấy Lâm Duyệt Nhi tâm hảo, cũng có chút người mạo toan thao, cảm thấy nàng quá mức sùng hải tử. Rốt cuộc là nhà người khác gia sự, bọn họ cũng không hảo sen mộm. Một bên bốn người vừa nghe đến Trân Châu liền héo nhì, bất quá, kêu mảnh khảnh nam tử lại tính toán, thẩm ra tài lực không dung khinh thường A. Cấp cái tiểu nha đầu dày thượng đều dùng tới chân Châu, này thẩm ra nhưng không được có càng thật tốt đồ vật sao. Mảnh khảnh nam tử ánh mắt lộ ra tinh kế, này hết thảy đều làm Lâm Duyệt Nhi xem ở trong mắt. Đơn giản rảnh rỗi không có việc gì, cũng liền bồi bọn họ chơi múa mép khưa môi. Mười lượng bạc sắc thật không nhiều lắm, bất quá. Các ngươi đều hẳn là biết, này mọi người đều là trong đất bảo thực, nào có như vậy chút bạc a? Nói, đối thượng Lâm Duyệt Nhi cười như không cười đôi mắt, mảnh khảnh nam tử tức khắc cảm thấy phản phất chính mình trong lòng ý tưởng đều bị nhìn thấu giống nhau. Căng ra đầu hắn tiếp tục nói, nếu không như vậy, chúng ta trước cấp 3 lượng bạc, mặt sau về sau bổ khuyết thêm, ngươi xem thành sao. Lời này nói được đơn giản, nhưng là Lâm Duyệt Nhi lại sẽ không nghe hắn, càng sẽ không cho hắn bất luận cái gì mặt mũi. Không thành. Nói, châm trọc gợi lên khỏe môi cười nói, mười lượng bạc là bồi thường, ngươi luôn miệng nói không nhiều lắm, chính là lại chỉ lấy ra ba lượng bạc, này hoàn toàn là không đem đứa nhỏ này đương một hồi sự à. Nói thở dài một hơi tiếp tục nói, ta nhưng thật ra có một cái biện pháp, về sau các ngươi nhưng thật ra có thể cùng Tuyết Nhi thân cận một ít. Lời này nói ra, một bên thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đều có chút khẩn trương. Mà thẩm Tuyết nghe xong lời này, Nhấp môi luôn nửa ngày không có phản ứng, kia đôi mắt nhìn không có ngày xưa sáng giỏi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tránh ở sân chỗ ngoặc chỗ tiểu hỷ đã sớm nghe xong những lời này, tức khắc cũng quýt hướng hậu viện chạy tới mật báo đi. Lâm Duyệt Nhi thấy mọi người ánh mắt đều thay đổi, nhưng thật ra không thèm để ý. Ngươi lại nói cách nói từ đi. Chúng ta tự nhiên nguyện ý cùng Tuyết Nhi thân cận. Lời này mới vừa nói xong, Lâm Duyệt Nhi liền tiếp nhận câu chuyện, kia như vậy. Các ngươi lánh nha đầu này trở về đi. Quả nhiên, lời này vừa ra, mọi người đều đào hút một hơi. Vừa rồi không phải còn không cho người mang đi nha đầu này sao? Lúc này như thế nào một lát liền lại thay đổi? Đại gia không nghĩ ra Lâm Duyệt Nhi tâm tư. Mà một bên là thẩm tuyết cắn chặt răng, lại một câu cũng chưa nói. Lâm Vĩnh Nghiệp há miệng thở dốc, cuối cùng lại cũng nói không ra lời, nhưng là hắn nhìn Lâm Duyệt Nhi mỉm cười đôi mắt, đột nhiên hiểu được. Xem ra, nha đầu này là ở chơi người ngọn nhi. Thầm gia Phú chỉ là hát khuôn mặt không nói lời nào, nhưng là trong lòng lại có chút thình thịch. Duyệt nhi nha đầu chẳng lẽ là thật muốn đem tuyết nhi tiễn đi đi. Này vương gia toàn gia người nhưng đều không phải cái gì tốt, nếu là thật đem tuyết nhi giao cho bọn họ, tuyết nhi đứa nhỏ này đã có thể hủy hoại. Người kia người cao to trung niên nam tử không nghĩ tới lâm duyệt nhi sẽ làm bọn họ trực tiếp đem thầm tuyết mang đi hơn nữa xem nàng kia thanh lãnh bộ dáng, sợ là lúc này tiêu mảnh khảnh trung niên nam tử cũng nghĩ đến cái gì, tức khắc sắc mặt không hảo. cái này cô nương sợ là muốn đem thẩm tuyết cho bọn hắn, sau đó chặt đứt hai nhà lui tới đi. ha ha, như thế nào? các ngươi không phải muốn nàng trở về đi? mang đi đi. nói lâm duyệt nhi liền xoay người, cố ý không đi nhìn thẩm tuyết trắng bệnh khuôn mặt, chỉ có nàng lạnh lẽo không màng thẩm tuyết. Này vương gia nhân tài sẽ cho rằng nàng không đệ bụng. Được rồi, đừng đãi lâu lắm Nga. Nói, nhấc chân liền hướng bên trong đi đến, tựa hầu nghĩ tới cái gì, Lâm Duyệt Nhi bước chân một đốn, đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói, đúng rồi, nha đầu này các ngươi mang đi có thể, nhưng là thẩm ra đồ vật cũng không thể mang đi. Các ngươi không muốn bổ khuyết này mời lượng bạc, tự nhiên không thể lấy thẩm ra bất cứ thứ gì, cho dù là thẩm tuyết đồ vật. Những cái đó nhưng đều là thẩm ra đặt mua xuống dưới, muốn người có thể, về sau nhưng đừng tới thẩm ra à. Nói xong lập tức đi phía trước viện phòng khách đi. Lời này vừa ra, vừa rồi bốn người tức khắc trên mặt rồi dám. Cũng không biết hôm nay Duyệt Nhi nha đầu lời nói mới rồi có phải hay không thật sự, thật là làm nhân tâm kinh run sợ. Lúc này, thẩm tuyết trong lòng không biết là làm gì cảm tưởng. Một phương diện cảm thấy mẹ nuôi cách làm không tồi rốt cuộc chính mình trên người xác thật là chạy vương gia huyết, chẳng sợ mẹ nuôi thật sự làm vương gia đem chính mình mang đi, nàng cũng không oán không hối hận. Thứ hai, nàng tâm tư linh hoạt, nghĩ chẳng lẽ là mẹ nuôi lấy lui vì tiến, khó xử vương gia người. Rốt cuộc mẹ nuôi vốn là tâm địa thiện lương, nhất định sẽ không mặc kệ chính mình. Tuy rằng lời nói mới rồi ngữ đau đớn nàng tâm, chính là nàng vẫn là lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm Lâm Duyệt Nhi. Một bên Lâm Vĩnh Nghiệp cũng hiểu được, kéo kéo khỏe miệng, cuối cùng đi đến thẩm gia Phú trước mặt. Hai người tuy rằng chưa từng nói cái gì đó, nhưng là từ xa xưa tới nay ăn ý, chỉ một ánh mắt là có thể làm người minh bạch trong đó không tiếng động lời nói. Thẩm gia Phú thấy Lâm Vĩnh Nghiệp cũng không lo lắng, hơn nữa hắn chấp một chút đôi mắt, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Xem ra, bọn họ cũng chưa nhìn sai, Duyệt Nhi nha đầu sẽ không làm vương gia đem tuyết Nhi mang đi. Vừa rồi. Là bọn họ biến yếu. Lúc này, vương gia nhân tâm trung cấp không được. Lúc này mang đi thẩm tuyết hoàn toàn không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Nàng kia đều nói, không thể làm thẩm tuyết mang đi thẩm gia đổ vật đâu. Xem ra là quyết tuyệt, về sau cũng không cho thẩm tuyết cùng thẩm gia lui tới. Chính là bọn họ này đó vô dụng quan hệ, càng là đừng nói nữa. Nghĩ đến, nàng kia là cái tâm tàn nhẫn. Đối thẩm tuyết như vậy hảo, sợ là vì bắt một cái thiện tâm thanh danh đi kia mảnh khảnh nam tử trong lòng xoay mấy vòng nhi, bất quá nháy mắt liền quyết định xuống dưới. Xin dừng bước. Lâm Duyệt Nhi mới vừa cất bước ở môn điểm mấu chốt thượng chân dừng một chút, sau đó quay đầu tới. Như thế nào? Còn tưởng lưu lại nơi này ăn cơm không thành. Nói lời này thời điểm, Lâm Duyệt Nhi trên mặt dâng lên châm trọc ý cười. Vương gia bốn người đều sắc mặt đại biến, chính là kia mảnh khảnh nam tử đều sắc mặt. Thự nhiên không phải. Người nọ lại mở miệng. Nhà của chúng ta điều kiện các ngươi cũng là biết đến, nếu là tùy tiện mang theo hài tử trở về, nàng sợ là muốn oán hận chúng ta. Nói vậy ở thẩm gia nàng quá đến cũng cực hảo, tự nhiên không làm cho nàng đi theo chúng ta trở về chịu khổ. Tựa hồ muốn khuyên bảo cái gì, nam tử vẫn luôn bảo trì một cái thấp hèn tư thái. Nga! Vậy các ngươi là không mang theo nàng đi rồi. Nói, Lâm Duyệt Nhi vô vô tay đi rồi trở về, nếu là như thế. Vậy các ngươi liền rời đi đi. Nàng tự biết làm những người này lúc này rời đi, sợ là bọn họ cũng không chịu. Không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt thời điểm, bọn họ vương ra người như thế nào cam tâm đâu. Nay ngươi nọ từ nghèo, đột nhiên chuyện vừa chuyển tiếp tục nói, như vậy đi. Nha đầu này hiện giờ ở thẩm gia cũng thói quen, nếu bằng không, coi như cho các ngươi ra. Lời nói nói xong, ngoài cửa thôn danh đều là kinh ngạc. Hảo gia hỏa, Lớn như vậy một cái cô nương, liền cho. Vừa rồi lại nhảy người, lúc này cư nhiên như vậy dễ nói chuyện. Xem ra tất nhiên có hậu chiêu. Quả nhiên, người này nói xong câu này tiếp tục nói, nếu là như thế, nàng cũng tốt xấu là vương gia người, tổng phải vì vương gia làm chút gì đó. Nói ngó thẩm tuyết liếc mắt một cái, đứa nhỏ này lớn lên liền không tồi, về sau tất nhiên có thể gả vào một cái người trong sạch, tả hữu đều có thể giúp đỡ thẩm ra không phải. Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhìn người này, hắn là chỗ nào tới ra mặt, cư nhiên ống dẫn thẩm tuyết gả chồng sự tình. Nhìn vương ra người như vậy sắc mặt, thẩm tuyết cũng chịu đựng không được, đột nhiên mở miệng lạnh giọng hô, được rồi, các người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Nói thẳng đi, lời này vừa ra, vương ra bốn người đều là ngây người. Nha đầu này thật sự là hỏa bạo tính tình, vừa rồi phiến quá một cái tắt cho rằng nàng chính là vâng vâng dạ dạ đâu. Không tưởng, tưởng cũng là cái táo bạo. Chỉ nói, làm cho đại gia mặt, vương gia người dù cho muốn bạc, cũng không tiện mở miệng. Như thế như vậy, vừa rồi nói rất nhiều, lúc này để tiền không phải tự vào miệng sao. Chính là, này hai cái nam tử như vậy nghĩ, một bên hai cái phụ nhân nhưng không cho là như vậy. Nếu kia nha đầu chết tiệt kia đều mở miệng, thế nào đều phải từ thẩm ra lây một ít bạc ra tới. Như vậy, các ngươi thẩm ra liền cấp cái kia trung niên phụ nhân mở miệng, nghĩ đến muốn nhiều ít bạc thời điểm hơi hơi tạm dừng phảng phất ở tự hỏi cấp nhiều ít mới thích hợp đốn một giây tiếp tục nói lấy một ngàn lượng bạc tới về sau nha đầu này chính là các ngươi thẩm ra như vậy công phu sư tử ngoạm lâm duyệt nhi nhưng thật ra không cảm giác có cái gì phản phất nàng người như vậy liền sẽ nói ra nói như vậy tới nhưng là ngoài cửa thôn danh không bình tĩnh một ngàn lượng bạc ga đây chính là giá trên trời bọn họ trên mặt đất bảo thực Chính là cả đời cũng chỉnh không ra nhiều như vậy bạc tới a Này vương gia người thật sự là đủ tham lam, cư nhiên mở miệng chính là một ngàn lượng bạc. Tức khắc bên ngoài những cái đó thôn danh đều liêu khai, mọi người đều ở chỉ trích vương gia người quá mức lòng tham. Các người vương gia không tốt nữ hải nhi, cứ như vậy ném đi ra ngoài. Hơn nữa, này nữ hải cha mẹ đều sớm đã chết. Làm thúc thúc bà bá cư nhiên không chiếu cố hảo, còn đem hải tử quăng ra ngoài. Này đã không thể nào nói nổi. Hiện giờ bị thẩm ra người nhặt trở về, bọn họ cư nhiên còn có mặt mũi há mồm liền phải một ngàn lượng bạc, cũng thật là không biết xấu hổ. Trong viện mặt khác ba người nghe được kia trung niên phụ nhân hàn hóa, đều là sắc mặt đại biến. Hơn nữa những cái đó thôn danh nói truyền thành, tự nhiên đều nghe thấy, lúc này đều sắc mặt không tốt. kia mảnh khảnh nam tử trong lòng âm thầm mắng, cái này ngu xuẩn, cái này hảo, lập tức liền kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Phòng trừng liền thẩm ra người đều phải phát hỏa. Giờ này khắc này, sườn mặt đảo qua lão phụ nhân, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bất quá kia mang theo tham lam ánh mắt đôi mắt, hoàn toàn là trần trụi. Mà thẩm ra phú mặt như cú hát hát, rũ ở hai sườn tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Một ngàn lượng bạc, cũng mệt bọn họ nói được xuất khẩu tới. Lâm Vĩnh nghiệp thật sâu như mày, trong lòng cũng là không mừng, hơn nữa càng là vì thẩm tiết không đáng giá. Quán thượng như vậy người nhà, cũng thật sự là quá làm người thất vọng buồn lòng chút. Lâm Duyệt Nhi nhìn trận này cho khôi hài, lại nhìn vương ra người như vậy do dự bộ dáng, còn có trong mắt hảo không che lấp tham lam, nàng đạm nhiên đỏ qua. Một ngàn lượng bạc. Các người đương thẩm ra là khai tiền trang không thành. Lâm Duyệt Nhi lạnh lùng nói, đừng nói một ngàn lượng bạc, chính là trăm lượng bạc đều khó gom đủ. Mỗi tháng tiền thuê cùng hóa tiền đều không ít, còn muốn phó bạc cấp cửa hàng tiểu nhị đâu. Rốt cuộc. Ở sông Hà Trấn, nàng sinh ý tuy rằng hảo, nhưng là đều là buôn bán nhỏ, không giống thanh châu phủ như vậy danh tác. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên sẽ không nói ra kia cửa hàng là nhà mình mua. Nàng lời nói, không ngừng là nói cho vương gia người nghe, cũng là nói cho bên ngoài thôn danh nghe. Người đều là giống nhau, thấy nhà người khác nhật tử quá hảo, tự nhiên sẽ có hâm mộ, có đỏ mắt. Lâm Duyệt Nhi lúc này nói những lời này, bất quá là báo cho mọi người. Thẩm gia không có như vậy tồn bạc, sinh ý cũng là tiểu buồn. Có lẽ là nàng lời nói nổi lên tác dụng, kia vương ra người nghe này, lại nhìn thẩm ra người ăn mặc đều là áo đông, tức khắc cũng được trí. Mặt khác, bên ngoài thôn danh cũng là xem ở trong mắt, trong lòng cũng tưởng khai. Thẩm ra kiếm lời bạc, nhưng là thẩm ra dân cư nhiều, hơn nữa mua bán cũng là thỉnh không ít người hỗ trợ, nơi nơi đều là dùng tiền địa phương. Đánh ra đúng như Lâm Duyệt Nhi theo như lời như vậy buôn bán nhỏ thôi. Hơn nữa thẩm ra phía trước chính là quên tiền cấp trong thôn sửa chữa từ đường, này cũng coi như là làm tốt sự, đại gia trong lòng cũng cảm kích thật sự. Cũng may, hạ hà thôn thôn danh đều là một mạc, đại gia nhiều là nghèo khổ người, tự nhiên lý giải thẩm ra không dễ dàng. Này cũng làm Lâm Duyệt Nhi tỉnh một phen miệng lưỡi. Lâm Duyệt Nhi nhìn mọi người sắc mặt, lúc này mới mở miệng nói, một ngàn lượng bạc thẩm ra nhưng lấy không ra, bất quá sao. Nàng đột nhiên tạm dừng, vương ra bốn người đều là mắt trông mong chờ đợi nàng lời phía sau. Bất quá, thẩm ra có thể lấy ra tới, bất quá 50 lượng bạc. Lời này vừa ra, kia trung niên phụ nhân tức khắc kéo xuống mặt. Nàng cũng biết chính mình mở miệng muốn một ngàn lượng nhiều, nhưng là cũng là muốn thử xem thẩm ra có hay không như vậy nhiều bạc thôi. Chính là, một ngàn lượng bạc cùng 50 lượng bạc, đây chính là cách biệt một trời A. Trung gian nhưng kém không biết nhiều ít lần đâu. Kia mảnh khảnh nam tử ánh mắt lóe lóe, đột nhiên cười nói, "Kia không biết về sau, Tuyết Nhi có không sẽ vương gia vấn an lão thái thái?" Người này thật sự là thông minh. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi có chút bội phục tâm tư của hắn. Hào gia hỏa, cư nhiên muốn dùng hiếu đạo tới áp Thẩm Tuyết. Lâm Duyệt Nhi lạnh mặt nói, "Như thế nào? Cầm bạc các ngươi còn trông cậy vào Thẩm Tuyết cùng thẩm gia tới dưỡng nhà các ngươi lão thái thái sao?" Quả nhiên, lời này vừa ra, kia lớn lên thô giáp trung niên nam tử tức khắc trong mắt phun hỏa giống nhau, tức giận đến không được. kia nhéo nắm tay, tựa hồ muốn phát lại đây giống nhau. Lâm Duyệt Nhi châm chọc đốc hắn liếc mắt một cái, trong lòng lại nghĩ xem ra, lúc này đây có thể làm vương ra cùng thẩm tuyết thoát ly quan hệ đi. Nàng sơn mặt nhìn nhìn thẩm tuyết, thấy nàng lúc này sắc mặt đẹp không ít, cũng yên tâm. Người đi hỏi hỏi, hà phu nhân nhưng ở trong thôn. Phải làm diễn, đương nhiên phải làm đủ nguyên bộ. Thẩm Lương nghe vậy, lại nghe xong Lâm Duyệt Nhi thì thầm vài câu, lúc này mới đi xuống tìm người. Được rồi, như vậy, cho các ngươi một trăm lượng bạc, về sau, các ngươi cùng Thẩm Tuyết không liên quan với nhau. Nói, liền nhìn thấy kia lão phụ nhân ánh mắt sáng lên, bên cạnh phụ nhân lúc này sắc mặt cũng đẹp không ít, xem ra, này một trăm lượng bạc xác thật làm cho bọn họ tâm động. Mà cái kia mảnh khảnh một ít trung niên nam tử lại cảm giác phảng phất có chỗ nào không đúng rồi. Người hà, hắn cũng không nghĩ ra được. Xem ra, này thẩm ra cũng chỉ có thể xem như nhật tử không coi trở ngại, lại cũng không thể xem như phú hộ. Một trăm lượng bạc, cũng không ít đâu. Lâm Duyệt Nhi gọi thẩm Yến đi xuống lấy bạc, thẩm Yến từ trước ở song Hà Trấn là bên người chiếu cô Lâm Duyệt Nhi, tự nhiên biết đồ vật đặt ở nơi đó, thả nàng tâm tư linh hoạt, nhưng thật ra thập phần thông minh. Thẩm Yến cũng không cần Lâm Duyệt Nhi nói cái gì đó, trực tiếp cầm tán toái ngân lượng. Linh tinh vụn vặt, cũng coi như là có 50 lượng, mặt khác còn dư lại trên dưới 100 tới cái tiền đồng tử. Tự nhiên, này đó tiền đồng tử nếu là ở trước kia, nhưng đến làm vương gia nhân tâm động, chính là hiện giờ ở 100 lượng bạc trước mặt, này tiền đồng tử bọn họ cũng sẽ không muốn. Nhìn thẩm yến cầm tán toái bạc vụn lại đây, vương gia người hiểu rõ, này thẩm gia thật sự không bạc. Bên ngoài thôn danh tuy rằng nhìn không rõ ràng, lại cũng đại khái đã biết chút sự. Thẩm Yến cầm túi tiên tử, Lâm Duyệt Nhi cũng không trực tiếp làm nàng giao tiền cấp vương ra người, mà là chờ Thẩm Lương trở về. Bất quá một lát, Thầm Lương thở hồn hển chạy trở về. Còn chưa xuyến quá khí, liền từ ống tay áo lấy ra 50 lượng bạc nén bạc. Nhìn trắng bóng nén bạc, 10 lượng một cái, chính là hoảng người đôi mắt thực. Vương ra người tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngoan ngoãn, bọn họ lớn như vậy nhưng chưa thấy qua nhiều như vậy bắt đầu. Lúc này, Ngay cả cái kia mảnh khảnh nam tử đều quyết định, liền một trăm lượng bạc đi. Phía trước nghĩ đem thẩm tuyết mang về, chính là mang về sau còn muốn cung nàng ăn uống, lại còn có đến dưỡng thượng mấy năm mới có thể xuất giá. Xuất giá sợ là đến xuất giá trang, cũng là ở không phải cái ý kiến hay đâu. Thẩm tuyết chính là theo thừa lại có thể làm, cũng không thể cấp trong nhà sáng tạo một trăm lượng bạc thu vào đi. Nghĩ như vậy, kia mảnh khảnh nam tử liền nhìn vương ra người chớp chớp mắt. Lấy kỷ cứ như vậy đi. Lâm Duyệt Nhi bất động thanh sắc đưa bọn họ hô động xem ở trong mắt, trong lòng khinh thường không thôi. kia mập mạp một ít trung niên phụ nhân đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chầm, chầm kia nén bạc, phản phất muốn nhảo qua đi giống nhau. Người đem ta viết giấy nợ đưa qua đi đi. Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng viết một chương 50 lượng bạc giấy nợ, làm thẩm lương mang đi Hà Tiên sinh ra. Nàng sở dĩ tuyển Hà Tiên sinh ra, thật sự là cái này Hà Thôn không ai. Rốt cuộc chỉ có hà ra có khả năng lấy ra nhiều như vậy bạc tới. Thẩm ra ra tài là không thể lộ ra ngoài, hiện giờ cũng coi như là ngăn chặn từ từ chúng khẩu, làm những cái đó đỏ mắt người minh bạch, thẩm ra không có tiền, lại còn có thiếu nợ nần. Đây là một trăm lượng bạc. Lâm Duyệt Nhi chỉ chỉ thẩm lương tức phụ Nhi dọn lại đây trên bàn, thả nàng thanh âm không nhỏ. Bên ngoài thôn danh đều có thể nghe được, nghe vậy đều hít hà một hơi. Thẩm ra chính là danh tác. Như vậy một cái nha đầu cư nhiên dùng 100 lượng bạc cấp để lại. Nếu là người bình thường ra, sợ là trực tiếp đem hải tử đẩy ra đi được. Vương gia người nhìn trắng bóng bạc trong lòng cảm thán không thôi, có này 100 lượng bạc, hai phòng người nhưng đều có thể phân thượng không ít đâu. Kia mảnh khảnh một ít nam tử đột nhiên đi phía trước đi đến, Lâm Duyệt Nhi giơ tay ngăn chặn bạc, cười đối bốn người nói, chúng ta vẫn là ký xuống hiệp nghị, các ngươi hôm nay là cầm bạc, cũng đáp ứng rồi không hề tìm thẩm tuyết càng sẽ không dán lên thẩm gia tới. Chính là nếu là nào một ngày các ngươi lại đổi ý, chúng ta đây thẩm gia không được coi tiền như rác sao? Lời này nói được hợp tình hợp lý, chỉ là kia gầy yếu một ít nam tử lại như thế nào đều cảm giác không thích hợp. Chính là nàng kia thủ hạ đệ nặng bạc thực sự quá mức mê người chút, hắn thiết tạm mắt nhìn phía sau ba người, chỉ thấy kia mập mạp trung niên phụ nhân thấy hắn tựa hồ do dự không chừng, tức khắc vội vàng mở miệng nói, tam đệ. Ngươi làm gì vậy? Cảm giác ký kia cái gì hiệp nghị được? Một bên lão phụ nhân cũng là thẳng tóc nhìn chầm chầm hắn, dùng sức gật gật đầu. Thấy mọi người đều đồng ý, kia trung niên nam tử cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp quá mức đi. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Lâm Duyệt Nhi chia tay, thẩm yến đem bạc cất vào túi tiền, mà thẩm lương đã viết hảo một cái hiệp nghị. Nàng dẫn đầu ký tên, kia mảnh khảnh một ít nam tử nhìn nhìn, sau đó cũng nhanh chóng ký lại danh. Nàng không nghĩ tới người này vẫn là một cái biết chữ, khó trách toàn ra đều nghe hắn đâu. Bất quá, nàng nhưng không tính toán như vậy liền tính. Làm cho bọn họ cũng ký tên, sẽ không viết chữ liền ký tên. Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ không cho chính mình lưu lại chuyện phiền Toái nhi. kia ba người vốn là muốn cự tuyệt, chính là nghe được thẩm yến lắc lắc trong tay túi tiền, bạc va chạm giòn vang, bọn họ lập tức gật đầu. Lâm Duyệt Nhi cầm đỉnh đầu hiệp nghị thư lúc này mới dương ngạc làm thẩm yến đem bạc cho bọn hắn chuyện này liền tính là hiểu rõ vương gia toàn gia người cầm bạc đều muốn đặt ở trên người mình cuối cùng vẫn là kia lão phụ nhân quyết định liền đặt ở con thứ ba trên người lúc này mới ngừng nghỉ kia béo một ít trung niên phụ nhân thập phần tức giận bẹp bẹp miệng trong lòng oán hận lão nhân gia không cho nàng bọn bạc thẩm tuyết nhìn thấy kia vương gia người cầm bạc liền đi trong lòng vẫn là thập phần khổ sở đây là nàng người nhà Chỉ nhận bạc người nhà Nghĩ đến đây, nàng đỏ hốc mắt Đang định lúc này Một đôi tay đột nhiên đặt ở nàng phát đỉnh Nhẹ nhàng vuốt ve Phản phất mang theo làm người bình ổn ý vị Lâm Duyệt Nhi nhìn đứa nhỏ này Trong lòng cũng là cảm thán Đều là đáng thương người Thẩm tuyết ngẩng đầu nhìn Lâm Duyệt Nhi Đối thượng nàng kia lo lắng ánh mắt Đôi mắt xương mủ dâng lên Đột nhiên ôm chặt Lâm Duyệt Nhi thân mình liền Ở nàng trong lòng ngực khóc lớn lên Như vậy thầm tuyết Làm thẩm gia người đều khó chịu cực kỳ. Ngoài cửa thôn danh đều top 5 top 3 tan đi, tự nhiên, thẩm gia sự cũng chuyển đến ồn ào huyên náo. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên sẽ không để ý người khác đồn đại vớ vẩn, Huống hổ, đại gia hiện giờ đã đều rõ ràng vương gia làm người. Thật vất vả chấn an hảo thẩm tuyết, Lâm Duyệt Nhi cùng người nhà nói chút lời nói, đống nhiên nhớ tới, còn chưa giới thiệu cấu ngọc mai người một nhà. Thẩm Lương nghe vậy lập tức đi tiền viện tiêu người. Bởi vì muốn làm thành sai xử người, cho nên thẩm lương cũng không cảm thấy làm này mẫu tử ba người ở tại tiền viện có cái gì. Đại cố Ngọc Mai mẫu tử ba người lại đây, Lâm Duyệt Nhi đơn giản đem sự tình đem một lần, đại gia cũng nhận nhận người. Mới vừa cấp thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp giới thiệu này cố ra mẫu tử ba người sau, bọn họ liền nói muốn đi ngoài ruộng coi một chút, Lâm Duyệt Nhi cũng lý giải, tất nhiên là làm cho bọn họ đi vội. Tả hưu cơm chiều trước sau đều có thời gian nói chuyện thiếm. Vị này chính là cấu Ngọc Mai, các ngươi về sau kêu cố gì, bên cạnh hai vị là cố gì hài tử, về sau liền cùng chúng ta ở cùng một chỗ, biết không? Lâm Duyệt Nhi đối với bọn nhỏ nói, mấy cái hài tử đều là ngoan ngoãn, cười cung kính kêu một tiếng cố gì. Mà cấu Ngọc Mai nhìn Lâm Duyệt Nhi tuổi tác, lại nghe thẩm bân thẩm phục cùng thẩm tuyết ba người kêu nàng mẹ nuôi. Tức khắc càng thêm cho rằng Lâm Duyệt Nhi thiện tâm. Hôm nay thẩm ra trò khôi hài nàng chính là đều nghe được, chẳng qua, Lâm Duyệt Nhi cách làm nàng cũng thập phần tán đồng. Rốt cuộc như vậy thân thích, vẫn là không cần đi lại đến hảo. huống hổ, vẫn là đem thẩm tuyết vứt bỏ nhân ra. Lại nhìn Lâm Duyệt Nhi đãi 5 cái hài tử đều là đối xử bình đẳng, nàng trong nội tâm cũng bội phục Lâm Duyệt Nhi lòng dạ. Mấy cái hài tử đều là hiểu chuyện. Thẩm bân cùng thẩm phục nhìn cố gia mẫu tử tuy rằng găn mặc vải đông quần áo, chính là khí chất không tầm thường, tức khác hai người liếc nhau, toàn ở đối phương trong mắt thấy được cảnh giác. Xem ra, này cố gia mẫu tử sợ không phải tầm thường nông hộ đơn giản như vậy. Nhưng là tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi đưa bọn họ mang về tới, nói vậy cũng không có gì vấn đề lớn đi. Hiện giờ, này huynh đệ hai người chỉ nghĩ, chính mình lưu tâm nhìn chầm chằm chút đi. Rốt cuộc này cố ra mẫu tử đều là người ngoại A. Hai cái song bảo thai so lương thần tĩnh nhỏ 2 tuổi, chính là, nhìn cái này không lớn nhiều ít đại ca ca, bọn họ hai người là lôi kéo người tay liền chạy. Nói thẳng mang cái này tiểu ca ca đi chính mình sân ngọn nhi, nhưng thú vị. Rốt cuộc lương thần tĩnh cũng bất quá mới 5 tuổi, tự nhiên cũng là thích chơi thời điểm, tuy rằng phía trước có chút câu nệ, nhưng là lúc này nhìn so với chính mình nhỏ 2 tuổi 2 tử cũng hy vọng có thể làm đồng bạn. Thầm ra mọi người có chút bất đắc dĩ, này song bảo thai chính là thích như vậy, có thứ gì đều sẽ chia sẻ cấp bằng hữu. Kia tự nhiên thuộc tính tình, cũng không biết giống ai. Tuy là ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến có chút sợ người lạ lương thần tĩnh, bọn họ lại không tự chủ được thích. Bởi vì lương thần tĩnh thập phần an tĩnh, hơn nữa diện mạo trắng nón lại xinh đẹp, song bảo thai tự nhiên thích hắn. Lâm Duyệt Nhi nhìn nhà mình hai đứa nhỏ lôi kéo người liền chạy đi. Lương thần tĩnh tuy rằng có chút khiếp đảm, nhưng là tốt xấu không ném ra tay hoặc là khóc náo Kia một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, dâng lên chờ mong. Lại nhìn phía cấu ngọc mai sắc mặt, tựa hồ không lắm để ý, nhưng thật ra yên tâm. Một bên thẩm bân cùng thẩm phục cũng cùng Lương thần Hoàng Hàn huyên hai câu. Không nghĩ tới Lương thần Hoàng đọc quá thư không ít, ba người nhưng thật ra liêu đến thoải mái. Cuối cùng. Xin chỉ thị quá Lâm Duyệt Nhi sau, hai người mang theo lương thần hoàng hướng thư phòng đi. Trong phòng để lại Cố ngọc mai, Lâm Duyệt Nhi làm thẩm lương ra tức phụ Nhi mang theo nàng quen thuộc quen thuộc quanh thân hoàn cảnh. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi cũng đoán không được này cố ra mẫu tử sẽ tại hạ Hà Thôn ở bao lâu, chính là tốt xấu vẫn là đi lại đi lại đến hảo. Lúc này, thẩm yến cùng Lâm Duyệt Nhi đi xuống Hà Thôn học đường đi đến. Lâm Duyệt Nhi một đường đi tới. Phát hiện có vài hộ nhân gia cư nhiên tân kiến phòng ở. Tuy rằng hạ hà thôn không lớn, chính là hiện giờ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, hạ hà thôn không giống từ trước bên kia nhà khổ. Có lẽ là nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi nhìn trong thôn mấy hộ kiến tân phòng nhân ra, thẩm yến mở miệng giải thích nói, Chủ nhân, này mấy hộ nhà đều là ở chúng ta sau núi làm rút quá, còn có nơi đó mấy hộ, chính là chủ nhân chọn lựa ở chấn trên cửa hàng làm việc, hiện giờ trong nhà nhật tử đều hảo quá. Liền thấu chút ngân lượng che lại tân phòng. Lâm Duyệt Nhi hiểu rõ gật gật đầu. Đúng rồi, kia mấy hộ nhà đều là Lâm Duyệt Nhi dùng quá người, trong nhà tự nhiên so nhà khác giàu có. Xem ra, hiện giờ đến suy xét suy xét mang theo các hương thân cùng nhau làm giàu mới được đâu. Lâm Duyệt Nhi nghĩ, sau khi trở về đến cân nhắc một chút, nên làm chút cái gì mới thích hợp quê nhà hương thân. Nàng tin tưởng, chỉ cần thông qua nỗ lực, nhất định có thể đem hạ hà thôn chế tạo trở thành một cái giàu có lại có đặc sắc chấn nhỏ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lâm Duyệt Nhi đã muốn chạy tới học đường trước cửa. Khấu khấu khấu, thẩm yến tiến lên gõ cửa. Hôm nay là nghỉ tắm gội, hơn nữa học đường đại môn cư nhiên nhắm chặt. Lâm Duyệt Nhi có chút tò mò, Hà Tiên sinh một nhà như thế nào ban ngày ban mặt đại môn nhắm chặt đâu. Đang nghĩ người tới, đại môn đột nhiên mở ra, Lâm Duyệt Nhi đối thượng Tô Thanh Liếu kia trường hơi như khuôn mặt. Tựa hồ mở cửa đồng thời, Tô Thanh Liễu đang muốn mở miệng, lại ở nhìn thấy người đến là Lâm Duyệt Nhi thời điểm, đột nhiên ba ba nhắm lại miệng. Thả như vậy, tựa hồ có chút xấu hổ. Này Tô Thanh Liễu là làm sao vậy? Lâm Duyệt Nhi áp xuống đáy lòng nghi hoặc, cười chào hỏi, hà phu nhân, đột nhiên tới cửa, quấy giày phu nhân. Tuy rằng Tô Thanh Liễu vừa rồi cái gì cũng chưa nói, chính là lúc này sắc mặt như cũ có chút không đúng. Thả đáy mắt còn mang theo một chút màu xanh lá. Như vậy Tô Thanh Liễu, thật sự không giống nàng. Từ trước, mỗi lần nhìn thấy Tô Thanh Liễu, tuy rằng không thể nói cười nói xinh đẹp, nhưng là cũng tổng hội khéo léo có chút. Không chỉ có như thế, có lẽ là bởi vì là tiên sinh nương tử, Tô Thanh Liễu một thân cũng lây dính thượng văn nhân hơi thở. Lúc này, nơi nào còn có ngày xưa tiên sinh nương tử bộ dáng Lâm Duyệt Nhi lời nói rơi xuống, Tô Thanh Liễu kéo kéo khỏe miệng. Xả ra một mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười, nhưng người làm Lâm Duyệt Nhi vào nhà. Không có gì quấy rầy không quấy dày, người tới vừa lúc. Nói, ba người hướng trong phòng đi đến. Đối với Tô Thanh Liêu nói, Lâm Duyệt Nhi lại cảm thấy bên trong lời nói có ẩn ý bộ dáng, Nàng bất động thanh sắc hướng trong phòng đi đến, đãi hai người ngồi định rồi sau, thẩm tuyết đem lễ vật đặt ở trên bàn. Nay không, ta cũng là vừa trở về, vừa lúc đem sự tình trong nhà xử lý liền tới đây. Lời này nói được thản nhiên, kia yêu cầu xử lý sự tình, nhưng còn không phải là thẩm tuyết người nhà sao. Tô Thanh Liếu cười cười, người cũng quá đa lễ, người tới là được, còn mang thứ gì đâu. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là Tô Thanh Liếu lại là thản nhiên tiếp nhận rồi. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên là minh bạch các nàng này đó thâm trạch phụ nhân trong xương cốt đều có chút thanh cao, tốt xấu chính mình đưa đổ vật cũng không kém. Hà Phu Nhân Này đó đều là ở Thanh Châu Phủ Phủ Thành mua, cũng không biết phu nhân có thể hay không thích, tóm lại là ta một mảnh tâm ý. Lâm Duyệt Nhi cười giải thích. Thanh Châu Phủ Phủ Thành, tuy rằng so ra kém cẩm Châu Phủ cùng Ú Châu Phủ Phủ Thành, chính là tốt xấu là đại địa phương, tự nhiên đổ vật sẽ không kém. Tô Thanh Liếu cười nói tạ, lúc này mặt mày buồn rầu cũng phai nhạt rất nhiều. Phía trước làm quản sự lại đây tìm phu nhân mượn 50 lượng, thật sự là tạm thích hướng chi sách. Đa tạ phu nhân tương trợ. Nói, Lâm Duyệt Nhi tự trong tay háo móc ra 50 lượng bạc đặt ở trên bàn, sau đó đẩy qua đi. Muội muội nói chỗ nào nói, đây đều là việc nhỏ. Chỉ cần có thể giúp được với vội, chúng ta tự nhiên sẽ ruôi bắt tay. Tô Thanh Liếu đột nhiên nói lời này, Lâm Duyệt Nhi lại cảm giác có chút quá mức nhiệt tình. Từ trước Tô Thanh Liếu có chút thanh cao, hơn nữa, cũng coi thường Lâm Duyệt Nhi, càng coi thường nàng sinh ý. Lâm Duyệt Nhi tiến vào sau liền không nhìn thấy Hà Tiên sinh cùng gì tin hai người, nói vậy ở học tập hoặc là ra ngoài. Nàng bưng Tô Thanh Liếu đưa qua nước uống một ngụm, đang nghĩ người tới, liền nghe Tô Thanh Liếu mở miệng nói, Muội tử, ta cũng không nói những cái đó nhiều lời. Nói, nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi nghiêm túc nghe, lúc này mới tiếp tục nói, Ngươi phía trước cùng ta tam đệ buôn bán thời điểm, ta kia đại ca cũng là ở đây, lúc ấy ta tẩu tử không thích đại ca đề cập này đó liền không có cùng ngươi làm buôn bán. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi liền hiểu được, nhưng là trong lòng nghi hoặc càng hơn. Hiện tại kia mấy nhà cửa hàng sinh ý cực hảo, tuy rằng này trận không có tân bản vẽ, chính là từ trước kiểu dáng cũng đủ bán. Nói, sắc mặt bắt đầu có chút đỏ lên. Hiện giờ ta kia đại ca làm ta hỗ trợ hỏi một chút muội tử, có không cùng hắn cũng làm cái này mua bán. Nói, tựa hồ lo lắng Lâm Duyệt Nhi không đồng ý, tiếp tục bổ sung nói. Đương nhiên, này lợi nhuận phân phối, cũng ấn tam đệ kia hiệp nghị giống nhau tới liền thành. Nói mấy câu nói được đơn giản, chính là Lâm Duyệt Nhi trong lòng lại dâng lên mặt khác ý tưởng. Tô Thanh Liếu nói này đó thời điểm, mang theo nàng trong lòng suy nghĩ đương nhiên ý tứ, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi trong lòng có chút không thoải mái. Người đây là tới cầu hợp tác, không phải tới bố thí hảo đi. Đối với Tô Thanh Liếu thái độ, Lâm Duyệt Nhi trong lòng bất mãn, nhưng là nghĩ đến phía trước Tô Thanh Liếu đại ca cùng đại tẩu hai người tính tỉnh, tự nhiên là muốn cự tuyệt. Hơn nữa, từ trước cho rằng Tô Thanh Liếu là cái sách đến thỉnh. Chính là hôm nay xem ra, cũng bất quá như thế. Từ trước cho rằng Tô Thanh Liếu rốt cuộc là một cái tiên sinh nương tử, tả hữu cũng là phân rõ phải trái, không nghĩ tới gặp gỡ nàng nhà mình chuyện này thượng, cư nhiên cũng như thế không ấn quy củ làm việc. Nàng hiện giờ lý do thoái thác, rốt cuộc là chính mình tưởng. Vẫn là nàng kia đại ca ý bảo đâu. Mặc kệ những lời này là ai ý tứ, cũng hoặc là hai người trong lòng ý tứ, Lâm Duyệt Nhi trong lòng đều là không mừng. Tuy rằng mấy cái hài tử đều ở chỗ này niệm thư, chính là Lâm Duyệt Nhi lại sẽ không bởi vì cái này liền thỏa hiệp. Lúc này, tô Thanh Liếu trong lòng cùng Lâm Duyệt Nhi nghĩ tới một chỗ. Nàng đúng là bởi vì suy xét đến thẩm ra mấy cái hài tử đều ở trong thôn này học đường đọc sách, nếu là chính mình nói ra những lời này tới. Nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng phía trước nàng cũng thập phần ảo não nhà mình đại ca đại tẩu như thế xử sự, sự, chính là rốt cuộc là nhà mẹ đẻ người, nàng cũng không hảo từ chối. Tô Thanh Liếu vẫn luôn nhớ rõ, đại ca cùng đại tẩu cư nhiên cố ý chạy tới nói những lời này liền rời đi. Hơn nữa đại tẩu trước khi đi thời điểm còn nói thẳng, nàng Tô Thanh Liếu sẽ không liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Đại tẩu Tô Lưu Thị nói, tự nhiên kích thích Tô Thanh Liếu. Nàng vẫn luôn có nàng kiêu ngạo, ở từ trước, nàng cũng không phải là người bình thường Nếu là lần này sự tình không làm tốt, cũng không biết đại tẩu ở sau lưng nên như thế nào chửi bới chính mình Chỉ là, nàng gặp phải chính là Lâm Duyệt Nhi Lâm Duyệt Nhi chỉ nghe xong này đó trong lòng không cao hứng, trên mặt không hiện nói Tô gia đại ca nếu là muốn cùng ta buôn bán, ta tưởng, liền này đó bản vẽ hợp tác, sợ là không được nói liền nhìn thấy tô thanh liếu trên mặt có chút ngượng ngùng, hơn nữa kia trên mặt phía trước nhàn nhạt ý cười, lúc này cũng không thấy. nàng phảng phất không thấy được dường như tiếp tục nói, bất quá nếu là tô gia đại ca muốn cùng ta hợp tác, chúng ta còn có thể làm mặt khác mua bán, chỉ là này cùng tô gia tam ca làm cái này mua bán, là quả quyết không thể lại cùng nhà khác hợp tác rồi. lâm duyệt nhi nói những lời này hợp tình hợp lý, làm buôn bán cho phép đệ nhất gia. Tự nhiên không thể lại cùng đệ nhị ra hợp tác rồi. Như vậy, là đối đệ nhất gia hợp tác người lừa gạt. Tô Thanh Liếu không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi cư nhiên không đáp ứng, lúc này trên mặt lôi kéo ý cười cũng không còn sót lại chút gì. Ngươi ý tứ, này đó bản vẽ ngươi là không tính toán cùng ta đại ca hợp tác rồi. Tô Thanh Liếu vẫn là có chút không tin, một cái nông thôn gia phụ, chẳng sợ thật sự ở bên ngoài làm sinh ý, rốt cuộc vẫn là phụ nhân thôi. Lúc này nghe xong Lâm Duyệt Nhi cự tuyệt nói, Tô Thanh Liếu đều cho rằng chính mình là nghe lầm. Nhưng là nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi đạm cười gật đầu, nàng lại một hơi nghẹn ở trong lòng, như thế nào đều phun không ra. Tô Thanh Liếu áp xuống trong lòng tức giận, nghĩ muốn bảo trì nàng nên co tư thái, lúc này mới kéo kéo khỏe miệng nói, nếu ngươi đều như vậy nói, ta cũng không thể làm khó dễ ngươi không phải. Tả hưu không phải chính mình sinh ý, chính mình sinh khí làm gì đâu. Hiện giờ chỉ có thể tu thư một phòng, xem đại ca đại tẩu như thế nào giải quyết. Tưởng tượng đến nhà mình đại tẩu kia há mồm, Tô Thanh Liếu tức khắc cảm thấy đau đầu không thôi. Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn không lo lắng bất luận cái gì sự tình, có gì Tô Thanh Liếu xả chút có không, liền đứng dậy cáo tử. Tô Thanh Liếu tự Lâm Duyệt Nhi rời đi sau, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn trên bàn bày biện không ít lễ vật, nhìn những cái đó đóng gói liền không lầm. Tô Thanh Liếu lại không có mở ra thu thập tâm tư. Lúc này, vừa lúc Hà Tiên Sinh cùng dì Tin tự bên ngoài đã trở lại. Hai người nhìn trong nhà trên bàn bày biện lễ vật, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là nhà khác đưa tới. "Cha, cha, ngươi mau tới nhìn một cái." Nói gì Tin đem một cái hộp một khối đồ vật lấy ra tới, duỗi tay đưa cho Hà Tiên Sinh. Hà Tiên Sinh tò mò tiếp nhận đi, nhà mình nhi tử trước nay đều là thực đoan chính. Lúc này cư nhiên hô to làm hắn nhìn đồ vật, tất nhiên khó lường. Quả nhiên, Hà Tiên Sinh bắt được trong tay, ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra. Thứ này cư nhiên là một phương nghiên mực, hơn nữa cư nhiên là hấp nghiên. này hấp nghiên chính là nghiên mực danh phẩm, thả chính mình trong tay cầm cư nhiên là hấp nghiên long đuôi hấp nghiên, tự nhiên lại là cực phẩm. Hấp nghiên đặc biệt là long đuôi nghiên, thạch phẩm hoa văn, diễm lệ lộ ra, hình thái thần kỳ, cộng phân ngũ phẩm 25 loại không riêng gì nó độc đáo hoa văn, còn có nó viết mang đến chỗ tốt. Long đuôi hấp nghiên cố có, nghiên mực kích hào, hoặc không cự bút, sắp không trễ bút hiệu quả, đã chịu không ít danh già khen ngợi. Mà hà tiên sinh trong tay đầu cái này, lớn bằng bàn tay, điều khác chính là lòng vương chi tử bị hí. Tạo hình chất phác, điều khác tài nghệ cao siêu, thập phần xinh đẹp. Thả kêu bị hí mai ruột thượng, đúng là nghiên mực cái nắp, làm được thập phần tinh xảo. Hà tiên sinh cầm trong tay nhìn hồi lâu, ánh mắt đầu tiên liền thích, lúc này càng xem càng thích. Này! Này thật sự là thứ tốt ta! Hảo nghiên! Hảo nghiên! Hà tiên sinh một câu, làm vẫn luôn đang nghị sự tình tô thanh liếu hoàn hồn. Hiện giờ nhìn nhà mình tướng công cầm kia lễ vật nghiên mực tinh tế giám định và thưởng thức, mà nhi tử đang ở nhìn mặt khác lễ vật, thức khác, nàng cũng tỏ mò lên. Thứ tốt nàng cũng kiến thức không ít. Xuất giá trước ở Tô Gia tự nhiên không ít, xuất giá sau ở Hà Gia cũng kiến thức quá. Hiện giờ nàng đi lên trước nhìn vài lần nhà mình tướng công trong tay đầu nghiên mực, tức khắc có chút kinh ngạc. Như vậy tốt nghiên mực, Lâm Duyệt Nhi cư nhiên tùy tay liền tặng ra tới. Nàng nào biết đâu rằng, Lâm Duyệt Nhi đưa nhiều thế này thứ tốt, tả hưu đều là vì mấy cái hải tử thôi. Này rốt cuộc là ai đưa tới? Thật lớn bức tích. Hà tiên sinh Dương mắt nhìn thấy nhà mình nương tử trong mắt mang theo kinh ngạc cảm thán, trong mắt có chút khó hiểu, mở miệng do hỏi. Mà Tô Thanh liếu há miệng thở dốc, cuối cùng phun ra mấy chữ là thẩm gia kia tiểu nương tử đưa tới. Nàng lúc này không biết nên như thế nào nói chuyện, phía trước chính mình còn như vậy khó xử người khác, không nghĩ tới chính mình không đương một chuyện đổ vỡ, cư nhiên đều là thứ tốt. Hiện giờ cũng không biết Lâm Duyệt Nhi có hay không sinh khí đâu. Nghĩ đến đây. Tô Thanh Liếu tức khắc cảm thấy trong lòng chợt cao chợt thấp. Đối với Lâm Duyệt Nhi danh tác, Tô Thanh Liếu có chút kinh ngạc, cuối cùng cũng nghĩ đến một cái, ước chừng người này là niệm cập mấy cái hải tử ở chỗ này đọc sách thôi. Chính là, như vậy đồ tốt, cũng làm khó Lâm Duyệt Nhi đi tìm. Lúc này, Tô Thanh Liếu đối Lâm Duyệt Nhi lại có thâm tầng nghi ngờ. Mấy thứ này đều cần phải có trong mắt cùng hiểu nhân tai biết, nàng nếu là một cái thường dân. Như thế nào có thể tìm đến này thứ tốt đâu? Nghĩ đến đây, Tô Thanh Liễu mới phát hiện, chính mình một chút cũng không rõ ràng lắm Lâm Duyệt Nhi bản lĩnh. Đang định lúc này, dì tin lại một lần mở miệng, chỉ là lúc này đây không ngừng một câu, mà là theo thứ tự dựa theo mở ra hộ, nghiệm bên trong đổ vật. Cha, nương, không ngừng kia nghiền một đâu. Nơi này còn có đâu? Đây là nghe thường y dì phục rực rỡ phường Vân La còn có đổ nghệ phường đặc cung chân châu phỉ thúy thập cầm bánh. Nói, dì tin dừng một chút mở miệng nói, ý, ý Đây là dì tin cầm một cái điều khắc quái gì đồ vật, Tô Thanh Liếu tiếp nhận đi nhìn nhìn, tức khác hiểu được. Đây là ống đựng bút, đó là cái chặn giấy. Tuy rằng nàng nói được bình đạm, nhưng là trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Lâm Duyệt Nhi đưa tới đồ vật thật sự không kém, kia ống đựng bút cư nhiên điều khắc dùm già, hơn nữa vừa thấy chính là đại sư phụ điều khác thả dùng tài liệu cũng không kém. Mặt khác, kia cái chặn giấy cũng là đồng dạng. Nói vậy, nhà mình tướng công sẽ thức thích. Như vậy nghĩ, quả nhiên thấy hà tiên sinh lưu luyến không rời đem kia nghiên mực cẩn thận phóng hảo, sau đó kết quả kia ống đựng bút nhìn. Kia ánh mắt sáng lên bộ dáng, tức khác làm tô thanh liếu minh bạch, nhà mình tướng công thật sự là thích cái này. Mặt khác đồ vật cũng là tốt, nhiều là một ít thức ăn, còn có cấp gì tin tiểu ngoạn ý nhi. Tuy rằng những lời này không bao nhiêu bạc, nhưng là kêu nghe thường y phục rực rỡ phường vân là cũng không phải dễ dàng như vậy được đến mùa hè vừa lúc dùng nguyên liệu làm quần áo hai khối. Còn có kia đổ nghệ phường, cũng không phải người bình thường ra có thể đi vào, càng miễn bà Lâm Duyệt Nhi như vậy Sơn Thôn Phụ Nhân. Đồ nghệ phường đặc cung cấp những cái đó đại quan quý nhân hoặc là tài tử giai nhân Trân Châu Phỉ Thúy Thập Cầm Bánh, cũng không phải nàng có thể mua được. Chính là không nghĩ tới mấy thứ này hiện giờ liền ở chính mình trước mặt. Hơn nữa, này đó vẫn là Lâm Duyệt Nhi cái kia thôn phụ đưa tới, quả thực làm Tô Thanh liễu đều phải kích động. Đừng nói mấy thứ này khó được, chính là đưa cho gì tin cùng Hà Tiên sinh giấy và bút mực, mỗi giống nhau đều là tinh phẩm, tự nhiên không phải mấy lượng mấy chục lượng bạc có thể bắt lấy tới. Bất quá, Tô Thanh liễu nào biết đâu rằng, Lâm Duyệt Nhi lộng mấy thứ này, bất quá ngâng dơ tay thôi. Đồ nghệ phường kia cái gì điểm tâm, Lâm Duyệt Nhi trực giác còn không có nàng bánh kem ăn ngon đâu. Nghệ thường y phục rực rỡ phường Vân La, lúc trước là tỉ thí qua đi, Âu Dương Tiên Sinh làm Lưu Nguyệt Công Tử đưa tới, cũng coi như là đi lại quả tạo. Đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi cũng cấp người nhà để lại rất nhiều. Nếu không phải Âu Dương Tiên Sinh chính là làm cái này mua bán, Lâm Duyệt Nhi là quả quyết sẽ không thu hắn nhiều như vậy đồ vật. Thứ tốt, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên có thể nhìn ra tới. Mặt khác, những cái đó dây và bút mực, cũng là nàng kia tác phẩm nghệ thuật trong tiệm ra tới, đương nhiên đều là thứ tốt. Tô Thanh Liếu cảm thán Lâm Duyệt Nhi tìm mấy thứ này không dễ, Hà Tiền Sinh càng là nói thẳng làm Tô Thanh Liếu hảo hảo chuẩn bị chút đắp lễ, chính là gì tin cũng thập phần cao hứng thưởng thức chính mình tiểu đồ vật nhi. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi không có thời gian quản Hà ra mọi người ý tưởng. Nàng chính là thật vất vả chịu thời gian cùng bọn nhỏ ngọt nhạc. Lâm Duyệt Nhi một hồi đến thầm ra, mấy cái hài tử liền dính lên đây, đặc biệt là song bảo thai. Cuối cùng, Lâm Duyệt Nhi lãnh sở hữu hài tử đi song bảo thai trong phòng, cái kia nhà ở thích hợp bọn nhỏ chơi đùa, đồ vật đầy đủ mọi thứ. Thầm lương ra tức phụ đem Lâm Duyệt Nhi mang về tới lễ vật đã sớm lấy ra tới, lúc này liền chờ Lâm Duyệt Nhi phân phối. Mấy cái hài tử đều bắt được chính mình quà tặng. Trên mặt lộ ra hải tử thiên chân tươi cười. Lâm Duyệt Nhi cười cười, lại đem cấp thẩm lương ra chờ mấy hộ hạ nhân đổ vật phân đi xuống. Tự nhiên, cuối cùng còn đều ra tới một ít đổ vật cấp cấu ngọc mai mẫu tử ba người, tổng không hảo nặng bên này nhẹ bên kia đi. Mọi người bắt được lễ vật đều thập phần vui vẻ. Thẩm bân cùng thẩm phục bắt được chính là giấy và bút mực, đương nhiên, đều là nhà mình cửa hàng ra tới tinh phẩm. Mỗi giống nhau đều làm được dườm già. Thả mọi thứ tinh xảo, tự nhiên được đến bọn nhỏ yêu thích. Xong bào thai cũng có, thẩm tuyết là một bộ đồ trang sức. nay vẫn là từ nghe thường y phục rực rỡ phường mua tới, dựa theo thẩm tuyết tuổi tác tuyển. Đồ trang sức là dùng thật nhỏ chân châu cùng màu xanh lá mẹ châu phỉ thúy hạt châu làm thành. Toàn bộ đồ trang sức đều này đây chân châu màu trắng là chủ, chỉ có bộ riêu cùng tiểu cây chân mặt trên xứng với một ít thật nhỏ màu xanh lá phỉ thúy mẹ châu thôi. Nhìn qua thanh tỉnh thoát tục, chính thích hợp thẩm tuyết như vậy tiểu nữ hài. Rốt cuộc đều là hài tử, phía trước phát sinh sự tình, lúc này thẩm tuyết đều quên ở sau đầu. Thẩm tuyết mở ra Lâm Duyệt Nhi cho nàng đồ trang sức hộ, nàng càng là cao hứng không thôi. Trên mặt ý cười một phân cũng chưa giảm quá. Lâm Duyệt Nhi còn cấp thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp chuẩn bị thanh châu phủ danh rượu, còn có một ít thanh châu phủ vải dệt gì đó. Thẩm lương cùng mặt khác mấy nhà hạ nhân. Tự nhiên cũng là mỗi nhà một phân lễ vật, có vải dệt cùng mặt khác tiểu ngoạn ý nhi. Nhìn mọi người đều thực thích, Lâm Duyệt Nhi cũng yên tâm. Kỳ thật nàng trong không gian còn có mặt khác đồ vật, chỉ là lúc này lại cũng không cần lại lấy ra tới. Bọn nhỏ hiện giờ chính tao hứng, nhưng là nàng lại sẽ không lại lấy đồ vật ra tới làm bọn nhỏ xa xỉ. Có những cái đó thường nhân vô pháp được đến lễ vật liền rất không tồi. Một đám người vẫn luôn cho tới cơm trưa thời điểm, ăn qua cơm trưa. Lâm Duyệt Nhi hống xong bảo thai ngủ trưa, cũng trở về chính mình phòng. Nàng cầm bút, xoát xoát xoát liền viết. Chỉ thấy Lâm Duyệt Nhi ở một chương trên giấy, nhanh chóng họa ra thượng hà thôn địa lý đồ hình, mà nàng lại ở họa tốt đồ hình thượng tăng thêm đồ vật. Nếu là người bình thường, tất nhiên không biết nàng làm cho là cái gì. Lâm Duyệt Nhi viết viết vẽ vẽ, cuối cùng hoàn công sau, còn không có ngừng lại, cầm màu trắng trang giấy lại bắt đầu viết khởi đồ vật tới. Nàng ý tưởng rất đơn giản, hạ hà thôn chính là nàng ra, nàng cũng sẽ đem hạ hà thôn chế tạo trở thành một cái thế ngoại đảo nguyên. Làm sở hữu thôn danh ăn cơm no, có quần áo xuyên, không bao giờ dùng vì sinh hoạt mà sầu khổ không thôi. Hiện giờ nàng có năng lực, có bạc, muốn thoát khỏi nghèo khó làm giàu, vì hạ hà thôn làm ra chút cống hiến mới được. Đây là Lâm Duyệt Nhi hiện giờ sâu nhất ý tưởng. Đãi Lâm Duyệt Nhi đem sở hữu kế hoạch đều viết hảo. Lúc này mới bưng bút, xoay chuyển bùn rủn thủ đoàn nhi. Nàng lắc mình tiến vào không gian, nay trận bởi vì ở trên xe, rất ít tiến vào không gian. Nhìn chính mình những cái đó cổ cây trà đều biến thành trăm năm cây trà, Lâm Duyệt Nhi cũng vui nhìn thấy. Cái này nước trà chủng loại kỳ lạ, dài quá lâu như vậy, lại dùng không gian nước suối tới, cư nhiên vẫn là như vậy thấp bé, phân ra tới chạc cây cũng làm Lâm Duyệt Nhi cấp cá rớt, cắm tới rồi mặt khác thổ địa hiện giờ Nàng cổ trà chính là không lo uống. Đương nhiên, nếu là có hiểu người này lại đây, tất nhiên muốn hô to bạo khiển thiên vật. Lâm Duyệt Nhi mang về tới đồ vật tự nhiên có cổ cây trà làm lá trà. Đương nhiên, mỗi người sân đều phân không ít, tả hữu dùng để chiêu đái chính bọn họ khách nhân thôi. Có thể đi vào thẩm gia chủ tử trong viện khách nhân, tự nhiên không phải là tầm thường bằng hữu bình thường. Lâm Duyệt Nhi cũng không lo lắng sẽ bị người nhớ thương thượng. Liên tính thật là như thế, nàng cũng sẽ có mặt khác lý do thoái thác. Trong nhà giếng cũng nên lại phóng một ít không gian linh tuyển thủy. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi lại ở không gian thu thập một lần, lúc này mới uống lên chút linh tuyển thủy ra không gian. Hiện tại, không gian đồ vật mọc tựa hồ không nhanh như vậy, hơn nữa không gian biến hóa cũng chậm rãi nhỏ. Lâm Duyệt Nhi cũng không biết là vì cái gì, cảm giác phản phất không gian biến đại tốc độ, tại hạ hà thôn mới tính mau, Đi địa phương khác, Cũng là vài thiên tài lấy mắt thường tốc độ biến đại. Nàng tự nhiên không hiểu trong đó nguyên do, trong lòng cũng không lắm để ý. Rốt cuộc hiện giờ lâm duyệt nhi không gian cũng đủ nàng sử dụng, nàng còn tính toán đem không gian đổ vật làm ra tới, về sau trồng trọt đến chính mình mua trong đất. Như vậy, chẳng sợ về sau không gian xuất hiện bất luận vấn đề gì, chính mình cũng không lo lắng cửa hàng sẽ cung hóa không đủ. Đương nhiên, tuyển địa phương cũng là thực mấu chốt, không gian xuất phẩm đồ vật đều là kiều nội thực. Đối thổ địa cùng thủy chất đều yêu cầu cực cao. Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ không tùy tiện hành sự, rốt cuộc trong không gian đổ vật đều là thứ tốt, nếu là dưỡng chết mất, nàng cũng đau lòng a. Thường xuyên tiến không gian xem này đó vật nhỏ, chính mình đều cảm giác cùng chúng nó có cảm tình. Cùng ngày cơm chiều sau, song bảo thai quấn lấy Lâm Duyệt Nhi, cuối cùng Lâm Duyệt Nhi liền phá lệ làm bọn nhỏ nghỉ ở chính mình trong phòng. Màn đêm buông xuống, Lâm Duyệt Nhi cấp hai đứa nhỏ nói tôn nộ không liền tống cổ bọn họ mau ngủ. Có lẽ là quá mức cao hứng, hai đứa nhỏ ngủ thời điểm, khỏe miệng còn mang theo nhàn nhạt ý cười, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi buồn cười không thôi. Nàng cũng đã ngủ, trực tiếp ngủ ở nhất bên ngoài, đem hai đứa nhỏ đặt ở giường bên trong. Ngay kế sáng sớm, Lâm Duyệt Nhi trời còn chưa sáng liền đứng dậy. Ở chính mình trong viện hoạt động hoạt động, lúc này mới rửa mặt ra tới. Hai cái song bảo thai còn ở ngủ say, tròn vo trên mặt, mang theo trong trắng lộ hồng khí sắc, đáng yêu cực kỳ. Lâm Duyệt Nhi tay chân nhẹ nhàng đi vào tiền viện, thẩm lương ra đã sớm đứng dậy, lúc này đang ở phòng bếp lớn nhóm lửa. Thấy Lâm Duyệt Nhi lại đây, nàng vội vàng đứng dậy. Ngươi vội ngươi, ta đến xem nhưng có cái gì đồ ăn. Ra cửa mấy ngày nay, hiện giờ đã trở lại tưởng cấp bọn nhỏ làm chút thức ăn. Lâm Duyệt Nhi xua xua tay đối với thẩm lương ra cười nói. Thẩm lương ra cung kính gật đầu, lo chính mình lại túi đầu lộn nhà bếp đi. Lâm Duyệt Nhi nhìn phòng bếp đổ vật không ít, nàng hôm qua cũng cầm không ít đồ vật trở về, đơn giản cái này mùa rau quả cũng không lo. Nàng nhìn phòng bếp tài liệu, tiến lên vén tay háo lên, đem thẩm lương ra chuẩn bị tốt tài liệu bắt được trên cái thất liền bắt đầu đọc thủ. Trong nhà lại bí đỏ, sữa bò, trứng gà chờ nguyên liệu nấu ăn, cũng đủ dùng. Lâm Duyệt Nhi tính toán các bọn nhỏ là một cái bí đỏ sữa bò bánh bao cuộn, một cái mini thịt heo rau hẹ bánh nướng, một cái điển viên rau dưa bánh. Bởi vì còn có đại nhân cũng muốn ăn, cho nên Lâm Duyệt Nhi cũng làm thịt heo bánh bao. Mặt khác rau trộn một cái rau dại, một cái tố tam thi, một cái ngon miệng mục nhĩ. Cháo làm hai loại, một loại gà thi rau dưa cháo, một loại bách hợp táo đỏ trẻ hạt sen. Bởi vì tính toán chủ yếu làm cấp bọn nhỏ ăn. Cho nên Lâm Duyệt Nhi đem bí đỏ sữa bò bánh bao cuộn cuốn thành kẹo que bộ dáng, sau đó dùng xiên tre xuyến thượng, cực kỳ giống kẹo que. Thịt heo rau hẹ bánh nướng nàng bởi vì là ở làm tốt đến nôi ở mặt ngoài dùng nước chấm họa thượng phim hoạt họa động vật bản vẽ, rau dưa điển viên bánh bột ngô nhưng thật ra làm được tiểu xảo, vừa lúc thích hợp bọn nhỏ. Chính là kia thịt heo bánh bao, Lâm Duyệt Nhi đều làm vài loại. Đương nhiên, nhân tự nhiên là một loại, nhưng là bên ngoài tạo hình nàng làm không ít Đại nhân ăn chính là tầm thường bánh bao bộ dáng, mà bọn nhỏ tắc tiểu rất nhiều. Hơn nữa bánh bao làm thành tiểu trư, tiểu thỏ, tiểu con nhím từ từ, mỗi một cái đều tạo hình đáng yêu, quả thực làm nhân ái không buông tay, đều không nhận hạ khẩu. Thầm lương gia vẫn luôn đang nhìn hỏa, ngẫu nhiên giúp Lâm Duyệt Nhi đáp bắt tay. Nàng cũng minh bạch, nhà mình chủ nhân chính là người như vậy, rất nhiều chuyện chính mình có thể làm đều chính mình động thủ. Hiện giờ nhìn Lâm Duyệt Nhi khéo tay làm nhiều như vậy đáng yêu tiểu động vật bánh bao, ngay cả đã 30 tới tuổi thẩm lương tức phụ đều thích không thôi. Này nếu là bắt được cửa hàng bán, phòng trừng đến lọt vào bọn nhỏ điên đoạn đi. Nghĩ đến đây, thẩm lương ra thấy Lâm Duyệt Nhi ở giữa tay, lúc này mới mở miệng cười nói, chủ nhân này bánh bao làm được thật là đẹp, nếu là đặt ở bên ngoài bán, phòng trừng những cái đó tiệm bánh bao đều phải đóng cửa, sợ là những cái đó bọn nhỏ thích được ngay đầu. Nàng lời này nhìn như nói được vô tình, lại cũng thật sự là nhắc nhở Lâm Duyệt Nhi đây là một cái phát tài chi lộ. Lâm Duyệt Nhi xoa tay tay dừng một chút, cũng cười trả lời, đây đều là đơn giản, nếu là khó cũng có không ít đâu. Nói quay đầu xoa xoa tay, sau đó tiếp tục nói, chính là những cái đó cơm cùng đồ ăn đều có thể làm thành như vậy, chính là phí chút thời gian thôi. Lời này nàng cũng là thuận miệng một đáp, liền thấy thẩm lương ra đôi mắt tỏa sáng. Lâm Duyệt Nhi buồn cười lắc đầu. Này đó đều là hống bọn nhỏ cao hứng thôi. Nói như vậy, Lâm Duyệt Nhi nhìn nhìn ngao cháo. Thầm lương ra cũng minh bạch, Lâm Duyệt Nhi chính là nhìn chúng bọn nhỏ, chính là nhà mình hài tử nàng cũng đối xử tử tế, như vậy chủ nhân, thật sự là thế gian ít có. Cùng Lâm Duyệt Nhi ở bên nhau, bọn họ mới cảm giác được chính mình không phải hạ nhân, mới cảm giác được chính mình có tôn nghiêm. Cái loại này bị coi trọng, bị chú ý. Bị tôn trọng cảm giác, là bọn họ chưa bao giờ cảm thụ quá. thẩm lương ra lại cấp bếp thêm chút tuổi lửa tiếp tục nói, là đâu? Mấy thứ này bọn nhỏ thích, nữ tử cũng thích, sợ là ở kia Thanh Châu phủ phủ thành đều không có cái này. Nói dừng một chút còn nói thêm, cái này hà thôn nếu là có người một nhà làm được ra tới này đó, kia nhưng không giống nhau. Như vậy tùy ý lời nói, lại giống như quang minh ngọn đèn dầu giống nhau, làm Lâm Duyệt Nhi trong đầu tức khắc có chú ý. Phía trước nàng vẫn luôn ở suy xét như thế nào làm hạ hà thôn người làm giàu, hiện giờ, nàng còn có thể suy xét suy xét làm cái này mặt điểm. Hạ hà thôn vốn dĩ cũng không lớn, cũng liền mấy chục hộ nhân ra, nàng nếu là giúp đỡ đại gia, cũng là có thể làm được. Hôm qua, Lâm Duyệt Nhi chút kế hoạch thư bởi vì đầu tư đại, hơn nữa yêu cầu thời gian, sợ là không thể làm người lập tức làm giàu. Nhưng là cái này mặt điểm đồ vật, hẳn là được không? Những cái đó ở nhà nữ tử đều có thể lại đây học tập, sau đó chính mình kiến hảo xưởng, liền ở xưởng làm. Mặt khác, này đó điểm tâm còn không ngừng này đó trù loại, chính là những cái đó cơm đều có thể làm thành phim hoạt họa. Hoạ. Lâm Duyệt Nhi nghĩ, cảm thấy nếu là khai một cái Nhi đồng nhạc viên, sợ là kiếm tiền không ít. Chính là cái này phim hoạt họa hoạ mặt điểm cũng có thể khai một cái cửa hàng, Nhi đồng nhạc viên có thể thực hành, còn như là có thể nói. Lâm Duyệt Nhi còn tưởng khai ban một cái nhà trẻ. Nhi đồng nhạc viên cùng nhà trẻ đều là nhằm vào sinh hoạt điều kiện tương đối hảo nhân ra, rốt cuộc đại bộ phận người sẽ không đem hài tử đưa đến này đó địa phương. Lâm Duyệt Nhi buồn không ra tiếng nghĩ sự tình, thầm lương ra thấy vậy cũng minh bạch chủ nhân là ở suy xét vấn đề. Cũng không biết, có phải hay không chính mình vừa rồi lời nói làm chủ nhân nghĩ tới cái gì? Thầm lương ra nào biết đâu rằng? Lâm Duyệt Nhi đơn giản là nàng một câu liền suy xét rất nhiều, thả còn tính toán khai mấy cái nơi đâu. Loại này nhằm vào hài từ nơi, ở cái này thiên Chiêu quốc vẫn là không có, Lâm Duyệt Nhi khai, đó là độc nhất vô nhị. Vì bảo đảm chất lượng, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên muốn bắt đầu từ các châu phủ bắt đầu tổ chức, chỉ có như vậy mới có thể nhìn ra hiệu quả tới. Nếu là về sau được không, liền ở cả nước các nơi đều khai mấy nhà. Cái này hư cấu thời đại nếu là bình thường hài tử đều chỉ là ở nhà háo tới rồi mười mấy tuổi liền xuất ngoại thủ công hoặc là giúp trong nhà nghề nông nguyên nhân chính là vì như vậy bọn nhỏ không có tri thức không có nhiều mẫu thơ hấu hoàn toàn là ở lãng phí rất tốt niên hoa lâm duyệt nhi là cái hành động phái nói làm liền làm buổi sáng đương cả nhà rời giường sau mọi người xem hướng trên bàn quả nhiên các loại đồ ăn phẩm cùng mặt điểm đều là kinh ngạc không thôi vẫn là mẫu thân ở nhà tốt nhất ta thích nhất mẫu thân. Thẩm võ nhìn thấy đáng yêu tiểu trư trư bánh bao, tức khắc mở to hai mắt nhìn, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn. Thấy Lâm Duyệt Nhi lại đây, hắn lập tức chạy tới ôm lấy Lâm Duyệt Nhi chân, làm nũng bước mông ngựa đầu. Lâm Duyệt Nhi buồn cười méo méo hắn mũi, cười làm đại gia nhập tòa. Nay đốn bữa sáng, đại gia ăn đến thập phần cao hứng. Ngay cả thẩm bân cùng thẩm phục đều thích loại này phim hoạt họa mặt điểm. Mà ngồi ở hạ đầu trên bàn cùng thẩm lương ra cùng nhau ăn cơm cấu ngọc mai, cũng là kinh ngạc không thôi. Lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh cũng là đôi mắt tỏa sáng, cao hứng ăn không ít. Thấy mọi người đều ăn đến cao hứng, Lâm Duyệt Nhi trong lòng cũng thoải mái. Bất quá bởi vì chính mình phải làm sự tình quá nhiều, Lâm Duyệt Nhi sau khi ăn xong liền tống cổ bọn nhỏ đi học đường. Hôm nay đã muốn đi học, tưởng tượng đến bọn nhỏ đi đi học. Hơn nữa phía trước ở Hà Tiên Sinh học đường nghe được Tô Thanh Liếu kia phiên lời nói thời điểm, Lâm Duyệt Nhi trong lòng còn có chút ngật đáp. Hảo sao? Nhân ra là nhà giàu ra tới, tự nhiên cao ngạo chút. Nghĩ nghĩ, Lâm Duyệt Nhi lắc đầu ném rất này đó lung tung rối loạn ý tưởng. Lâm Duyệt Nhi trở về phòng lại là viết viết vẽ vẽ, sau đó cầm kế hoạch thư hướng thôn trưởng ra đi. Thầm lương trong tay dẫn theo Thanh Châu phủ bên kia điểm tâm cùng rượu ngon. Như vậy lễ vật tự nhiên đưa phải đi ra ngoài, so với từ trước ở trong thôn tiệm tạp hóa mua quả thực không phải một cái cấp bậc. Người trong thôn đều chỉ đương Lâm Duyệt Nhi đã trở lại, dọc theo đường đi có không ít phụ nhân cùng nàng chào hỏi. Lâm Duyệt Nhi đều là cười gật đầu đáp vài câu, đánh giá này đó thôn danh là nghị ở nhà mình cửa hàng làm việc hoặc là nhà mình có việc thời điểm có thể thỉnh bọn họ đi thôi. Nghĩ đến hạ hà thôn bần cùng. Lâm Duyệt Nhi cũng không thể làm nó vẫn luôn như vậy đi xuống. Thôn trưởng toàn gia cũng biết Lâm Duyệt Nhi đã trở lại, chính là đại sáng sớm ăn cơm xong liền nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi mang theo quản sự lại đây, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Nhìn Lâm Duyệt Nhi bên cạnh quản sự còn cầm rượu cùng điểm tâm, thôn trưởng ra tức phụ lập tức đem người thỉnh đi vào. Ở thôn trưởng tức phụ trong mắt, hiện giờ này Lâm Duyệt Nhi nhưng có lượng. Này sinh ý đều làm được Thanh Châu phủ phủ thành Đi. Nếu là nàng biết Lâm Duyệt Nhi cư nhiên cùng Âu Dương Công Tử làm mua bán, sợ là đến cả kinh rất cảm. Canh giờ còn sớm, thôn trưởng ở nhà. Ngươi xem ngươi nhà đầu này, tới liền tới rồi, còn khách khí đâu. Thôn trưởng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy nhà mình tức phụ nhi cầm lễ vật, tức khác sụ mặt nói. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy nhìn thấy thôn trưởng tức phụ nhi trên mặt có chút xấu hổ, lập tức nói, Thôn trưởng, hẳn là, mấy ngày nay đều là làm phiền thôn trưởng cùng phu nhân hỗ trợ chăm sóc nhà của chúng ta, này bất quá là ta nho nhỏ tâm ý." Nói chuyện, Liên nhìn thấy thôn trưởng trên mặt tức giận phai nhạt chút, lúc này mới tiếp tục nói, "Này đó bất quá là điểm tâm cùng rượu, không đáng giá gì đó, chính là ta hiếu kính cấp thôn trưởng thúc." Được rồi, Lâm Duyệt Nhi lập tức đem thôn trưởng nhảy lên trở thành thôn trưởng thúc. Thôn trưởng cũng là nhân tình, nghe vậy lập tức cười. "Ngươi nha đầu này, chính là sẽ nói Thành, đem đồ vật lấy xuống đi. Chạy nhanh cấp khách nhân thượng trả. Mở đầu hai câu là cho Lâm Duyệt Nhi nghe, mặt sau là đối với nhà mình tức phụ Nhi nói. Thôn trưởng tức phụ lúc này cũng cao hứng, Lâm Duyệt Nhi cư nhiên kêu nàng phu nhân, nàng vài thập niên tới nhưng đều chưa từng nghe người ta kêu lên nàng phu nhân. Lúc này, thôn trưởng tức phụ trên mặt ý cười càng đậm, lưng đều thẳng thắn Nha đầu chớ có đa lễ, ngồi đi. Thôn trưởng sơ sơ chính mình cầm chỗ một chút trong dâu. Lâm Duyệt Nhi mới vừa vào tòa liền mở miệng giải thích nói, lần này mạo muội quấy rầy là nha đầu muốn cùng thôn trưởng thúc nói chuyện chúng ta hạ hà thôn phát triển vấn đề. Lời này vừa ra, thôn trưởng nguyên bản không chút để ý vuốt tròm dâu tay lập tức dừng lại, ngay sau đó quay đầu tới đôi mắt không chấp mắt nhìn Lâm Duyệt Nhi. Lúc này thấy nàng trên mặt không có nửa điểm Nhi vui đùa ý tứ, thôn trưởng lúc này mới ngồi đoan chính chính xác nói, nga Nha đầu tưởng nói chuyện gì Không ngại nói thẳng Ngay từ đầu thôn trưởng là không đoán được Lâm Duyệt Nhi tìm hắn làm gì đó Nhưng là thẳng đến nghe xong Lâm Duyệt Nhi lời nói Hắn lập tức liền minh bạch Nha đầu này sợ là nghĩ giúp đỡ trong thôn đâu Kỳ thật Lâm Duyệt Nhi luôn là tìm người trong thôn hỗ trợ Cũng coi như là giúp thôn danh không ít Làm thôn trưởng Hắn cũng là cảm kích Lâm Duyệt Nhi Lúc này lại nghe Lâm Duyệt Nhi nhắc tới cái này Tự nhiên hiểu được Thôn trưởng thúc Ta tính toán khai sưởng, sau đó thỉnh thôn danh ở ta xưởng thủ công. Nói liền nhìn thấy thôn trưởng ánh mắt sáng lên, nàng tiếp tục nói, "Đương nhiên, ở ta xưởng thủ công cùng trấn trên thủ công là giống nhau điều kiện, đều yêu cầu sẵn chọn, hơn nữa mọi người đều luôn ký kết hiệp nghị, không thể lộ ra bất luận cái gì về xưởng sự tình." Nói, Lâm Duyệt Nhi còn chưa tính toán đem kế hoạch thư lấy ra tới. Lúc này, thả đến trước coi một chút thôn trưởng thái độ đối với thôn trưởng này Lâm Duyệt Nhi cảm giác hắn vẫn là có thể ít nhất không phải cái loại này người tham lam Thả vẫn luôn vì thôn dân suy nghĩ nha đầu ý tưởng không tồi a chính là này sàng chọn cùng hiệp nghị đều là được không hợp tình hợp lý thôn trưởng một câu đem sự tình chụp định Lâm Duyệt Nhi được hắn những lời này trong lòng cũng yên tâm không ít nàng trong đầu tâm tư vừa chuyển tiếp tục nói ta tưởng thỉnh thôn trưởng giúp ta tuyển người sau đó ta bên này lại sàng chọn một lần Mặt khác, còn tưởng thỉnh thôn trưởng ra liễu liễu cùng liễu liễu nàng nương qua đi hỗ trợ, còn có liễu liễu nàng cha còn có thể đi ta nơi đó làm tiểu quản sự. Liễu liễu là thôn trưởng cháu gái, mà liễu liễu nàng cha là thôn trưởng con thứ hai. Thôn trưởng là già còn có con, mau 40 tới tuổi mới được hải tử. Mà thôn trưởng tức phụ so với hắn chính là nhỏ suốt 10 tuổi đâu. Đại nhi tử vương hỉ mới ở chấn trên làm trường quầy, nhật tử quá hảo liền phân ra phân ra đi. Người một nhà ở chấn trên rất ít trở về Còn thứ hai Vương Hỷ Thành vẫn luôn ở bên ngoài bán hóa Làm bán người bán hàng rong Nhật tử mà thôi không có trở ngại Vương Hỷ mới cùng tức phụ Nhi Phùng Thị cũng sinh đến vãn Tới rồi hai mươi tả hữu mới được một cái nữ Nhi Vương liếu liêu Trong nhà nhưng thật ra dân cư đơn giản Thôn trưởng không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi sẽ làm người trong nhà đều đi hỗ trợ Nhà mình đại Nhi tử là không có khả năng đi chính là kia con dâu cả sợ là cũng là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Đại tôn tử Vương Kiến Nghiệp cũng là ở chấn trên học đường đọc sách, tự nhiên càng không thể có thể đi. Hiện giờ Lâm Duyệt Nhi đem nhà mình lão nhị toàn ra đều lộng đi nàng xưởng, này chuyện tốt như vậy, hắn cũng không thể đẩy a. Thôn trưởng cũng minh bạch nhà mình nhi tử bên ngoài buôn tẩu đến vất vả, nếu là có thể trở về làm chút mua bán mới nhất thích hợp. Chính là nghề hà trong nhà cũng không có như vậy dư thừa tiền A. Hiện tại, Lâm Duyệt Nhi cho một cái lộ, vẫn là một cái hảo lộ, thôn trưởng trong lòng thập phần cảm kích. Người nhà đầu này đều như vậy nói, ta tự nhiên không hảo từ chối, kia hành, này đó thôn danh ta giúp ngươi tuyển một ít. Nói lại bổ sung một câu hỏi, này tuyển người nhưng có cái gì yêu cầu không? Hán tuy rằng là hỗ trợ, cũng không thể ý vào chính mình là thôn trưởng liền sang bậy. Rốt cuộc nhân ra là nhìn chúng hắn đức cao vọng trọng, nếu là chính mình tuyển người ở thẩm gia xưởng làm chuyện xấu hoặc là xảy ra vấn đề, chính mình cũng phiền thoái. Thầm gia, tự nhiên muốn giao hảo. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy gật gật đầu, yêu cầu không nhiều lắm, phải làm sự cẩn mẫn, động tác nhanh nhẹn. Nói bổ sung một câu nói, Nga, còn có tay chân muốn cảm giác, người cũng muốn ái sạch sẽ chút. Rốt cuộc, ta tính toán làm thức ăn. Nếu là làm cho không sạch sẽ người khác ăn tiêu chảy, kia nhưng chính là đánh miệng mình. Lời này vừa ra, thôn trưởng than nhẹ một lát cũng gật gật đầu. Lâm Duyệt Nhi nói đều là hợp tình hợp lý, tự nhiên có thể. Nàng làm chính mình hỗ trợ tuyển người, tay chân không sạch sẽ hoặc là không nói vệ sinh tự nhiên không được. Thôn trưởng thúc không bằng làm thím hỗ trợ tuyển đi. Rốt cuộc đều là một ít phụ nhân, vẫn là thím biết đại gia bản tính. Lời này vừa ra. Thôn trưởng cũng liên tục gật đầu. Đúng rồi, này đó nữ nhân nhất phiền thoái, vẫn là làm nhà mình tức phụ đi bận việc đi. Lâm Duyệt Nhi lại đem kế hoạch đưa sách cho thôn trưởng xem, thôn trưởng khó hiểu tiếp nhận, theo sau xem đến trận mắt há hốc mồm. Này Lâm Duyệt Nhi đầu góc là nghĩ như thế nào, cư nhiên lớn như vậy tâm, chính là nhân ra cư nhiên chính là vì giúp đỡ trong thôn, trợ giúp toàn bộ hạ hà thôn làm giàu đâu. Nói không khiếp sợ là giả, hiện giờ địa chủ cũng không ít. Chính là giống Lâm Duyệt Nhi như vậy vẫn luôn vì người khác suy nghĩ thật sự ít có a Vậy như vậy đi. Lại muốn làm phiền thôn trưởng thúc hỗ trợ tuyển một ít người, kia sưởng càng nhanh càng tốt. Nói, Lâm Duyệt Nhi đem 50 lượng bạc đặt ở trên bàn. Thôn trưởng cũng không ngượng ngùng, gật đầu nói thẳng, nha đầu yên tâm đi, ta hôm nay liền đi cho người làm tốt. Hai người khách sáo vài câu, Lâm Duyệt Nhi lúc này mới cáo tử. Tiện đi Lâm Duyệt Nhi, thôn trưởng cũng không trì hoãn trực tiếp làm nhà mình cho gái vương liếu liêu đi cửa thôn xe bỏ mang tin, làm người gọi nhà mình con thứ hai cùng nhị con dâu trở về. nay con thứ hai cùng nhị con dâu hai vợ chồng cũng là khổ, vẫn luôn bên ngoài buôn đậu một tháng cũng kiếm không tới nhiều ít bạc. Thà vất vả, mỗi tháng đoạt được đều là tiền mồ hôi nước mắt. Hiện giờ Lâm Duyệt Nhi cấp ra một cái lộ, vẫn là nhất thích hợp nhà bọn họ, thôn trưởng trong lòng thập phần cao hứng, cũng mang theo cảm kích lúc này hắn trong lòng nghĩ, tất nhiên muốn đem Lâm Duyệt Nhi công đạo sự tình làm thỏa đáng. Cùng ngày, hắn gọi tới nhà mình Tức Phụ Nhi, làm nàng chạy nhanh đi tuyển người, yêu cầu cũng cùng nhau nói. Thôn trưởng Tức Phụ Nhi lúc này đối Lâm Duyệt Nhi cũng là có hảo cảm, hơn nữa nhà mình con thứ hai một nhà về sau đều ở Thẩm gia làm việc, thả con thứ hai còn có thể làm tiểu quản sự, đây chính là rất tốt chuyện này a. Tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi làm việc thỏa đáng. Còn cấp nhà mình để lại quản sự vị trí, thôn trưởng tức phụ nhi tự nhiên nghĩ phải cho nàng tuyển thỏa đáng người. Đơn giản hạ hà thôn thôn danh nhiều là thuần phác, chính là có những cái đó gian dối thủ đoạn, cũng sẽ không cùng bạc không qua được. Đương nhiên, những cái đó một hai cái làm việc chẳng ra gì, tay chân chẳng ra gì, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Tự nhiên, thôn trưởng tức phụ cũng sẽ không tuyển những người đó. Mà Lâm Duyệt Nhi bên kia, đã đi trở về. Nàng sau khi trở về liền cùng thẩm gia Phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp nói một chút kế hoạch của chính mình, hai người đều thập phần tán đồng nàng cách làm. Càng nhiều, bọn họ đều hy vọng vì người trong thôn làm chút chuyện. Hiện giờ Lâm Duyệt Nhi nghĩ tới này đó, đủ để trợ giúp trong thôn. Lâm Duyệt Nhi thấy bọn họ đều đồng ý, liền đem kiến sưởng sự tình giao cho bọn họ hai người. Bản vẽ cùng ngân lượng cùng nhau đưa lên, rốt cuộc Lâm Duyệt Nhi xây xong sưởng còn cần cấp trong thôn tu lộ còn muốn cải tạo trong thôn địa phương khác. Này đó, đều là nàng ý tưởng, thả đã muốn thực thi. Sự tình không ít, cũng làm thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh nghiệp đủ bận việc. Lâm Duyệt Nhi cũng không nhàn rỗi, nhìn canh giờ còn sớm, nàng liền làm thẩm lương cùng nàng cùng nhau hướng song hà chấn đi. rời đi một đoạn thời gian, đối với chính mình cửa hàng, Lâm Duyệt Nhi cũng không lo lắng. Bất quá, bởi vì phía trước có lục ngân vân hỗ trợ, cho nên mục gia mới có thể thấy nàng. Một phi tuyết mới có thể cùng nàng lui tới. Này đó đều là lục ngân vân nhân mạch, nàng tự nhiên muốn cảm tạ một phen. Lâm Duyệt Nhi biết được lục ngân vân thích hoa mẫu đơn, lúc này đây mang đi chính là một chậu hai khai song sắc hoa mẫu đơn, tuy rằng không phải nổi danh chủ loại, nhưng là thắng ở hiếm lạ. Loại này hoa, ở nàng hoa nghệ hiền, cũng không đến mười buồn, cũng coi như là ít có. Tặng lễ giảng chính là gái đúng châu ngứa, Lâm Duyệt Nhi nghĩ lục ngân vân nhìn thấy này hoa, Hẳn là sẽ thập phần thích đi. Mang theo như vậy tâm tình, Lâm Duyệt Nhi ngồi xe ngựa tới rồi xong hạ chấn. Hôm nay không phải họp chợ nhật tử, hơn nữa canh giờ cũng còn sớm, cho nên trên đường phố người cũng không nhiều. Thầm lương vội vàng xe ngựa trực tiếp tới rồi lục ngân vân lục ra trà lâu. Lâm Duyệt Nhi mới vừa xuống xe ngựa liền nhìn thấy lục ngân vân ra cửa. Nàng nâng nâng tay, đang muốn kêu trụ lục ngân vân liền nhìn thấy tự trà lâu bên trong lại ra tới một cái gầy trưởng cao vóc dáng nam tử, hơn nữa rõ ràng là đi theo lục ngân vân đi. lâm duyệt nhi không có mở miệng, đem tay rút xuống, gọi thẩm lương đuổi kịp. nàng cũng không có đi truy lục ngân vân, vừa rồi nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, lục ngân vân vừa rồi sắc mặt không đúng, hơn nữa phía sau đi theo nam tử tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng là lại chỉ là đuổi theo nàng. chuyện như vậy, nếu là nàng còn không rõ. Vậy vọng nàng sống lại một đời. Không nghĩ tới, mới ít như vậy thời gian không thấy, Lục Ngân Vân bên kia liền có tình huống. Nghĩ đến Lục Ngân Vân kia quý khí ngạo nghệ bộ dáng, cũng không biết cái dạng gì nam tử có thể xứng đôi nàng. Lâm Duyệt Nhi ảo não một phách đầu, vừa rồi cư nhiên không thấy rõ cái kia đuổi theo nàng đi nam tử trông như thế nào, thật sự là đáng tiếc a. Như vậy nghĩ, Lâm Duyệt Nhi đã nhấc chân đi vào trà lâu. Nha, khách quý, khách quý. Trường quay nhìn lên người đến là Lâm Duyệt Nhi tức khắc đón đi lên, trên mặt tràn đầy ý cười. Lâm Láo bạn tới. Lâm Duyệt Nhi đạm cười gật gật đầu, không biết Ngụy Thúc như ở. Nàng tới tìm Ngụy Cường. Tuy rằng Ngụy Cường không phải này cửa hàng quản sự, chính là xác thật lục ngân vân đắc lực thủ hạ, đem đồ vật giao cho Ngụy Cường có thể. Vừa rồi tình huống, thật sự không thích hợp Lâm Duyệt Nhi đi chỗ lẫn. Lâm Duyệt Nhi tự biết lục ngân vân mặt mũi mỏng, tự nhiên không hảo đi thám thính nàng việc tư lúc này nàng chỉ nghĩ đem đồ vật chạy nhanh giao cho Ngụy Cường thôi. Kia trưởng quay vừa nghe cười tiếp đón Lâm Duyệt Nhi lên lầu hai nhà gian, lại gọi người thượng nước trà, chính mình lo chính mình đi thỉnh Ngụy Cường. Một lát Lâm Duyệt Nhi uống lên nửa chén nước trà, Ngụy Cường liền gõ cửa vào nhà. Duyệt nha đầu, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Lâm Duyệt Nhi này vừa đi, Ngụy Cường đều cảm giác nhà mình chủ tử đều thiếu cười vui, có Lâm Duyệt Nhi ở Lục Ngân Vân bên bồi. Nhiều ít đều có thể làm Lục Ngân Vân thoải mái không ít. Ngụy Cương đương nhà mình chủ tử giống như chính mình nữ nhi giống nhau, tự nhiên là thập phần đệ bụng, đối Lâm Duyệt Nhi càng là tâm tổn cảm kích cùng bội phục. Lâm Duyệt Nhi nếu là sinh ở gia đình giàu có, sợ là cùng Lục Ngân Vân không phân cao thấp đi. Bưng chén trà, Lâm Duyệt Nhi đứng dậy cười nói, Ngụy thúc chính là tưởng ta phải khẩn. Nói dừng một chút, đôi mắt nghịch ngợm chớp chớp tiếp tục nói, Ngụy thúc chính là tưởng nghiệm ta làm rượu trái cây. Đương nhiên, đây đều là trêu chọc lời nói. Ngụy Cương bị nàng này Phiên Nịch ngậm bộ dáng cùng trêu đùa lời nói làm cho sừng sốt sừng sốt, ngay sau đó cười chỉ vào Lâm Duyệt Nhi lắc đầu nói, "Hảo ngươi cái tiểu nha đầu." Cũng cười nhạo khởi Ngụy thúc. Hai người tự quen thuộc ngồi ở cùng nhau, Lâm Duyệt Nhi đem đưa cho Lục Ngân Vân đổ vật đặt lên bàn, kia bồn hoa đặt ở trên mặt đất. Ta đi phủ thành lâu như vậy, vẫn luôn nhắc mãi Vân tỷ tỷ, này không, vừa trở về liền tới đây nói nhìn quanh một vòng nói chỉ là này vân tỷ tỷ chẳng lẽ là ở nhà nàng là cố ý như vậy nói tổng khó mà nói nàng nhìn thấy lục ngân vân cùng một cái nam tử đi ra ngoài ngụy cường ánh mắt lóe lóe ngay sau đó có chút thở dài đều là một ít không hảo cùng người ngoài nói nói hắn như thế nào nói cùng lâm duyệt nhi ngay đâu nếu là kêu lục gia người biết được chính mình chỉ sợ cũng là không hảo quá nghĩ đến đây ngụy cường kéo kéo khỏe miệng Chủ tử này trận vội vàng, phủ thành bên kia tới phương xa thân thích. Lời này rõ ràng là lý do, Lâm Duyệt Nhi cũng minh bạch, nàng gật gật đầu tựa hồ không lắm để ý. Lúc này Lâm Duyệt Nhi trong lòng lại nghĩ, rốt cuộc lục ngân vân gặp gỡ sự tình gì. Xem ngụy thúc kia chôn tránh bộ dáng sợ không phải cái gì chuyện tốt đi. Mặt khác, vừa rồi cái kia nam tử, vừa thấy chính là yếu đuối mong manh thân mình, quá gầy yếu đi chút cũng không biết rốt cuộc có phải hay không Lục Ngân Vân Phương xà thân thích đâu. Nếu là Lục Ngân Vân không thích người, sợ là như thế nào đều không thể gần nàng thân, càng không thể có thể đuổi theo nàng. Xem ra, Lục Ngân Vân đối người nọ cũng không phải chán ghét. Lâm Duyệt Nhi bất quá nháy mắt liền thăm dò rõ ràng tới rồi sự tình, chỉ là không lộng minh bạch Lục Ngân Vân trong khoảng thời gian này gặp gỡ cái gì thôi. Nàng bất động thanh sắc cùng ngụy Cường xả chút đề tài. Sau đó nói thẳng muốn đi chính mình cửa hàng coi một chút liền cáo tử. Đi ra trà lâu, Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm lương hướng nhà mình cửa hàng đi. Hiện giờ song hà trấn cửa hàng sinh ý trước sau như một hảo, lúc này cửa hàng sinh ý cũng là hỏa bạo phi thường. Lâm Duyệt Nhi đứng ở may mắn phường ngoài cửa nhìn nhìn sau đó liền rời đi. Không cần suy nghĩ, kia mạch hương viên sợ là sinh ý càng hỏa, tốt xấu mạch hương viên cung ứng đối tượng đều là những cái đó người thường. Tự nhiên mọi người đều ăn đến khởi, tiêu phi đám người quảng một ít, dòng người cũng nhiều một ít đâu. Rời đi thời điểm, Lâm Duyệt Nhi đối thẩm lương nói, ngày mai làm đại gia đất chống một chút, làm trưởng quậy tới gặp ta. Nàng đây là muốn nhìn trong khoảng thời gian này hiệu quả và lợi ích. Tuy rằng cửa hàng sinh ý thực hảo, chính là, vẫn là nhìn xem này đó địa phương tạm được, lại làm sửa chữa. Thẩm lương theo tiếng gật đầu, tính tính nhật tử. Bọn họ dọc theo đường đi nhưng chỉ hoan không ít nhật từ đâu. Đúng rồi, quá trận có phải hay không chính là Tết Khất Xảo. Lâm Duyệt Nhi an tỏa ở trên xe, đột nhiên mở miệng. Nàng la biết đến, này đó thời đại người đều nhất coi trọng này đó ngày hội. Tết Khất Xảo nhưng thật ra cái thực không tồi ngày hội, cùng đời trước lễ tình nhân không sai biệt lắm, nhưng là cũng có nói Tết Khất Xảo chính là thất tịch tiết. Này Tết Khất Xảo lại kêu nữ nhi tiết. Bọn nữ tử ở dưới ánh trăng. Bái trước nữ còn có sâu kim cầu chức nữ được khéo tay theo thừa chờ tập tụ. Đối với Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nhắc tới Tết Khất Xảo, thẩm lương cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Lâm Duyệt Nhi tùy ý mở miệng. Là đâu? Chủ nhân nhưng có cái gì ăn bài? Hắn nghĩ nghĩ, cũng không biết thẩm ra có thể hay không quá Tết Khất Xảo, rốt cuộc đây là nữ tử ngày hội đi. Lâm Duyệt Nhi than nhẹ một lát đáp, ta trở về suy nghĩ một chút đi. Nàng trong lòng kỳ thật đã sớm so đo. Này Tết Khất Xảo tới vừa vặn, nàng vừa lúc có thể khai triển một lần hoạt động. Thả, những cái đó hoạt động tặng phẩm cũng nên quay chung quanh Tết Khất Xảo mà định, xem ra, lại có đến bận việc. Mặt khác, Thanh Châu Phủ Phủ Thành bên kia, cũng đến khai triển một lần hoạt động đâu. Mau chút, chỉ hai chữ, đã để lộ ra Lâm Duyệt Nhi vô hạn nôn nóng. Sự tình quá nhiều, cũng không biết có thể hay không an bài đến lại đây đâu. Xem ra trong thôn sự tình cũng muốn từ từ tới Rốt cuộc nhân thủ không đủ a. Lâm Duyệt Nhi bên này bận rộn Còn gọi người trong nhà đều động viên lên Chính là thẩm bân cùng thẩm phục Còn có thẩm tuyết bọn họ Ba cái lớn hơn một chút hài tử Đều giúp Lâm Duyệt Nhi làm một ít sự tình đơn giản Đương nhiên Nàng này bất quá là viết đồ vật Mặt khác thực thi đều là phía dưới người đi làm xong Nhưng là Tuy là nhiều thế này đồ vật Liền cũng đủ nàng vội Cứ như vậy Liên tiếp bận việc ba ngày Lâm Duyệt Nhi làm mấy cái hải tử đi Xin nghỉ ba ngày Cũng không nghĩ tới hà tiền sinh lập tức liền đáp ứng rồi Ngay cả kia tô thanh liếu đối nàng Thái độ đều tốt hơn không ít Tuy rằng trong lòng không rõ Nhưng là tóm lại kết cục là tốt Tự nhiên Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn không biết đây là bởi Vì nàng đưa đi lễ vật ngáo đại sự tình bội xong Lâm Duyệt Nhi vội vàng làm thẩm lương đi xe hành Tin là mang cho thanh châu phủ phủ thành Bên kia muốn sớm làm ăn bài. Mặt khác một bên, trong thôn nữ tử đều bị nàng mời đi theo. Đại gia cầm lâm duyệt nhi nơi này tài liệu trở về làm một ít theo việc hoặc là nam tử lấy một ít làm một việc, mặt khác còn có mặt khác tay nghề việc. Trong lúc nhất thời, hạ hà thôn từng nhà đều bận việc đi lên. Những cái đó mời đến phụ nhân cùng chưa thành thân nữ tử hiện giờ hiện bận việc nàng tết khất xảo phải dùng đồ vật. Đãi lần này sự tình đã xong, nàng mới làm người học tập mặt điểm. Đến nỗi kiến tạo sự người, vẫn là làm chính mình việc. Lâm Duyệt Nhi cũng làm đại gia động viên chính mình nhận thức thân thích bằng hưu hỗ trợ, đương nhiên, giới thiệu tới người tự nhiên là phẩm hạnh đoan chính, bằng không nàng cũng không thu. Những cái đó tới thẩm gia làm việc người, đều phải trải qua thôn trưởng cùng hắn tức phụ sáng trọ. Nay cũng ngăn chặn những cái đó đục nước béo cò người. Mấy ngày này, Ngụy Cường đã từng tự mình tới cửa quá một lần, tựa hồ là có chuyện muốn nói. Bất quá thấy Lâm Duyệt Nhi vội đến lợi hại, lúc này mới nghẹn lại. Cuối cùng đem lục ngân vân làm hắn mang đến lễ vật phóng hảo liền rời đi. Lâm Duyệt Nhi lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, tiễn đi Ngụy Cường nàng mới phát hiện có chút không đúng rồi. Phía trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến Ngụy Cường thời điểm, hắn kia trong mắt lo lắng cùng nhăn mày đều làm Lâm Duyệt Nhi xem ở trong mắt. Chỉ là chính mình sự tình quá nhiều, Lâm Duyệt Nhi quyết định chờ an bài song này đó liền qua đi cẩn thận hỏi một chút thôi. Ba ngày thời gian, Lâm Duyệt Nhi bên kia đã ra một đám hóa, Thẩm Lương ra đem người trong thôn đưa tới hóa nhẹ điểm sau, lại viết thượng hóa đơn làm xe hành đưa đi Thanh Châu phủ phủ thành đi. Này đó đều là tiết khất sảo ngày đó phải dùng tặng phẩm hoặc là hoạt động vật phẩm. Mấy ngày nay Lâm Duyệt Nhi chỉ vội ba ngày liền không có việc gì nhưng làm, nàng đem sự tình giao cho Lôi Đỉnh cùng Thẩm Lương, chính mình ngồi trên xe ngựa hướng chấn trên đi. Lần này qua đi. Nàng là muốn đi tìm lục ngân vân, cũng không biết kia một ngày Ngụy Cường như thế nào lộ ra như vậy làm khó sắc mặt. Trong lòng nghĩ sự tình, Lâm Duyệt Nhi một đường hướng sông Hà trấn chạy đến. Vừa tới đến trà lâu, dưới lầu đại đường liền nhìn thấy Ngụy Cường ở nơi đó. Ngụy Cường thấy Lâm Duyệt Nhi lại đây, trong mắt hiện lên vui sướng, tựa hồ có chút mặt khác cảm xúc, tóm lại có chút dối dám Lâm Duyệt Nhi bất động thanh sắc chào hỏi, cuối cùng vẫn là Ngụy Cường mở miệng. Làm Lâm Duyệt Nhi cùng hắn cùng tiến đến Lục Ngân Vân ở Song Hà trấn nhà riêng. Phía trước đối nha đầu ngươi nhiều có dấu vết, là Ngụy Thúc không phải. Ngụy Cường lúc này nói lời này, tự nhiên là sợ Lâm Duyệt Nhi sẽ không hỗ trợ. Ta tự không có để ở trong lòng, Ngụy Thúc cũng chớ lại dối rắm. Nàng không rõ, Lục Ngân Vân có chuyện gì đáng giá Ngụy Cường như vậy. Ngụy Cường nghe xong Lâm Duyệt Nhi nói trong lòng thập phần cảm khái, nếu là ngày đó chính mình thuyết minh sự tình chân tướng, Không biết Lâm Duyệt Nhi có thể hay không hỗ trợ đâu. Nghĩ đến đây, Ngụy Cường cũng không hề cất dấu nhéo. Duyệt Nhi nha đầu, tự ngươi đi rồi về sau, không bao lâu, Song Hà chấn liền tới người. Nghĩ đến người nọ thân phận, Ngụy Cường trong khoảng thời gian ngắn còn không biết nên như thế nào xưng hô. Suy xét hai giây, Ngụy Cường tiếp tục nói, người nọ là tự Thanh Châu phủ phủ thành tới, kỳ thật chân chính thân phận là ở Cẩm Châu phủ nhân sĩ. Người nọ bởi vì có chút nguyên nhân cho nên ở Thanh Châu phủ trụ quá mấy năm thời gian, nhà ta chủ tử chính là lúc ấy nhận thức người nọ. Nói tới đây, Ngụy Cường hơi hơi thở dài. Lâm Duyệt Nhi nghe đến đó liền minh bạch, cảm tình này vẫn là bởi vì nam nữ Việt a. Lại nói tiếp, chúng ta lục gia ở Thanh Châu phủ phủ thành cũng là số một số hai nhân gia, chính là nghề hà người nọ là Cẩm Châu phủ nhân sĩ, tự nhiên là coi thường Thanh Châu phủ. Nói lại giải thích nói Kỳ thật, cũng không phải người nọ coi thường, mà là người nhà của hắn. Nói, Ngụy Cường liền như mở ra máy hát, lập tức đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Nguyên lai, Lục Ngân Vân lúc trước mới mười mấy tuổi thời điểm, liền nhận thức tới Thanh Châu Phủ ở tạm một cái nam tử. Tuy rằng Lục ra ở Thanh Châu Phủ là gia đình giàu có, chính là ở cái kia nam tử người nhà trong mắt, bọn họ Lục ra cái gì đều không phải. Rốt cuộc là cẩm Châu Phủ tới. Cũng không biết có phải hay không địa vị rất đại, Kia nam tử người nhà biết hai người chi gian có chút nói không rõ tình tố, tự nhiên cực lực ngăn cản. Mà kia nam tử lại là cái ôn thôn tính tình, là người đọc sách. Đối lập những cái đó phụ nhân tự nhiên là so bất quá, nam tử hắn mẫu thân thập phần coi thường Lục Ngân Vân, chỉ cảm thấy Thanh Châu phủ nhà giàu cũng là tiểu gia đình thôi. Hơn nữa, Lục Ngân Vân là ở nhà học tập kinh thương kia nàng liền càng không đồng ý chính mình nhi tử cùng như vậy một cái thương nữ ở bên nhau. ở cái này thời kỳ thương nhân địa vị nhưng không cao, sĩ nông công thương thương nhân xếp hạng nhất phía dưới, có thể nghĩ kia nam tử vì điều hòa lục ngân vân cùng nhà mình mẫu thân chi gian hiểu lầm, nghĩ nếu là hai người đã gặp mặt sau, hẳn là có thể cải thiện hai người quan hệ đi. rốt cuộc kia nam tử mẫu thân nhưng chưa thấy qua lục ngân vân, chỉ là tin vỉa hè. nào biết kia nam tử ngày đó đem lục ngân vân mang ra tới, vẫn chưa báo cho hôm nay là đi nhà hắn Trung càng không biết ngày đó là hắn mẫu thân sinh nhật. Lục ngân vân vốn là thích xuyên bạch đi gì, ấy, lại thích mẫu đơn, cũng là thích như vậy chẳng phẫn. Chính là, cùng ngày đi vào cổng lớn thời điểm, lục ngân vân liền không tính toán đi vào, chính là, liền ở ngay lúc này, từ trong nhà mặt đi ra một đám người. Có kia nam tử mẫu thân, còn có mặt khác thân thích, nghĩ đến là cho nàng mừng thọ. Nhưng là, đương kia phu nhân nhìn thấy lục ngân vân một thân bạch tí cùng bạch dày thời điểm, tức khác sắc mặt đại biến. Trực tiếp làm người đem kia nam tử mang theo đi xuống, đem lục ngân vân để qua một bên, còn nói thẳng làm kia nam tử về sau chớ có cùng nàng đến gần. Lục ngân vân tử ngày ấy về sau, liền vẫn luôn đần đột. Thẳng đến lục gia gia chủ, cũng chính là lục ngân vân cha, hắn nhìn nữ nhi như vậy, cũng không biết là cảm thấy mất mặt vẫn là như thế nào trực tiếp làm nữ nhi tống cổ tới rồi thanh châu phủ hạ một cái trấn nhỏ đi. Lục Ngân Vân cũng mừng rỡ tự tại, còn nghĩ thời gian lâu rồi, chính mình là có thể quên người kia. Tại đây lúc sau, Lục Ngân Vân rời đi thanh châu phủ phủ thành, mà cái kia nam tử cũng không có tới tìm quán nàng. Chỉ là hiện giờ, cư nhiên đột nhiên tìm tới, còn nói thẳng muốn mang nàng trở về. Kia nam tử lời thề son sát, mà Lục Ngân Vân đã sớm thương thấu tâm, tự nhiên sẽ không cùng hắn rời đi nơi này. Cái kia Thanh Châu phủ tuy rằng là nàng sinh ra địa phương, chính là lại mang theo mặt không xong đau đớn, nàng không muốn lại đi nơi đó. Hơn nữa Lục Ngân Vân cũng không thể quên được kia một ngày mọi người ánh mắt, còn có kia hội nhân ra châm chọc lời nói, giống như lợi kiếm giống nhau trực tiếp đem nàng đâm vào máu tươi đồng địa. Ngụy Cương lập tức nói rất nhiều, Lâm Duyệt Nhi tất cả đều nghe xong đi vào. Nàng không nghĩ tới, Lục Ngân Vân như vậy một cái tốt đẹp nữ tử, cư nhiên còn có như vậy quá vãng. Trong lòng bất giác thở dài, chuyện tình cảm nếu là hỗn loạn quá nhiều thêm vào nhân tố ngăn cản, tự nhiên sẽ làm này rách nát. Mà ở thời đại này, có thể hoành gánh ở hai người chi gian, giống nhau chính là thiên kiến bệ phái. Lâm Duyệt Nhi trong lòng minh bạch, lục ngân vân sợ là phía trước dùng qua thiệt tình, lúc này mới sẽ bị bị thương tàn nhẫn. Đang nghĩ người tới, xe ngựa từ từ ngừng lại. ngụy Cương dừng lại xe ngựa, sau đó vén lên màn xe thỉnh Lâm Duyệt Nhi đi vào. Lâm Duyệt Nhi đây là lần đầu tiên tới Lục Ngân Vân nhà riêng, nhìn dáng vẻ, này không phải chính phố. Nàng nhìn quanh bốn phía, cảm giác nơi này liền giống như song hà trấn thượng nhà nghèo nhân ra giống nhau, bốn phía đều là tầm thường tòa nhà. Mà Lục Ngân Vân này sở nhà riêng, chiếm địa diện tích so người khác lớn hơn, ước chừng có nhà khác hai cái như vậy lại. Có lẽ là bởi vì ở tiểu địa phương, cho nên nàng tòa nhà cũng không có thủ vệ gã sai vặt. Ngụy Cương đãi đỉnh hảo xe ngựa, Lúc này mới qua đi gõ cửa, một lát liền có người mở cửa, mở ra cửa phòng chính là một cái trung niên phụ nhân, đã nghe được kia phụ nhân kêu ngụy Cường đứng ra, Lâm Duyệt Nhi lập tức minh bạch, nguyên lai like này phụ nhân cư nhiên là ngụy Cường tức phụ nhi. ngụy Cường lúc này cũng nôn nóng, gật đầu qua đi liền lánh Lâm Duyệt Nhi vào tòa nhà. Mới vừa đi vào, liền nghe được bên ngoài xuyên môn thanh âm. Lâm Duyệt Nhi bước vào trong viện liền nhìn quanh một vòng. Cái này tòa nhà nhìn cùng tầm thường nông ra nhà cửa không sai biệt lắm. Chỉ là càng thêm tinh tế một ít thôi, có trồng trọt thảm thực vật, ven tường có chỉnh mặt vách tường tường vi hoa. Địa phương khác cùng nhà khác tòa nhà cách cục vô nhị. Thẳng đến đến gần nhị tiến trong viện, Lâm Duyệt Nhi mới phát hiện bất đồng. Nơi này, mới là lục ngân vân trụ địa phương. Nhị tiên sân, vào cửa là có thể ngửi được nhàn nhạt mùi hoa, thả bên trong có cái hoa viên nhỏ. Vòng qua hoa viên nhỏ chính là Lục Ngân Vân trụ căn nhà nhỏ. Địa phương cũng không nhỏ, Lục Ngân Vân trong viện liền có 5 gian phòng, còn mang theo một cái phòng bếp nhỏ. Hơn nữa, mỗi một chỗ trang trí đều thập phần tinh mỹ, những cái đó núi giả quái thạch hơn nữa phồn hoa duy thốc sân, quả thực ở sông Hà Trấn tuyệt vô cẩn hữu. Lại nói bên trong phòng ở, nhìn qua tươi mát lịch sự tao nhã, rất có đời trước giang nam vùng sông nước nữ tử khuê các điển nhà ý nhị. Lâm Duyệt Nhi mới vừa tiến sân liền nghe được tinh tế tiếng đàn truyền đến, thả tiếng đàn có chút hay hoán, mang theo nhàn nhạt yêu thương, bất chi bất giác làm nhân tâm trung khó chịu. Ngụy cường hơi hơi thở dài, đem Lâm Duyệt Nhi đưa đến sân chỗ, gọi cửa thủ vệ nha đầu mang theo Lâm Duyệt Nhi đi vào. Lâm Duyệt Nhi phát hiện, lục ngân vân nơi này người cũng thật yếu, hơn nữa cái này nha đầu, tổng cộng cũng bất quá mới ba cái hạ nhân, cũng không biết có đủ hay không dùng. Hơn nữa. Như vậy vài người, nhìn đều là không có công phu, như thế nào có thể bảo hộ Lục Ngân Vân an toàn đâu. Lâm Duyệt Nhi lúc này tưởng không ít, bất chi bất giác liền theo cái kia nha đầu đi tới Lục Ngân Vân cửa phòng trước. Lục Ngân Vân lúc này ngồi ở phía trước cửa sổ đánh đàn, tựa hồ trong mắt giảm đạm không ánh sáng, thả không có thần thái. Nàng vẫn chưa đánh gãy tiếng đàn, mà là ngồi ngay ngắn ở bên ngoài chờ Kia tiểu nha đầu cũng là cái thỏa đáng thấy Lâm Duyệt Nhi không có quấy rầy nhà mình chủ tử đánh đàn lại cho nàng thượng điểm tâm cùng nước trà lúc này mới không tiếng động cười lui ra Lâm Duyệt Nhi nhìn cái này nhà ở tất cả đồ vật đều thập phần tinh mỹ quả thực tinh tế tới rồi cực điểm những cái đó theo thủa tinh mỹ khăn trải bàn cùng ghế lót còn có bình phong cùng màn che không có một cái không tinh xảo trong phòng bài trí vài thứ kia cũng làm đến không kém có mạ vàng linh lung tháp Thanh men gốm sắc được khảm đá quý cùng hoàng kim trạm dâu phiến trạng lưu hương, còn có bạch ngọc quan âm pho tượng từ tử. Có thể nói, lục ngân vân nhà ở, bãi đầy thứ tốt. Chính là, trong phòng mặt người, lúc này lại không hề thưởng thức tâm tình. Nghĩ đến kia hộ nhân gia phu nhân, lâm duyệt nhi rốt cuộc là xuyên qua nhân sĩ, tự nhiên có chút phu tảo. Bất quá là người khác chính mình yêu thích, nàng lại cũng có thể so hàng hái nhi. Hơn nữa nhà mình nhi tử thích người. Nàng cũng muốn cắm thượng một chân. kia cái gì môn đang hộ đối cách nói, quả thực chính là ở dùng hôn nhân tới rảnh chỗ tốt thôi. Không có cảm tình hôn nhân là không hạnh phúc, huống chi là cái loại này vì lẫn nhau hết lợi mà mưu đổ tới đâu. Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc đời trước là tư tưởng khai sáng hiện đại người, tự nhiên sẽ không nhận đồng những người đó lý do thoái thác, chỉ là hiện giờ thân ở như vậy một cái đồng ruộng, chính mình sợ là đều không thể ngoại lệ đi. Nghĩ đến chính mình một đôi nhi tử, Còn có trong nhà con nuôi dưỡng nữ, Lâm Duyệt Nhi lại cảm thấy, chính mình làm cái gì đều đáng giá. Có bọn họ ở, chính mình thập phần thỏa mãn. Đang nghĩ ngợi tới, tiếng đàn chậm rãi tiếp cận kết thúc, cuối cùng ngừng lại. Lâm Duyệt Nhi chỉ nghe thấy một tiếng lặng yên không một tiếng động nhàn nhạt tiếng thở dài, bên trong lại bao hàm quá nhiều bất đắc dĩ cũng khó chịu. Đó là Lục Ngân Vân vọng lại thanh âm. Lâm Duyệt Nhi cầm có chút làm lạnh nước trà nhấp một ngụm, nhuận đỡ khác. Vân tỷ tỷ, ta tới. Nàng đột nhiên ra tiếng, đánh vỡ trong phòng tịch liêu. Có lẽ là Lục Ngân Vân vẫn luôn không phát giác Lâm Duyệt Nhi lại đây, tặng một chút nghe được Lâm Duyệt Nhi thanh âm, Lục Ngân Vân còn dọa nhảy dựng. Ngay sau đó vô vô ngực, lúc này mới đứng dậy hướng bên ngoài phòng khách đi đến, lúc này, nàng đã là điều chỉnh tâm thái. Ngươi sợ là quên ta đi. Lâu như vậy đều không trở lại nhìn xem ta, liền một phong thơ đều không có mang trở về nói lời này, lục ngân vân đã là đi tới ra ngoài, nàng ngẩng đầu nhìn thấy lâm duyệt nhi an tĩnh ngồi ở chỗ kia, sau đó cũng bước nhanh đi qua. lâm duyệt nhi nhìn nàng một cái, trên mặt mang theo ý cười, chính là sắc mặt có chút tái nhợt. xem ra, lục ngân vân cũng là cường chống đâu. giờ này khắc này, lâm duyệt nhi đột nhiên có chút thương tiếc nàng, lại nghĩ đến chính mình may mắn là ở nông gia lớn lên, tuy rằng thập phần khăng khổ. Chính là rốt cuộc không có như vậy nhiều chuyện phiền toái tình thôi. Ngáy mắt, Lâm Duyệt Nhi áp xuống trong lòng ý tưởng cười trả lời nói, Vân Tỷ Tỷ quan sẽ nói, ta chính là một vội song sự tình liền gấp trở về, này không phải tới xem ngươi sao. Nói, tùy tay cầm lấy trên bàn điểm tâm ăn một lát. Lục Ngân Vân thấy nàng hào phóng cười, lại nhìn nàng ăn đến cao hứng, chính mình tâm tình cũng tốt hơn không ít. Rốt cuộc là không có mặt khác phiền nào đi. Lục Ngân Vân trong mắt Lâm Duyệt Nhi đó là không có bất luận cái gì ưu sầu. Hơn nữa, sợ là kêu tâm thái đều không phải chính mình có thể so sánh nghĩ. Ngươi nha! Lục Ngân Vân điểm điểm Lâm Duyệt Nhi cái chán, mang theo ngày xưa chưa từng có thân mật. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó cười tiếp tục ăn. Chờ một khối điểm tâm ăn xong, uống lên chút nước trà nàng mới mở miệng nói, ta đưa kia hoa Nhi tỷ tỷ còn thích. Nói! Liên nhìn thấy Lục Ngân Vân ánh mắt sáng lên. Lục Ngân Vân cười đáp, tự nhiên thích, ta lớn như vậy, còn không có giao gặp qua hoa khai hai đó đâu. Nhan sắc thật xinh đẹp, hoa cũng không tồi, chính là không biết đều tên là gì. Nói lời này, tựa hồ như là hỏi Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên sẽ không nói cho nàng, nhưng cái đó bất quá là hoang dại hoa mâu đơn, làm nàng tới không gian linh tuyển thủy về sau, cư nhiên có một cái chủng loại biến đến dị. Một cây cảnh khô thượng cư nhiên phân ra hai căn, thả mặt trên khai nói cư nhiên là từng người một màu quả thực là tuyệt đây là ta ở Thanh Châu phủ tìm thấy lúc ấy là nhìn thấy một cái hài tử bắt được chợ thượng bán nghĩ đến cũng là trong núi đảo tới không biết tên chủng loại nói Lâm Duyệt nhi chớp chớp mắt Lục Ngân Vân nghe vậy cũng không hỏi nhiều tả hữu này hoa ở chính mình nơi này nhưng thật ra mỗi ngày có thể thưởng thức một phen người ở Thanh Châu phủ phủ thành con hào lời này lục ngân vân vẫn luôn muốn hỏi ở nàng xem ra giống lâm duyệt nhi như vậy một nữ tử một mình đi thanh châu phủ phủ thành lang bản tổng hội gặp gỡ khúc chiết. lâm duyệt nhi đối thượng lục ngân vân lo lắng ánh mắt cười nói may mắn có vân tỷ tỷ giới thiệu ta nhận thức một gia đại tiểu thư lúc này mới quá đến không tuổi kêu ý tứ là đem chính mình sở hữu hết thảy đều quy công với một gia lục ngân vân thấy vậy cười cười tuy rằng nàng cực lực che giấu Chính là mặt mày ưu sầu lại luôn là nhàn nhạt, nhạt. Chính là kia nhấp nháy nhấp nháy lông mi phía dưới, đáy mắt cũng có không ít thanh ảnh. Xem ra, Lục Ngân Vân trong khoảng thời gian này không có nghỉ ngơi tốt. Lâm Duyệt Nhi bất động thanh sắc mở miệng hỏi, không biết Vân tỷ tỷ trong khoảng thời gian này còn hảo. Quả nhiên, lời nói rơi xuống, cũng không biết Lục Ngân Vân nghĩ tới cái gì, đột nhiên sắc mặt có chút không hảo. Bất qua nháy mắt, liền nhìn thấy nàng có khôi phục bình thường. Ta tự nhiên là quá đến cực hảo. Lời này nói, nhẹ nhàng, làm người cảm giác, trước mặt người tựa hồ một trận gió thổi qua là có thể theo gió mà đi. Lâm Duyệt Nhi nhìn như vậy Lục Ngân Vân lại không biết như thế nào cho phải, đang muốn nói cái gì đó, liền nghe được bên ngoài kia tiểu nha đầu tiến vào hồi bẩm, có khách nhân đến phóng. Chỉ này một câu, tức khác làm Lục Ngân Vân thay đổi sắc mặt. Nàng ngây người mấy giây, lúc này mới thở dài nói, thỉnh khách nhân đến tiền viện. Có một số việc, tổng phải có cái hiểu biết, quá nhiều dây dưa, bất quá là đổ thêm thương cảm thôi. Lâm Duyệt Nhi hiểu được, này khách nhân, sợ sẽ là cái kia nàng tử. Vân tỉ tỉ, là cái gì khách quý sao? Có cần hay không ta lảng tránh một chút? Nàng tự biết lục ngân vân tuy rằng là tiểu thư khuê các, chính là làm người lại thập phần sảng khoái, hơn nữa không câu nệ tiểu tiết. Càng quan trọng là, nếu là bị lục ngân vân tán thành người, tự nhiên sẽ thiệt tình mà chống đỡ. Liền nói kia nam tử sự tình, nhưng bất chính là như thế này sao? Lục Ngân Vân thấy Lâm Duyệt Nhi mở miệng, nhàn nhạt lắc đầu, nghĩ đến nếu là có Lâm Duyệt Nhi ở đây, sợ là người nọ cũng sẽ không dây dưa đi. Không sao, bất quá là tầm thường khách nhân thôi, Duyệt Nhi muội muội cùng ta cùng nhau qua đi đi. Nói liền đứng dậy. Lâm Duyệt Nhi cùng nàng sóng vai đi tới, lại cảm giác Lục Ngân Vân phảng phất môi đi một bước đều thập phần khó chịu bộ dáng. Xem ra Này nam tử cùng nàng mà nói, thật sự rất quan trọng đâu. Là đâu? Thật vất vả thích thượng một người, nhưng là lại bị nhân ra người nhà ngăn cản. Chính mình càng là không nói được, này hoàn toàn muốn nghẹn chết người. Cũng mất công lục ngân vân như vậy ở nhẫn, nếu là chính mình, chỉ sợ đã sớm phủi tay không làm. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi cũng thập phần tò mò cái kia nam tử diện mạo. Một cái có thể làm đại mỹ nhân lục ngân vân thích, sợ là cũng không kém đi. Chỉ chờ hai người đi vào sánh ngoài, lục ngân vân mới vừa chuyển qua môn đứng thẳng, liền cảm giác được một đạo trần trụi tâm mắt, nhìn chầm chầm vào nàng. Không cần tưởng cũng biết là ai. Mà Lâm Duyệt Nhi tiến vào sau liền nhìn thấy một cái thanh ý rìa nam tử đứng ở nơi đó, đứng thẳng như tùng, tuy rằng nhìn mảnh khảnh chút, nhưng là lại là cái làm người nhìn thoải mái người. Lại xem hắn diện bạo, thấy thế nào đều có chút giống Lưu Nguyệt Công Tử cùng Âu Dương Tiên sinh cái loại này loại hình nhìn lịch sự văn nhã thả diện mạo tuấn tiếu tả hưu đều là đẹp dáng người thon dài thả nhìn thập phần đơn giản nhưng là toàn thân mang theo một cổ tử thư cuốn hương vị người như vậy xứng lục ngân vân xác thật có thể lại nhìn người này tự các nàng hai người vào nhà sau liền vẫn luôn nhìn lục ngân vân phảng phất sợ nàng chạy trốn giống nhau chính là kia muốn nói lại thôi còn có chút tưởng đỏ đôi mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a hay là cái ẻo là đi Vân Nhi. Nam tử hơn nửa ngày mới mở miệng, một tiếng Vân Nhi lập tức làm Lục Ngân Vân trong mắt phun hỏa, chính là tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi ở một bên, nàng cũng là nhịn, trên mặt còn có chút xấu hổ. Khu. Lục Ngân Vân đột nhiên ra tiếng khụ một chút, ý bảo người này chú ý một ít ảnh hưởng, tới nhưng còn có một cái khác nữ từ đâu. Kia Nam tử dường như không hiểu được, vội vàng tiến lên vài bước, muốn tới gần lại sợ Lục Ngân Vân không cao hứng bộ dáng, quan tâm nói. Vân Nhi, ngươi có phải hay không cảm nhiễm phong hàn? Nhưng thỉnh đại phu, còn có chỗ nào không thoải mái? Ngươi mau ngồi xuống, ta đây liền đi cho ngươi thỉnh đại phu đi a. Này liên tiếp lời nói, rốt cuộc đem Lâm Duyệt Nhi cũng lôi đến ngoại tiêu lý nột. Vị này đại ca, nhân ra là nhắc nhở ngươi nơi này còn có một ngoại nhân ở đây đâu. Hào ra hỏa, cảm tình người này vẫn là cái nói nhiều. Tưởng tượng đến lời nói không nhiều lắm lục ngân vân. Xứng với một cái giống như đường tăng giống nhau nam tử làm tương công, này phong cách. Thấy thế nào như thế nào toan sảng a? Lục Ngân Vân khí tiết, người này thật đúng là du một ngật đắc a. Ta không có việc gì. Lục Ngân Vân một phen gọi lại người nhỏ, kia nam tử đờ dẫn quay đầu lại, như vậy miễn bản nhiều khôi hài. Lâm Duyệt Nhi cười ha ha lên, ha ha ha ha ha. Hào đi. Không thể trách nàng, ai kêu này nam tử như vậy thú vị đâu. Nếu là về sau lục ngân vân thật sự cùng này nam tử thành thân, về sau nhưng có đến náo loạn. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Duyệt Nhi có chút ác thú vị muốn đem hai người tác hợp ở bên nhau. Nay quả thực là trời đất tạo nên một đôi nhi a Không được, chính mình nhất định phải nỗ lực làm cho bọn họ thành thân, như vậy về sau tìm việc vui sự tình khẳng định rất nhiều. Không thể không nói, Lâm Duyệt Nhi lúc này hát hóa. Kỳ thật Lâm Duyệt Nhi suy xét không ngừng là này đó. Vừa rồi lục ngân vân bất quá ho khan một tiếng, tia nam tử liền thập phần khẩn trương, thả gắt gao cao mày. Còn một lát cũng không dám chậm trễ liền phải đi ra ngoài tìm đại phu tới cấp lục ngân vân xem bệnh, như vậy làm không được giả. Như vậy một cái thiệt tình thực lòng vì nàng thân thể suy nghĩ nam tử, thấy thế nào đều là người tốt, thả là thiệt tình đem lục ngân vân để ở trong lòng người. Lâm Duyệt Nhi đối cái này ôn tồn lễ độ nam tử, có một ít hảo cảm. Mặc kệ nhà hắn người như thế nào, cũng mặc kệ lúc trước hắn là vì sao không có đi ra ngoài tìm Lục Ngân Vân, chính là giờ này khắc này hắn tới, thả còn trước sau như một đối đái Lục Ngân Vân, đủ để thấy được hắn đái Lục Ngân Vân thiệt tình. Hào đi! Lâm Duyệt Nhi nháy mắt đầu góc suy nghĩ rất nhiều. Phòng khách hai người ngốc ngốc nhìn cười đến thẳng không dậy nổi muốn Lâm Duyệt Nhi, Lục Ngân Vân trong mắt có chút ý cười, thả lại trên mặt xấu hổ. Đều là cái này con mọt sách áo, xem đi! Làm cho cười đi. Mà kia thanh ý gì nam tử còn lại là đứng, hơn nửa ngày há mồm nói không ra lời. Này, nơi này như thế nào còn có một nữ tử? Như vậy, là nhìn về phía lục ngân vân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lục ngân vân kéo kéo khỏe miệng, cuối cùng vô vô lâm duyệt nhì bồi nói, được rồi, ngươi lại cười ta đã có thể không để ý tới ngươi. Nói xong liền sườn mặt đối với kia nam tử nói, đây là ta hảo bằng hữu. Nàng là Thanh Châu phủ Lâm lão bản, ngươi có thể kêu nàng Lâm, cô nương hoặc là Lâm muội muội. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi lập tức cười không nổi. Còn Lâm muội muội đâu? Ha ha. Vừa rồi thất lễ. Lâm Duyệt Nhi đạm cười áp xuống một bụng ý cười nói, kia nam tử chắc tay, thập phần thận trọng hành lễ, tiểu sinh này sương có lễ. Nói ngồi dậy tới lại nói, vừa rồi không có nhìn đến cô nương, thật sự ngượng ngùng. Lâm Duyệt Nhi nghe hắn nói lời này, Lại nghĩ tới vừa rồi người này ngốc dạng tức khắc có chút lôi kéo miệng cười cười. Lục Ngân Vân xem bất quá đi, được rồi, được rồi. Nói làm hai người nhập tòa. Vân Nhi, ngươi thật sự không có việc gì. Nếu là nam tử trong mắt vẫn là mang theo lo lắng, thả lời nói còn chưa nói xong đã bị Lục Ngân Vân chắn trở về, thiệu. Liêu công tử, ngươi hôm nay tiến đến có gì chuyện quan trọng? Có nói cái gì chỉ nói đó là... Này xa cách xưng hô cùng thanh lánh ngựa khí, tức khác làm cho cả không khí đều là được. Vừa rồi, có lẽ là Lục Ngân Vân đã sớm tưởng như vậy nói đi. Vân Nhi, ta kia liễu công tử có chút rồi dám, trên mặt đều có thể nhìn ra tới. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Lục Ngân Vân xem đều chưa từng liết hắn một cái, lạnh băng ngựa khí tựa hồ làm kia liễu công tử có chút thương tâm. Vốn là do dự thần sắc lập tức bị trắng bệnh thay thế. Vân Nhi đây là muốn cùng chính mình xa lạ sao? Vân Nhi, lần này ta lại đây vẫn là câu nói kia, ngươi cũng biết mở đầu như vậy nói, Lục Ngân Vân tựa hồ cũng biết hắn muốn nói chút cái gì. Lục Ngân Vân nâng rơ tay, ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp. Ta tưởng, ta mấy ngày trước đây cùng ngươi lời nói ngươi hẳn là minh bạch, nếu là vẫn là muốn nói những cái đó sự thỉnh, tình, hảo tẩu không tiễn. Lục Ngân Vân ruồi ruôi tay, làm ra tiễn khách chim én kia liễu công tử nhịu như mày, đôi mắt thường đỏ, tựa hồ như thế nào đều không tin lục ngân vân sẽ như vậy quyết tuyệt. Vân nhi, bất luận như thế nào, ta đều sẽ chờ ngươi. Nói lời này, liễu công tử chắp tay, sau đó cáo tử rời đi. kia bước chân đi đến bên ngoài thời điểm, còn lảo đảo một chút, hơi kém thế ngã. Động tác như vậy, ở lục ngân vân trong mắt, nhịn không được cầm quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay thượng đau đớn nói cho nàng, không thể mềm lòng. Thôi, cứ như vậy đi. Lâm Duyệt Nhi thấy hai người cũng chưa nói cái gì liền kết thúc, nàng tuy rằng không nghe được nhiều ít, nhưng là cũng minh bạch lục ngân vân đây là ở cự tuyệt người nọ. Nhưng là xem nàng nắm chặt nắm tay, còn có nhìn theo người nọ rời đi rồi dám ánh mắt, kia tuyệt đối là có tình bộ dáng. Có tình nhân trung thành quyến, nàng hẳn là giúp một phen. Vân tỉ tỉ, có chút lời nói, không biết có nên nói hay không. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên mở miệng. Lục Ngân Vân chớp trước mắt, lúc này mới nhờ đối thượng Lâm Duyệt Nhi ánh mắt, Duyệt Nhi muội muội có chuyện nói thẳng. Nàng lúc này cũng minh bạch, Lâm Duyệt Nhi sợ là cũng biết bọn họ chi gian sự tình đi. Cái loại này đau lòng ánh mắt, ở Lâm Duyệt Nhi trong mắt bảy ra ra tới. Vân tỉ tỉ, ta đã từng nghe qua một đầu từ. Nói, Lâm Duyệt Nhi chậm rãi niệm ra tới, luôn luôn thì giờ hưu hạ thân, bình thường ly biệt dễ mất hồn. Tiệc rượu ca tịch chớ từ chối tần. Trước mắt non sông không niệm xa. Hoa rơi mưa gió càng thương xuân, không bằng liên lấy trước mắt người. Niệm xong này từ, Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt nhìn phía Lục Ngân Vân. Chỉ thấy Lục Ngân Vân đột nhiên ngây người giống nhau, chỉ lặp lại ở trong miệng nỉ non cuối cùng hai câu. Hoa rơi mưa gió càng thương xuân, không bằng liên lấy trước mắt người. Không bằng liên lấy trước mắt người câu này từ thật lâu ở Lục Ngân Vân trong lòng lợn lờ. Lam nàng vốn định yếu quyết ý tâm, nháy mắt bị lay động. Lục Ngân Vân chỉ kém một cái tín niệm, một cái làm nàng chống đỡ đi xuống tín niệm, một cái làm nàng có thể dũng cảm lại lần nữa nhìn thẳng vào chính mình cảm tình tín niệm. Mà Lâm Duyệt Nhi, một đầu tử, vừa lúc tan dã Lục Ngân Vân lâu dài tới nay để tâm vào chuyện vụn vặt kiên quyết. Ước chừng một lát, Lục Ngân Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, tươi cười mang theo thoải mái. Duyệt Nhi muội muội, cảm ơn ngươi. Nói, Lục Ngân Vân đột nhiên vươn tay tới, đem Lâm Duyệt Nhi tay đặt ở chính mình trên tay. Cái loại này phát ra từ nội tâm cảm kích, tràn ngập nàng trong lòng, phản phất chỉ có dắt Lâm Duyệt Nhi tay mới được. Lâm Duyệt Nhi hiểu được, Lục Ngân Vân đây là nghĩ thông suốt. Như thế rất tốt. Nàng hy vọng chính mình bằng hữu đều có thể được đến hạnh phúc, mỗi người đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Nếu là trước kia một ít ngoại tại nhân tố mà lùi bức mà tranh né, đây mới là không đáng giá. Chỉ có thử qua lúc sau, nỗ lực qua sau. Mới có thể biết chính mình có thể hay không có thể vượt qua cái kia mương máng. Mà giờ này khắc này lục ngân vân đi ra, thả cũng chuẩn bị nhặt lên chính mình cảm tình. Cái kia đãi nàng thiệt tình nam tử, cũng có thể được đến hạnh phúc. Lâm Duyệt Nhi hiểu ý cười. Đứng ở cách đó không xa ngụy Cường, thật lâu không có động quá, chỉ là lúc này trên mặt sớm không có phía trước ưu sầu. Giờ này khắc này ngụy Cường, mang theo nhàn nhạt ý cười. Hàn chủ tử rốt cuộc nghĩ thông suốt. Hắn liền biết, này Duyệt nha đầu có thể. Nghĩ đến đây, ngụy cường vội vàng đi xuống an bài. Canh giờ cũng không còn sớm, có thể chuẩn bị cơm trưa. Lâm Duyệt Nhi liền ở Lục Ngân Vân nhà riêng ăn một đốn cơm trưa mới rời đi, thẳng đến Lục Ngân Vân đem nàng đưa đến ngoài cửa lớn, Lục Ngân Vân trên mặt tươi cười như cũ. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi yên tâm không ít. Đây mới là nàng nhận thức Lục Ngân Vân, đây mới là nàng nên có khí chất. Cái kia đầy mặt khuôn mặt u sầu. Khuôn mặt trắng bệnh nữ tử, đã lột xác, mà nàng, phong hoa như cũ, vẫn là như vậy tốt đẹp. Lâm Duyệt Nhi song xuôi một sự kiện, trong lòng cũng thoải mái không ít. Trở về hạ hà thôn, nàng lại bớt thời giờ vào không gian bận việc một thời gian, đem không gian chuẩn bị ra tới một mảnh nhỏ đất trồng rau rau dương ngắt lấy, lại lộng chút trái cây. Ban đêm, Lâm Duyệt Nhi cấp bọn nhỏ lại làm một đốn ăn ngon. Có lẽ là dùng không gian nguyên liệu nấu ăn. Đại gia ăn đến càng thêm cao hứng. Tất cả mọi người ở bận việc, liên tiếp bận việc 10 ngày, rốt cuộc đem sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng. Đương nhiên, là vì Tết khất xảo sự tình thôi. Lâm Duyệt Nhi nhìn cuối cùng một chiếc xe ngựa đem tất cả đồ vật đều mang đi, trong lòng cũng yên tâm không ít. Hiện giờ liền chờ ngày mai Tết khất xảo. Lúc này Lâm Duyệt Nhi, quá đến ăn nhàn lại phong phú. Mà mặt khác một bên, bởi vì xe hành trì hoãn, Sở hữu Thẩm Thiếu Dương mới thu được trong nhà gửi thư. Vừa thấy đến thư tín, Thẩm Thiếu Dương liền trực tiếp đi tìm Đại tướng quân Mạc Bước Phàm xin nghỉ, đương nhiên, với thiết Ngưu cũng là cùng trở về. Tuy rằng Tào Hành Quang Hồ nào muốn cùng Thẩm Thiếu Dương cùng nhau trở về, rốt cuộc bị Thẩm Thiếu Dương cự tuyệt. Lúc này trong nhà có việc, xác thật không thích hợp những người khác đi theo. Thẩm Thiếu Dương cưới Mạc Bước Phàm cấp tuấn mã, Dương lên roi ngựa, nhanh chóng hướng trong nhà chạy đến. Mà mặt khác một bên, Lý Thúy Nhi lúc này cũng cùng vị kia lão Phu Nhân cùng nhau đi tới Ú Châu Phủ. Thẳng đến tiến vào Ú Châu Phủ, Lý Thúy Nhi mới hiểu được cái gì là thứ tốt. Ú Châu Phủ khí hậu so thanh Châu Phủ hảo, thả Ú Châu Phủ sản vật phong phú, lại còn có ra mỹ nhân. Chính là Lý Thúy Nhi như vậy, quả thực là trên đường cái nơi nơi đều là. Lão Phu Nhân đem Lý Thúy Nhi mang về sau, liền trực tiếp đem nàng giản xếp xuống dưới. Tuy rằng không có nói thẳng nhận làm cháu gái sự tình, nhưng là phía dưới hạ nhân cũng đều nghe người ta đề qua. Tự nhiên, đại gia đối Lý Thúy Nhi lấy lễ tương đái. Chưa từng có như vậy hưởng thụ quá Lý Thúy Nhi, trong lòng cũng là cực đại thỏa mãn. Ú châu phủ quá mức phồn hoa, liền nàng đều mau quên mất chính mình đã từng là một cái bé gái mồ côi, đã từng là một người bình thường. Lý Thúy Nhi bên này có thể nói là hôn đến hô mưa gọi gió. Lâm Duyệt Nhi bên này tiết khất xảo ngày đó, trời còn chưa sáng nàng liền mang theo đồ vật hướng trong thị trấn đi. Hôm nay hoạt động không ít, đủ để tưởng tượng hôm nay sinh ý nhất định không lầm. Cửa hàng thượng tiểu nhị đều là người trong thôn, còn có một ít là nàng mua tới người, nhiều là ở tại trấn trên. Đại gia biết hôm nay có hoạt động, tự nhiên đều sớm liền nổi lên. Đen như mực trên đường phố, hai nhà cửa hàng treo đèn lồng, như chỉ lộ đèn sáng giống nhau. Tiếng vó ngựa đạp ở trên đường lát đá, ở yên tinh trên đường phố có vẻ thập phần đột nột. Cửa hàng tiểu nhị nghe thấy tiếng vó ngựa liền ra tới, Đại xe ngựa đình ổn, Lâm Duyệt Nhi thu xếp đại gia dọn đồ vật. Mạch hương viên bên này tương đối đơn giản, phàm là mua sắm đủ số liền ít đi một ít tiền bạc, mỗi cái đến cửa hàng mua thức ăn người đều sẽ đưa một phần tiểu lễ vật. Đương nhiên, những cái đó tiểu lễ vật đều là Lâm Duyệt Nhi nghĩ ra được. Có kiểu dáng đơn giản túi tiền. Có hàng che trúc hoặc là đan bằng cỏ tiểu ngoạn ý nhi, hoặc là còn có một ít hài đồng thích khắc gỗ gì đó. Bởi vì mạch hương viên người tiêu thụ nhiều là một ít hài tử, cho nên chuẩn bị này đó cũng không tồi. Lâm Duyệt Nhi đem sự tình an bài cấp cửa hàng người, chỉ chờ Lôi Đình hôm nay chăm sóc, duy trì một chút trật tự thôi. May mắn phường bên kia đã có thể bất đồng, người cũng nhiều, hơn nữa tới người nhiều là có uy tín danh dự nhà giàu. Cũng may may mắn phường vận tắc cũng bình thường. Đại gia đâu vào đấy làm trong tay đầu sự tình, hoàn toàn không cần Lâm Duyệt Nhi nhọc lòng. May mắn phường trưởng quầy cũng là Lâm Duyệt Nhi mua tới, vừa thấy Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm lương lại đây, vội vàng ra tới hành lễ. Lâm Duyệt Nhi xua xua tay, làm hắn tiếp đón tiểu nhị đem đổ vật đưa vào đi. Hôm nay may mắn phường hội viên đều có lễ vật, mặt khác tán khách cũng có, chỉ là lo lắng bất đồng thôi. Những cái đó dùng đầu gỗ điêu khắc tiên nữ hoặc là đồng nam đồng nữ phim hoạt họa hoạ thú đông làm nhân ái không buông tay. Còn có đuổi trùng túi thơm, tinh xảo động vật điểm tâm từ từ. Lâm Duyệt Nhi chuẩn bị động vật điểm tâm cũng là vì cho chính mình tiếp theo cái cửa hàng làm tuyên truyền. Người trong thôn tùy thời đều có thể tới nàng bên kia học tập phim hoạt họa đồ ăn chế tác. Đương nhiên, cửa hàng khai trương cũng sắp tới. Bởi vì là Tết khất xảo, cho nên Lâm Duyệt Nhi cửa hàng bận việc đến buổi chiều liền nghỉ phép. Cửa hàng còn lại người đều lưu chính mình mua tới người. Đương nhiên, Nếu là không cần nghỉ phép, ngày đó tiền công là ngày thường gấp 3. Nguyên nhân chính là vì tiền công cấp cao, cho nên tất cả mọi người giữ lại. Lúc này đây, Lâm Duyệt Nhi còn mang đến Cấu Ngọc Mai nhìn náo nhiệt. Hiện giờ ở thẩm gia, Cấu Ngọc Mai ngẫu nhiên cùng thẩm lương ra cùng nhau, đa số thời điểm là cùng đi Lâm Duyệt Nhi. Chỉ là Lâm Duyệt Nhi không có đem nàng đương hạ nhân đối đãi, tự nhiên, Cấu Ngọc Mai được đến rất lớn tôn trọng. Thân phận của nàng... Làm Lâm Duyệt Nhi trong lòng cũng thấp thỏng, chỉ là nghĩ đến nhà mình bất quá là nông hộ, nàng cũng không hề dối dám. Buổi sáng, phía chân trời trở nên trắng, trên đường phố người chậm rãi nhiều lên. Có lẽ là hôm nay ăn Tết, đại buổi sáng liền có không ít người tới. Nghe trong thôn hỗ trợ những cái đó phụ nhân nhắc tới, nếu là tới rồi buổi tối, sợ là cái này đường phố đi đều đi không đạo. Lâm Duyệt Nhi nghe này, trong lòng càng là thoải mái. Nàng vợ kịch lớn chính là tại hạ ngọ về sau, cũng không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Hai cái mặt tiền cửa hiệu sinh ý hòa bạo, buổi sáng giờ thìn vừa qua khỏi, những cái đó lễ vật đã bị đưa xong rồi, Lâm Duyệt Nhi lại làm người đi trong thôn kéo một đám lại đây. Tả hưu trong nhà còn lưu lại không ít, cũng đủ ứng đối hôm nay. Lễ vật là số lượng vẫn là đã làm tính toán, chính là đưa không xong, tiếp theo còn có thể làm một ít tiểu hoạt động đưa ra đi. Người trong thôn hỗ trợ làm thủ công phẩm, thu phí cũng thấp, Lâm Duyệt Nhi cấp bạc cũng sảng khoái, cho nên tiểu lễ vật cũng không ít. Cửa hàng mọi người đều bận tối mày tối mặt, cơm trưa thời điểm, Lâm Duyệt Nhi đi chợ thượng nhất hỏa bạo một nhà tiểu lầu điểm đồ ăn, lại cùng đại gia thuyết minh hôm nay ăn tiết còn có quả tặng trong ngày lễ. Cái này làm cho mọi người đều cao hứng cực kỳ, trên mặt trước sau mang theo ý cười. Đối với Lâm Duyệt Nhi này phiên khen thưởng. Cố Ngọc Mai ở một bên nhìn đều bất giác gật đầu tán thưởng. Cơm trưa sau, đại gia nhiệt tình mười phần, bao đủ kính nhi vì Lâm Duyệt Nhi làm việc. Vẫn luôn bận việc đến Thái Dương Tây Nghiêng, do người mới dần dần thiếu chút. Thầm lương phái người quét tước cửa hàng, lại đem đợi chút phải dùng đồ vật chuẩn bị tốt, mà những người khác đều đi nghỉ tạm. Chỉ thấy may mắn phường bên ngoài cửa hàng bên tay phải, Thẩm lương phái người đáp tạo một cái mộc đài, nhìn như là một cái tiểu sân khấu. Mâu đầu đài. Hồng nhạt màn lụa làm đài đỉnh, còn treo tiểu cái tiểu cái đèn lồng. Những cái đó tiểu đèn lồng mặt trên, mỗi một cái đều viết một ít đơn giản lời nói. Đến nôi cái kia sân khấu, đối cảnh còn lại là một bộ tết khất xảo bọn nữ tử bước lên ban công sâu kim cầu chức nữ được khéo tay theo thừa đại thêu đồ. Mà bên trái dựng một cái lá cờ, mặt trên viết chữ to ngày xưa sâu kim dễ, đón gió chỉnh tuyến khó câu này câu thơ vừa lúc đối ứng hôm nay ngày hội, nhưng thật ra thỏa đáng. Bên phải bày một cái thật dài trường kỷ, trường kỷ mặt sau bày ba cái ghế dựa. Thả trường kỷ thượng phóng ba cái tiểu thẻ bài, là người danh nhi. Lâm Duyệt Nhi lần này mời đến chính là song hà Trấn nổi danh người, một vị là song hà Trấn qua tuổi nửa trăm phụ nhân, danh gọi xảo sư phó. Xảo sư phó vẫn là người khác cho nàng lấy tên huy đâu. Nàng cũng không phải là người thường, nói đã từng ở trong cung đã làm tú nương. Hiện giờ tuổi lớn, nàng khai một nhà tiểu tu trang tuy rằng sinh ý không có lục gia hảo, nhưng là thanh danh bên ngoài. Mặt khác một vị là một cái tuổi chừng 40 tả hữu tài tử, là sinh trưởng ở địa phương song Hà Trấn người, đã từng từng vào điện thi hội. Kêu tiên sinh đại gia gọi hắn Lưu tiên sinh, là song Hà Trấn rất có danh khí một cái dạy học tiên sinh. Cuối cùng một vị là một cái lao bà bà, một vị nhi nữ song toàn, song Hà Trấn thượng đại bộ phận người thích thỉnh nàng qua đi làm hỷ sự. Cũng vì dính dính nàng hảo phúc khí, Đại gia gọi nàng triệu bà bà. Những người này cũng là Lâm Duyệt Nhi thật vất vả mới mời đến, nhưng phí một phen miệng lưỡi. Lúc này trên đường người đã không nhiều lắm, có chút dọn sạp người nhìn may mắn phường bãi đài, tức khác hứng thú. Cũng không cần may mắn phường phá lệ tuyên truyền cái gì, đại gia một truyền mười mười truyền trăm liền đều biết được. Đại thiên trầm rãi tối sầm xuống dưới, Lâm Duyệt Nhi gọi người đi thỉnh ba vị khách nhân lại đây. Sân khấu phía sau màn là một cái tuổi còn trẻ tiểu ca nhi. Là Lâm Duyệt Nhi mua tới người, bởi vì xem hắn làm việc nhanh nhẹn, hơn nữa cư nhiên thập phần có thể nói. Cho nên Lâm Duyệt Nhi khiến cho hắn đảm nhiệm lúc này đây hoạt động người chủ trì, cũng coi như là vừa lúc khảo nghiệm hắn một phen, nếu là được không, về sau hoạt động chủ trì phương diện đều từ hắn ra mặt. Chờ mọi người vào chỗ, Lâm Duyệt Nhi nhìn nhà mình cửa hàng bên ngoài cũng đứng một vòng nhi khách nhân. Sợ là liền chờ coi may mắn phường náo nhiệt đâu. Lâm Duyệt Nhi nhìn một bên còn có chút khẩn trương Chu Gia Tiểu Ca Nhi, cười vô vô bờ vai của hắn, ý bảo hắn thả lỏng một ít. Kia Chu Gia Tiểu Ca ngẩn đầu đốc thấy Lâm Duyệt Nhi tùy ý lại mang theo cổ vũ tươi cười, cũng không biết như thế nào, vẫn luôn banh thần kinh tựa hồ trong khoảnh khắc thả lỏng lại dường như. Mang theo người trẻ tuổi đặc có ánh mặt trời tươi cười, Chu Gia Tiểu Ca cười đối Lâm Duyệt Nhi gật đầu. Nhà mình chủ tử cho hắn lần này cơ hội, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Nếu tưởng bị chủ tử dịu dắt, cần thiết có nhất nghệ tinh. Hắn lợi hại nhất bất quá là một mép, lần này, sợ là một cái cơ hội tốt. Tưởng tượng đến nơi đây, Chu Gia Tiểu Ca lập tức tin tưởng mười phần. Liêu mạng, Lâm Duyệt Nhi nhìn trường ra một hơi Chu Gia Tiểu Ca, tức khắc cũng yên lòng. Người này, hẳn là sẽ không làm chính mình thất vọng. Cấu Ngọc Mai theo Lâm Duyệt Nhi đứng ở lầu hai phía trên, hai người nhìn phía dưới sân khấu đã là kéo ra màn che Chi gian phía dưới vây quanh một vòng khách nhân lập tức biến thành hai vòng, lại đến sau lại cực đều chen không vào. Mà cái kia chu ra tiểu ca từ lúc bắt đầu có chút khẩn trương, đến bây giờ ngửa quen đường cũ, cũng coi như là quá quan. Mời đến ba vị khách quý, cũng dựa theo Lâm Duyệt Nhi yêu cầu từng người ngồi ở chính mình vị trí thượng, nhìn trận này biểu diễn. Tiết khất xảo Lâm Duyệt Nhi giả thiết chính là so xảo tiết mục, nếu là vị nào cô nương cảm thấy chính mình xảo, liền có thể lên đài tỉ thí. Đương nhiên, ngồi ba vị khách quý là giám khảo. Mặt khác, nếu là không nghĩ suốt đầu lộ diện, cũng là có thể tham gia. Chẳng qua là đem chính mình làm được thực tinh xảo đồ vật lấy ra tới, làm người đưa qua đi cấp ba vị đánh giá có thể. Mỗi một vị đi dự thi nữ tử đều sẽ có lễ vật lấy. Đương nhiên, nếu là đạt được kêu ba vị khách quý giám khảo tán thành, tự nhiên lễ vật liền bất đồng. Nhìn phía dưới rộn ràng nhốn náo người, Lâm Duyệt Nhi lơ đã ngợi lên khoẻ môi. Một bên cố Ngọc Mai nhìn chầm chầm vào phía dưới tiết mục, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vốn tưởng rằng bọn họ mẫu tử ba người sẽ bị Lâm Duyệt Nhi mua tới làm hạ nhân, chính là tới rồi thẩm ra về sau, không ai khi bọn hắn là hạ nhân. Không chỉ có như thế, chính là tầm thường việc nhà, Lâm Duyệt Nhi cũng chưa làm nàng đã làm. Ngay cả hai đứa nhỏ, cũng làm thẩm ra quản sự đưa đến trong thôn học đường đi. Chuyện như vậy, nếu là từ trước, tự nhiên không coi là gì đó. Chính là hiện giờ bọn họ mẫu tử ba người tình huống, rốt cuộc là ăn nhờ ở đầu, lại chưa từng nghĩ đến, là vận khí quá hảo vẫn là như thế nào, cư nhiên đã chịu đãi ngộ như thế. Nay không phải làm hạ nhân nên có đãi ngộ, cấu Ngọc Mai lúc này cảm thấy, chính mình liền giống như ở thẩm gia làm khách giống nhau. Hai đứa nhỏ cũng cùng thẩm gia mấy cái hài tử ở chung hòa hợp, cấu Ngọc Mai cũng thập phần bội phục lâm duyệt nhi, không ngừng sinh ý làm tốt lắm, đầu góc hảo xử Chính là dưỡng hải tử cũng đều là thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện, hơn nữa, nàng có thể làm được đối xử bình đẳng. Như vậy một cái kỳ nữ tử, thật sự là thế gian ít có. Đáng tiếc, đáng tiếc cư nhiên sinh ở nông gia. Nếu là ở phủ thành địa phương, sợ là càng thêm lóa mắt đi. Cấu Ngọc Mai trong lòng lâm thầm quyết định xuống dưới, liền tại hạ hà thôn trụ hạ, thầm ra, hoặc là nói là lâm duyệt nhi, còn sẽ cho nàng mang đến càng nhiều không tưởng được kinh hỉ. Tiết khất xảo hoạt động vẫn luôn bận việc tới rồi giờ tuất qua đi, ở cái này thời kỳ cũng coi như là vãn. Không ít người ra đã sớm đi vào giấc ngủ, chỉ hôm nay ban đêm tới trên đường người quá nhiều, an tiết không khí nồng hậu, hơn nữa may mắn phường hoạt động, tự nhiên liền nháo chầm chút. Này nếu là ở đời trước hiện đại, sợ là không ít người lúc này mới xem như vừa mới tiến vào sống về đêm đi. Lâm Duyệt Nhi từ trước đến nay là không có sống về đêm người, tự nhiên lúc này cũng mệt nhọc. Hôm nay đem bọn nhỏ cũng mang đến, chẳng qua cũng là ở lầu hai thôi. Thẩm bân cùng thẩm phục còn có thẩm tuyết mang theo hai cái song bào thai, còn có cấu ngọc mai hai cái nhi tử. Không ngừng bọn họ tới, thẩm lương ra hài tử còn có thẩm toàn đám người hài tử đều tới rồi. Đơn giản là ăn tết, hơn nữa Lâm Duyệt Nhi cũng chưa bao giờ câu bọn họ, tự nhiên đều ngoạn nhi cao hứng. Đãi thẩm lương cùng phía dưới trưởng quầy thu thập sân khấu, Lâm Duyệt Nhi mới chậm gì gì xuống lầu. Hôm nay ăn Tết, mọi người tiền công lấy gấp 3, mặt khác mỗi người đi phía sau lánh một phần quà tặng trong ngày lễ. Nói, thẩm lương liền tiếp đón cửa hàng người đi lãnh quà tặng trong ngày lễ. Lâm Duyệt Nhi chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ không ít, ở toàn bộ thiên Chiêu quốc xem như đầu một phần nhi. Có chỉnh nơi 5 cân thịt bà chỉ, một hộp tiết khất xảo định chế điểm tâm, một bộ bạch sứ thanh hoa 36 đầu bộ đồ ăn, cuối cùng còn có hôm nay hoạt động tiểu lễ vật cũng phân không ít. Tả hữu vì náo nhiệt, Lâm Duyệt Nhi cũng coi như hào phóng. Mấy thứ này phân xuống dưới, nếu là chính mình đi mua, như thế nào đều đến tiêu tốn một lượng bạc tiền. Đối với Lâm Duyệt Nhi hào phóng, đại gia ghi tạc trong lòng, tự nhiên sẽ càng thêm ra sức. Cấu Ngọc Mai nhìn những cái đó thủ công người cầm đồ vật đều sẽ đến Lâm Duyệt Nhi trước mặt nói thượng cắt tưởng lời nói lại trở về, thả Lâm Duyệt Nhi luôn là cười làm đại gia sớm chút nghỉ tạm. Trong lòng bất giác cảm thán, Lâm Duyệt Nhi thu mua nhân tâm luôn là từ rất nhỏ làm khởi. Hôm nay bởi vì thời gian không còn sớm, Lâm Duyệt Nhi cũng không tính toán làm đại gia trở về, một đám người người trực tiếp hướng chấn trên nhà riêng đi. Một đốn an bài xuống dưới, cuối cùng ăn qua ăn khuya, Lâm Duyệt Nhi tống cổ đại gia sớm chút ngủ. Ngày nay tất cả mọi người giống ở đánh giặc giống nhau, đương nhiên, trừ bỏ Lâm Duyệt Nhi cùng bọn nhỏ. Rốt cuộc, trận này hoạt động sẽ mang đến thế nào hiệu quả và lợi ích? Lâm Duyệt Nhi đã sớm minh bạch. Mà bọn nhỏ nhất đơn giản, tự nhiên là có An Ngoạn Nhi liền cao hứng. Lâm Duyệt Nhi rửa mặt hảo, lắc mình tiến vào không gian. Này nhìn lên, nhưng làm nàng chấn động. Không gian hôm nay cư nhiên biến hóa không nhỏ. Phía trước ở Thanh Châu phủ phủ thành thời điểm, không gian mọc liền chậm lại. Lâm Duyệt Nhi cũng không quá để ý, chính là chờ trở, trở lại hạ hà thôn sau, nàng lại phát hiện, không gian lại lấy mắt thường tốc độ mở rộng địa phương. Hôm nay nhìn lên, không gian cư nhiên ở một ngày thời gian liền ước chừng lớn một vòng nhi. Đối với không gian đột nhiên biến đại, hơn nữa tốc độ kinh người, Lâm Duyệt Nhi cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Chỉ là cảm thán nàng hiện giờ còn chưa thăm dò rõ ràng không gian tốc độ vì sao sinh trưởng mau nguyên nhân thôi. Nhìn nhiều ra tới địa phương, Lâm Duyệt Nhi lại cấp loại thượng các loại mầm, có chút là sái hạt giống. Hiện tại nếu là ở nhà, vừa vận cấp người nhà cải thiện một chút sinh hoạt đi. Không gian xuất phẩm rau quả, có cường thân kiện thể công hiệu. Không chỉ có như thế, còn có thể đem người thân thể điều tiết đến tốt nhất trạng thái. Nghĩ như vậy, Lâm Duyệt Nhi liền đem sở hữu rau quả đều loại thượng một ít, vì chính là người nhà có thể ăn thượng. Không gian diện tích cũng lớn, cũng đủ làm Lâm Duyệt Nhi gieo trồng. Nàng lại đem trước kia liền thu thập tốt rau quả cất vào một cái sọt bên trong, chuẩn bị ngày mai đại đã sớm lấy ra tới, coi như là ở sau núi Thải. Làm xong này đó, Lâm Duyệt Nhi trở lại phòng, mới vừa dính gối đầu liền ngủ trầm. Tiến vào ngộng đẹp sau, ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua khe hở, kia làm người bắt giữ không đến màu bạc ánh sáng, lại một lần một chút một chút chui vào trong phòng, đem Lâm Duyệt Nhi bao vây lại. Đại bộ phận ánh sáng lấy không ánh sáng vô sắc trạng thái hoàn toàn đi vào Lâm Duyệt Nhi trước ngực treo bạc nhẫn chung, thiếu bộ phận tiến vào nàng là thân thể. Mà bao trùm ở nàng toàn thân ánh trăng giống như xương mủ giống nhau đem nàng vây quanh kia xuyên thấu qua làn da chậm rãi thẩm thấu đi vào đồ vật ở Lâm Duyệt Nhi không hề hay biết dưới tình huống toàn bộ hấp thu ở nàng trong cơ thể Lâm Duyệt Nhi lúc này ra thịt Thắng Tuyết cả người đột nhiên đánh thượng chân châu ánh sáng trắng non trung mang theo sáng trong làm người trực giác mở mịn cực kỳ mà nàng đan điền trong vòng huyền một viên giống như quả nho lớn nhỏ màu bạc tụ khí tiểu hạt châu giống như tự hành vận chuyển giống nhau Ở Lâm Duyệt Nhi đang điền nội chuyển động. Chỉ là, này đó rất nhỏ biến hóa, hoàn toàn là người mắt thường sở nhìn không thấy. Cái loại này ánh trăng chi khí cùng màu bạc ánh sáng, cũng phản phất là vô sắc. Nhanh chóng tiến vào ngộng đẹp Lâm Duyệt Nhi, cảm giác chính mình giống như ngâm mình ở suối nước nóng chung giống nhau, cả người cảm giác dị thường ấm áp thoải mái. Toàn thân lỗ chân lông đều phản phất bị mở ra dường như, cái loại này thân thể hô hấp cảm giác, quả thực không cần quá hảo. Lâm Duyệt Nhi chỉ cảm thấy cái này mộng quá thoải mái. Ngày hôm sau, ngày mới mới vừa lượng, Lâm Duyệt Nhi rửa mặt mặc hảo liền có một cái sọt ra tới. Nhìn bốn bề vắng lặng, nàng vội vàng đem sọt bối tới rồi trong phòng bếp, nhìn bệ bếp hỏa đã bập lửa, nghĩ đến thẩm lương ra tức phụ đã đứng dậy. Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng đem rau quả lấy ra tới, sau đó đem sọt ném ở trong góc. Lại nhìn nhìn trong phòng bếp lưu nước to, vội vàng đem không gian linh tuyển thủy rót đầy. Làm xong này đó, nàng mới vô vô tay biết chính mình sơn. Mỗi ngày buổi sáng Lâm Duyệt Nhi đều sẽ làm một chút hoạt động, đều là hiện đại những cái đó đơn giản thể thao hoặc là nhiệt thân vận động thôi. Bởi vì nàng trong viện chỉ có thẩm yến một cái hạ nhân, cho nên nhưng thật ra không người sẽ phát hiện cái gì. Một bộ thể thao xuống dưới, Lâm Duyệt Nhi có chút hơi hơi ra mồ hôi. Trở về rửa mặt gian đơn giản rửa mặt trải đầu qua đi, đổi qua một bộ quần áo, Lâm Duyệt Nhi mới ra cửa lúc này lâm duyệt nhi trong lòng còn ở cảm thán này đời trước làn da thật sự là hảo sinh quá một đôi song bảo thai cư nhiên không có nhâm thần văn chính là trên bụng thị thừa cũng là không có một phần cái này đầu tựa hồ lại dài quá một ít hãy còn nhớ rõ lúc trước xuyên qua lại đây thời điểm nàng cũng không tính vóc dáng thấp 1 mét 6 xuất đầu bộ dáng hiện giờ sợ là 1 mét 6 năm qua đối với này đó hiện tượng lâm duyệt nhi vui thấy nàng nào biết đâu rằng Đây đều là không gian linh tuyển thủy thay đổi nàng thể chế, lại đem thân thể của nàng các bộ phận đều liệu lý đến tốt nhất trạng thái. Đến nôi trước nữ chủ lúc trước, sắp thật không có gì nhâm thần văn. Rốt cuộc lúc ấy, thẩm gia nhật tử thập phần gian nan, sinh hoạt đều khó khăn, sao có thể trưởng cái gì thì đâu. Tự nhiên, này nhâm thần văn cùng mập mạp văn là không tồn tại. Thần thanh khí sảng lâm duyệt nhi, mở ra cửa phòng liền nhìn thấy thẩm yến lại đây. Nhà đầu này nhưng thật ra nghe được động tĩnh đứng dậy, Lâm Duyệt Nhi cười cùng Thẩm Yến cùng đi tiền viện. Lâm Duyệt Nhi vẫn luôn là cái khiêm tốn, cũng không cho bọn họ hành lễ gì đó, tự nhiên đều coi như người một nhà. Chỉ là, Thẩm Lương cùng Thẩm toàn mấy hộ hạ nhân, đều biết không có thể bởi vì chủ nhân đãi chính mình hảo liền đắc ý vong hình, làm hạ nhân phải có làm hạ nhân buồn phận. Bọn họ hiện giờ sinh hoạt là nằm mơ đều không thể tưởng được, quán thượng như vậy một cái hảo chủ nhân cũng coi như là bọn họ phúc khí. Đương nhiên, này đó Lâm Duyệt Nhi là không biết. Buổi sáng ăn cơm xong sau, Lâm Duyệt Nhi liền cùng lôi đỉnh thẩm tuyết mấy người hướng phía sau trong núi đi. Hồi lâu chưa từng có tới, hiện giờ trong núi đã bị thôn dân quy hoạch qua, đương nhiên, nhưng cái đó quy hoạch đồ cũng là Lâm Duyệt Nhi họa ra tới. Trong núi hiện giờ loại trái cây cùng rau dưa, còn có hạ non sông còn dưỡng một ít gà vịt từ từ xúc vật. Chính là heo cùng dê bò thẩm ra đều dưỡng không ít. Chính mình cửa hàng không dùng được còn có thể bán đi. Hơn nữa, Lâm Duyệt Nhi đều có mặt khác tính toán. Trong núi buổi sáng không khí thập phần tươi mát, Lâm Duyệt Nhi cũng là đến xem thôi, dọc theo đường đi liền ngắt lấy một ít thảo dược gì đó. Hạ non sông cùng thượng non sông bất đồng, thượng non sông gieo trồng chủ yếu là cây tối cùng dưỡng liệu, mà xuống non sông còn lại là dưỡng một ít xúc vật lại gieo trồng trái cây cùng rau dưa. Bởi vì từ trước thượng non sông hoang dại động vật tương đối nhiều, mà xuống non sông còn lại là tương đối an toàn, cho nên mới như vậy quy hoạch. Hôm nay cơm chưa chú định tương đối phong phú, lôi đỉnh săn không ít gà rừng, còn đánh một đầu đại lợn rừng. Đại cùng Lâm Duyệt Nhi bọn họ sẽ cùng sau, mấy người liền hướng ra phương hướng đi đến. Lợn rừng không ít, cuối cùng Lâm Duyệt Nhi làm người cấp trong thôn mỗi một hộ đưa lên hai cân. Tuy rằng thịt không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ để cấp người trong thôn thêm chút thức ăn mặn Thầm lương an bài người thiết thịt phát thịt, mà khác sự tình hoàn toàn không cần lâm duyệt nhi nhìn chằm chằm, người trong thôn càng là cảm kích đến không được. Tựa hồ thầm gia vị này nương tử một hồi tới, bọn họ thật đúng là giống như ăn tết giống nhau đâu. Thôn trưởng gia thịt ước chừng có 10 cân, là thầm gia phú đưa đi, cũng coi như là cấp đủ thôn trưởng gia mặt muối. Cơm chưa sau, hiện giờ thiên cũng nhiệt. Lâm Duyệt Nhi liền đem lợn rừng thị tuyển tốt mang lên, lại ở trong nhà hầm cầm một vò tử rượu nho cùng rượu mơ xanh. Nàng cùng Thẩm Yến ngồi xe ngựa hướng Song Hà chấn đi. Lâm Duyệt Nhi ngửa quen đường cũ đi vào lục ngân vân nhà riêng chỗ. Canh giờ này, sợ là ở ăn cơm trưa. Quả nhiên, Thẩm Yến gõ cửa sau, kia người gác cổng đúng là Ngụy Cường Tức Phụ. Thấy người đến là Lâm Duyệt Nhi, lập tức cười chào hỏi, lại lãnh các nàng đi vào. Đối với Ngụy Cường tức Phụ hành lễ. Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa cảm giác có cái gì, rốt cuộc nhân ra quy củ ở nơi nào, tổng không tốt xấu lục ngân vân quy củ. Tự nhiên, thẩm yến cũng đem này đó xem ở trong mắt, trong lòng càng là cảm kích Lâm Duyệt Nhi đái bọn họ hảo. Nguyên bản buổi sáng thời tiết cũng không tệ lắm, không nghĩ tới sau khi ăn xong thiên có chút tâm trầm. Lâm Duyệt Nhi đem đồ vật buông sau, không liêu vài câu liền phải rời đi, rốt cuộc nhìn thiên âm u, tựa hồ muốn trời mưa. Lục Ngân Vân cũng không ở lâu nàng, rốt cuộc sợ trên đường quá hoạn, xe ngựa không dễ đi. Cuối cùng làm Ngụy Cường tức phụ đem đáp lễ đưa đến Lâm Duyệt Nhi trên xe, lại tự mình đưa Lâm Duyệt Nhi đến Đại môn chỗ, nhìn nàng xe ngựa đi xa, Lục Ngân Vân mới trở về. Lục Ngân Vân mới vừa xoay người, liền nghe được hấp tấp tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó còn có một đạo giọng nam vang lên, Vân Nhi, từ từ ta. Không cần xem đều biết là ai, Lục Ngân Vân không nghĩ tới người này sẽ đến. Bước chân dừng lại một giây lại nhấc chân hướng trong phòng đi đến, sau đó đối ngụy cường tức phụ nói một câu không cần để ý tới liền không ở quảng. ngụy cường tức phụ có chút do dự, chính là thấy lục ngân vân kia sắc mặt không tốt, tự nhiên không dám nhiều lời, vội vàng hướng tới nam tử xin lỗi, sau đó đóng lại viện môn. Viện ngoại, chỉ dư một cái màu lam quần áo mảnh khảnh nam tử, nhìn kia nhắm chặt viện môn thật lâu chưa từng rời đi. Lâm Duyệt Nhi ngồi trên xe ngựa, Con ngựa mới vừa chạy đến chấn ngoại thời điểm, mưa đã rơi xuống dưới. Đầu mưa lớn dưới nước thức cấp, còn mang theo một chút gió lạnh, làm nơi này khô nóng mùa thêm một ít mát lạnh. Bất quá, hành tàu ở đường nhỏ thượng thời điểm, rốt cuộc quá mức lầy lội chút, con ngựa cũng không hảo chạy như điên. Xe ngựa bên ngoài, thẩm lương ăn mặc áo tơi, mang theo đấu lạc. Tuy rằng lộ không dễ đi, chính là hắn cũng thập phần tỉ mỉ, không dám quá nhanh. Nay một đường... Nguyên bản vội vàng xe ngửa không dùng được 15 phút canh giờ liền có thể về nhà, chính là lộ không dễ đi, chính là làm cho bọn họ đi rồi một canh giờ mới đến trong thôn. Về đến nhà sau, thẩm lương ra tức phụ đã sớm bị hảo canh gừng cùng nước ấm, đại gia một phen rửa mặt uống lên canh gừng mới tính hảo chút. Trận này Vũ vẫn luôn hạ không ngừng, trong thôn học đường cũng bởi vì Vũ vẫn luôn không ngừng cho nên sớm liền hạ học. Lâm Duyệt Nhi làm thẩm lương cùng thẩm cả nhà đều đi tiếp bọn nhỏ. Rốt cuộc trời mưa lộ trượt chút. Trong nhà những người khác cũng các tư này trước, thiêu không ít nước ấm, lại làm chút nóng hổi thức ăn, liền chờ bọn nhỏ trở về. Tuy rằng trời mưa, có chút mát lạnh cảm giác. Chính là rốt cuộc như vậy tháng, vẫn là oi bức chút. Lúc này trong nhà sở hưu ăn Thủy sớm bị Lâm Duyệt Nhi đổi thành không gian nước suối, không ngừng là bọn nhỏ cảm giác hôm nay Thủy Hảo uống một ít, ngay cả Cấu Ngọc Mai đều thập phần kinh ngạc. Mấy ngày trước đây nhưng không cảm thấy này thủy có cái gì khác nhau, nhiều lắm xem như nước giếng thôi. Chính là liền hôm nay bắt đầu, cả nhà ăn uống phảng phất đều thượng một cấp bậc, hương vị phá lệ hảo. Chính là những cái đó bình thường Bạch thủy đều mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt, thả cư nhiên làm người cảm giác uống lên toàn thân thoải mái. Cấu Ngọc Mai không biết là chính mình ảo giác vẫn là như thế nào, tự nhiên cũng không có bởi vì những việc này đi dò hỏi những người khác. Nàng nào biết đâu rằng Chính mình uống chính là thế gian chỉ có linh tuyển thủy đâu. Cùng ngày cơm trưa sau, không ít người đều chạy nhà xí, đặc biệt là thẩm toàn thẩm lương những cái đó người nhà. Lâm Duyệt Nhi bởi vì trước kia liền cấp nhà mình bọn nhỏ uống qua, người trong nhà cũng dùng quá, tự nhiên sẽ không bởi vì uống lên linh tuyển thủy liền bài đầu. Mà tầm thường người ăn ngũ cốc hoa màu, rốt cuộc là tồn tại rất nhiều vẫn đục chi vật. Làm Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc chính là, cấu ngọc mai một nhà cư nhiên chỉ chạy một chuyến. Hơn nữa mẫu tử ba người tuy rằng gây chút, rốt cuộc khí sắc đều so thẩm lương chờ mấy nhà người tốt hơn không ít. Đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi nghĩ, có lẽ là cấu ngọc mai mẫu tử ba người thể chế vốn là tốt một chút, bẩm sinh điều kiện hảo, lúc này mới hiệu quả bất đồng. Tuy rằng mọi người đều tiêu chảy, bất qua kéo qua lúc sau đều cảm giác toàn thân thoải mái không ít. Thả người đi đường đều cảm giác nhẹ nhàng không ít, này đó cảm thụ, đại gia trong lòng minh bạch, lại không dám thâm tưởng. Quá mức thâm tầng bí mật, không phải bọn họ những người này nên đi khai quật, vẫn là bình bình an an đến hảo. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng, chính mình này một phen vì đại gia thân thể suy nghĩ sự tình, làm nhà mình hạ nhân trong lòng đều cảnh giác không ít, thả càng thêm vì bọn họ thẩm ra ra sức. Buổi trưa sau khi ăn xong, vũ nhỏ chút, Lâm Duyệt Nhi thấy không có việc gì để làm, liền làm mọi người đều đi nghỉ ngơi. Chính là người gác cổng đều không có lưu người. Lâm Duyệt Nhi cười làm tiểu hỷ đi xuống, chính mình chống một phen rủ giấy đi vào trước môn. Đang muốn quan viện môn, lại nhìn thấy tự thôn nói hướng bên này một cái đạo cô bộ dáng người. Người nọ hiển nhiên là vì trốn vũ, lúc này quần áo đều xối, ăn mặc màu xám đạ bào, trên đầu nói mũ đều đi xuống nhỏ nước, dưới chân giày càng là bị bùn dính đầy. Thấy vậy, Lâm Duyệt Nhi vội vàng buông ra tay, cầm ố đi ra ngoài. Người nọ tựa hồ cũng nhìn thấy thẩm gia đại môn là mở ra, lúc này mới hướng bên này lại đây, hơn nữa đôi mắt chờ nhìn đến Lâm Duyệt Nhi cầm ô tính toán đóng cửa thời điểm, hiển nhiên người nọ bước chân đều nhanh không ít. Chỉ là, người nọ tựa hồ quá gầy yếu đi, vóc dáng lại không lùn. Có lẽ là đi được quá nhanh, dưới chân lộ đã tràn đầy nước bùn, hoặc thật sự. Lâm Duyệt Nhi mới vừa đi gần một ít, người nọ bước nhanh đi tới, dưới chân vừa chợt Đơn giản Lâm Duyệt Nhi tay mắt lenh lẹ, lập tức dối tay đỡ một phen. May mắn đỡ Lâm Duyệt Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. kia bị Lâm Duyệt Nhi đỡ lấy người đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng Lâm Duyệt Nhi lo lắng ánh mắt, lại nghe được nàng trong miệng khinh thanh tế ngữ nói một câu, vị này sư phó, ngươi không sao chứ? Có lẽ là còn kinh hoàng chưa định, người nọ nhìn Lâm Duyệt Nhi trên mặt, đều cảm giác có chút hoảng hốt. đại Lâm Duyệt Nhi lại gọi hai câu, người này mới khó khăn lắm hoàn hồn. Có chút xấu hổ kéo kéo khoe miệng, đa tạ thí chủ, đa tạ thí chủ. Vốn tưởng rằng người này tuổi hẳn là không nhỏ, rốt cuộc xem nàng đi đường rất chậm, thả bước chân không phải người trẻ tuổi bộ dáng Chính là, lúc này nghe người nọ hai tiếng nói lời cảm tạ, này hoàn toàn là tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Lâm Duyệt Nhi ngẩn đầu nhìn lại, lúc này mới bừng tỉnh. Này đạo cô làm trò lớn lên đẹp, mày rầm mắt to, tuy rằng nhìn qua có 25 tuổi hướng lên trên. Chính là thanh âm kia rất là tuổi trẻ. Nhìn người này bộ dáng Lâm Duyệt Nhi cũng không chê trên tay nàng ướt lánh. Vị này sư phó, không bằng đi nhà ta nghỉ một chút đi. Đại vũ tiểu một ít sư phó lại rời đi nhưng hảo. Cũng không biết là vì cái gì, Lâm Duyệt Nhi nhìn thấy người này liền cảm thấy đau lòng. Như vậy một cái tuổi còn trẻ nữ tử, như thế nào đương ni cô? Thả thân thể kia quá mức gầy yếu đi chút. Nhìn phảng phất quát lớn hơn một chút phong đều có thể đem nàng thổi chạy đi. kia đạo cô cũng nhìn ra nàng trong mắt thương tiếc chi ý, nói mũ thượng nước mưa lại một lần nhỏ dọn, dọc theo gương mặt chạy xuống xuống dưới. Người này lúc này mới gật đầu, cười nói tạ, như thế, liền quấy giày thí chủ. Lâm Duyệt Nhi không lắm để ý xua xua tay, lại tiểu tâm một tay vô về kia đạo cô, một tay chống ố che hướng ra phương hướng đi đến, mới vừa về đến nhà. Lâm Duyệt Nhi đem người đưa đến tiền viện phòng khách, lại hô thẩm lương ra tức phụ múc nước chuẩn bị thức ăn. Thời gian này, nàng cũng mang theo người đi phòng cho khách. Lâm Duyệt Nhi mang nàng đi chính là chính mình sân phòng cho khách, rốt cuộc kia đạo cô là nữ tử, tổng không làm cho nàng tại tiền viện. Thẩm lương ra tức phụ cùng thẩm toàn tức phụ đều ở phòng bếp bận việc, hai người phối hợp hợp tác, nhưng thật ra động tác thực mò. Chỉ chốc lát sau hai người đem dẫn theo nước cấm tới. Lâm Duyệt Nhi tìm một thân màu xám quần áo đặt ở bên trong. Lại ở phòng cho khách bên ngoài làm thẩm toàn tức phụ lộng một ít tố mì nước cùng ăn sáng, mấy người lúc này mới lui xuống đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, đương tiêu đạo cô tẩy xong sau, ăn mặc sạch sẽ bộ đồ mới tân dày thời điểm, trong lòng cũng là thập phần cảm kích. Gia nhân này tuy rằng là nâu da, nhưng là không chỗ đều lộ ra ấm áp. Lại nhìn trên bàn tố mặt, còn bồi mấy cái ngon miệng ăn sáng tự nhiên cũng là đồ chay. Đạo cô trong lòng bất giác gật gật đầu, này nữ tử thật là thỏa đáng. Nàng chậm gì gì ngồi xuống ăn lên, giơ tay nhấc chân cư nhiên mang theo một chút quý khí, làm người không dám coi khinh. Lâm Duyệt Nhi đợi hồi lâu, véo canh giờ này quá khứ. Lại lần nữa đi phòng cho khách, kia đạo cô đã ăn xong rồi, thả nhìn dáng vẻ vẫn là mới vừa buông chiếc đũa. Thấy Lâm Duyệt Nhi lại đây, đạo cô lập tức đứng dậy nói lời cảm tạng. Đa tạ thí chủ ra tay tướng trợ, bần ni pháp hiệu tinh tuệ. Tinh tuệ sư phó. Lâm Duyệt Nhi đôi tay sát nhập cung kính nói một câu. Kêu tinh tuệ sư phó gật gật đầu, cười rôi tay làm một cái thỉnh tư thế. Bần ni hôm nay cùng thí chủ ngẫu nhiên gặp được, cũng coi như là ngươi ta duyên phận. Nói nhàn nhạt cười cười, tự ống tay háo lấy ra một khối gỗ thô sắc, thả thượng một ít niên đại một bài. Một bài không lớn, giống như hài đồng lớn bằng bàn tay thả là thật dài tiểu dáng. Thẻ bài nhất đầu trên điêu khắc bắt quái đồ, trung gian điêu khắc lõm xuống đi địa phương còn có khắc một ít rườm già phù văn phủ chú bộ dáng đồ vật. Chỉ thấy kia tính tuệ sư phó đem kia một bài đặt lên bàn đẩy đến Lâm Duyệt Nhi trước mặt, tức là có duyên, nghĩ đến về sau còn có thể tái kiến. Cái này vật nhỏ, coi như là tặng cùng thí chủ, thỉnh thí chủ thu hảo. Nếu là đạo cô đưa đồ vật, Lâm Duyệt Nhi cũng không hảo không tay. Rốt cuộc thời đại này Đại gia nhất tôn trọng chính là Phật gia cùng đạo gia, thả quan hệ đến chính mình cả đời các loại số phận cùng sinh tử tương lai. Lâm Duyệt Nhi quyết định nhận lấy cái này một bài, là bởi vì phát hiện thứ này bất quá là gỗ thô làm, cũng đáng không được nhiều ít bạc. Tuy rằng đầu gỗ niên đại có chút xa, nhưng là tả hữu cũng là đầu gỗ, cũng không là cái loại này cực phẩm gỗ đàn hoặc là lê mục. Lâm Duyệt Nhi liền cười nói hạ. Tính tuệ sư phó nhìn nàng hào phóng thủ hạ, âm thầm gật gật đầu.